Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện sinh tồn thời mà thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 140 Thế Giới Hiện Thực 17 Trở lại Bắc Thương Thành phía trước, du hành thiết tưởng quá vài loại trở lại trong rừng phương pháp, cô đơn không nghĩ tới Bắc Thương Thành cũng thành một tòa không thành. Đi vào đồ ra lò sát sinh khi chỉ nghe đến cực kỳ xú hương vị, hỗn tạp phân, hư thối thịt hoặc là nội tạng còn có một bãi than rào quần áo hắc thủy. Tiến vào đường đi, bên trong cũng có không ít hắc thủy, du hành từ bên trong tìm được rồi lại một khối biển số nhà. Đồ ra người rất có khả năng cũng đi vào tị nạn, chúng ta từng nhóm vào đi thôi. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, này cử động liên tục thời gian sẽ có 15 phút. Hắn đem người chia làm hai nhóm, làm đại gia trước sau đi vào. Đại gia tiến vào sau cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, liền nổ súng. Vân, minh bạch. Quả nhiên bọn họ ở choáng váng lúc sau đi vào một thế giới khác còn không có từ trong động bước ra đi, liền cảm giác được có người nhào lên tới. Dừng tay, bọn họ đồng thời dùng tiếng mẹ đẻ cùng chân ý ngữ kêu, giơ tay chống cự. Du Hành cảm giác được lưỡi đao lạnh lẽo, lập tức hướng tả một cái quay cuồng né tránh, duỗi chân đào qua. Bất quá người nọ hạ ban cực kỳ ổn trọng, căn bản không cậy động. Hắn không đem chân thu hồi, trực tiếp cầu lấy đối phương cẳng chân, trực tiếp lướt qua đi, một khác chỉ chân lại dùng lực một vướng, chính là đem người lộng đảo lại tạp đi lên. Hai bên đánh lên, tiếng súng vang lên, này tiếng súng kinh sợ đổ ra trong coi đại môn đồ 7, mắt thấy người một nhà đổ mấy cái, hắn thực sự hoảng sợ lên. Đây là thứ gì? Dừng tay, dừng tay, các vị bằng hữu đều dừng tay có chuyện hảo hảo nói. Đồ người nhà cùng nhau dừng tay, Đồ Bảy Nguyên bản còn có chút lo lắng những người đó không chịu thua tay lại, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra huấn luyện có tố cũng dừng tay. Hai bên đều không có tử vong, bất quá đồ người nhà bị thương càng trọng, viên đạn tận xương cũng không phải là nói giỡn. Đồ Bảy chỉ hơi chút nhìn vài lần, liền cảm thấy hoảng sợ, xua tay làm người dọn đi xuống cứu trị, bên này chắp tay cùng du hành bọn họ chào hỏi. Tài hạ bắc thương thành đồ gia quản sự hành bảy xin hỏi các vị là như thế nào tiến chúng ta đồ gia tổ địa nguyên lai là đồ quản sự các ngươi đồ gia nói vậy cử ra ở chỗ này tránh ma tu đi du hành không có trả lời hắn nói ngược lại nói lên chính mình tiến vào mục đích chúng ta cũng là như thế bất quá chúng ta còn có đồng bạn muốn lại đây đợi chút an trí hảo lại cùng ngươi lại nhảy khác ngươi xem thế nào đồ bảy ra mặt vừa kéo đây là chúng ta đồ gia tổ địa không phải ai đều có thể tiến vào Dù hành đã xoay người đến trong động đi tiếp cha mẹ, lưu lại lâm minh lôi bọn họ dơ thương nhìn chằm chằm đồ bầy, làm đồ bẩy một hơi nghẹn ở ít hầu tức chết rồi. Chính là bên này thủ đại môn người hơn nữa hắn chỉ có 10 cái người, còn có 5 cái bị thương hắn đưa mắt ra hiệu, bên cạnh liền có một người lưu đi thông chi đồ ra bổn ra. Chờ đồ bầy nhìn đến đại môn chỗ tới người sau, hắn nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi phụ nữ trung niên, tuổi trẻ nữ nhân còn dọn thật nhiều đồ vật tiến vào, thậm chí còn có mã cùng lừa, nhưng là nhân số không nhiều lắm, toàn bộ thêm lên mới 17 cá nhân. Hắn bãi khởi gương mặt tươi cười, ngươi họ gì? Du Hành nói kẻ hèn họ Du, các ngươi lại đây thời điểm, bên này không phải cũng có người ở cư trú sao? Bọn họ ở nơi nào? Đồ bảy cả kinh này. Du Hành nhếch miệng cười, bọn họ là ta đồng hương đâu. Hắn lòng bàn tay quay cuồng, tùy ý mà ở sau lưng đã khép lại trên vách núi đá đánh hai thương. Bang bang, phản phất đánh vào đồ bẩy trong lòng, hắn kinh hoàng mà nhìn kia truyền thừa ngàn năm vách núi rõ ràng nhiều ra hai cái lỗ nhỏ, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, nguyên lai, thì ra là thế. Dù lão đại nói thật ta không thể làm chủ, ngài chờ một lát nhà của chúng ta ra chủ thực mau sẽ có tin tức lại đây, đến lúc đó lại nói chuyện đi. Cũng không giấu giếm chính mình đã mật báo sự thật, dù hành gật gật đầu có thể. Làm bên người đồng bạn tự hành ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn cái gì hoặc là uống nước. Hắn giống như nói chuyện phiếm giống nhau cùng đồ bẩy nói, đồ quản sự các ngươi sẽ không đem ta đồng hương toàn bộ lại đều đào bụng đi. Ha ha ngài nói đùa, du hành quay đầu đi. Nửa giờ sau, đồ ra bổn ra chỗ ở bên kia truyền đến tin tức ở xa tới là khách thỉnh khách nhân đến dinh thự nơi đó làm khách. Du hành ha ha cười, nếu không vẫn là trước đem ta các đồng hương thả ra, làm chúng ta thấy cái mặt ôn chuyện Ngô xuân mới có thể thật sự đi bọn họ hang ổ làm khách. Đồ 7 lại lần nữa làm người đi truyền tin, sau lại thậm chí tự mình đi một chuyến, đem này nhóm người tay cầm quái vũ khí sự tình tinh tế mà nói. Kỳ thật đồ ra ra chủ thực tức giận, bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào. Chúng ta đồ ra ra phản đồ sao? gia chủ bớt giận, này hết thảy chỉ cần đem người chụp tới là có thể hỏi rõ ràng. Đồ 7 vẻ mặt đau khổ chào không được a, mà kệ ta như thế nào kích tướng. Bọn họ cũng không chịu tới. Kia nếu không đem những người đó cấp thả. Những người đó thấy thế nào cũng không giống yêu thu A, bắt lấy cũng vô dụng. Kia bọn họ là như thế nào xuất hiện ở chúng ta đồ ra tổ địa. Này tổ địa đã chuyển 500 năm, lão Tổ Tông cũng nói qua, nơi này đầu kỳ thật chính là các tiên nhân động thiên phúc địa, đều có một bộ vận hành pháp thắc, mỗi 50 năm một lần luân hồi, các ngươi không phải cũng gặp qua 50 năm trước nơi này đột nhiên có cây khô khốc, giã thú toàn bộ không thấy bóng dáng, cực kỳ khô giáo bộ dáng. Đồ ra ra chủ nhíu mày nơi này căn bản là không phải có thể có người xuất hiện địa phương. Tự lão Tổ Tông phát hiện nơi này liền thăm dò quá, là một người đều không có mà bọn họ từ lão tổ tông lúc sau trong gia tộc liền không tái xuất hiện quá có linh căn hậu đại bất quá cũng bình thường lão tổ tông thành thân sau cũng không có hài tử sinh ra hài tử đều là nhận nuôi hậu đại chung không có linh căn cũng là bình thường sự tình lão tổ tông cuối cùng cũng chỉ là chút cơ kỳ hao phí tâm huyết mới đưa đồ ra huyết mạch dẫn vì thế chỗ chốt mở cuối cùng lại ở nhập khẩu cùng nơi này cắt hai nơi cấm chế phương tiện hậu đại tiến vào khi làm đặt chân dùng lệnh đồ ra từ tôn hậu trường được lợi mấy trăm năm. Mấy năm nay, bọn họ mỗi 50 năm yên lặng một lần, điệu thấp phát tài cũng không dẫn nhân chú mục phàm nhân thọ mệnh mới bao nhiêu. Một giáp từ liền rất trường lạc, chỉ là không nghĩ tới năm nay tổ địa lại khai, còn không có kiếm bao nhiêu tiền tệ, liền ở tổ địa trung phát hiện có thể nói người. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đó là tổ địa trung tu luyện thành hình mãnh thú kia chẳng phải là yêu tu sao? Liền đánh lên yêu tu nội đan chủ ý, yêu đan chính là cực kỳ chân quý thư tốt nếu được đến có thể cho đồ ra đổi lấy tới nhiều ít chỗ tốt. Chỉ là hiện tại xem ra, những người đó thật đúng là không phải yêu tu, mà là cùng hôm nay tới những người đó giống nhau là có lai lịch khác. Những người đó có hay không khả năng chính là phía trước huyết tẩy chúng ta lò sát sinh người. Đồ ra ra chủ hỏi. Ở đây đều là đồ gia lão nhân nhi, đều ở sáu bảy chục tà hữu hơn nữa đồ bảy cũng mới sáu cá nhân, đồ bốn mấy ngày hôm trước đã qua đời. Đồ nhị sơ sơ dâu, đại ca, đừng ở chỗ này sốt ruột lạc. Nếu chào không tới cũng không cần kết thù ôn tồn mà cùng bọn họ nói lời nói liền thành. Dù sao đều là tị nạn người, bọn họ hẳn là cũng sẽ không thường cùng chúng ta trở mặt. Đồ gia chủ lúc này cũng bình tĩnh lại, thở dài, hành đi. Nếu bọn họ không chịu tới. Vậy trước đem những người đó thả cho thấy chúng ta thành ý đi, nhị đệ, người cũng đi một chuyến đi. Đã biết đại ca, cũng may này nhóm người bọn họ cũng không có động, có lẽ là bởi vì mới vừa trốn tiến vào vô tâm tình, có lẽ là đã là tin tưởng những người này cũng không phải có thể phát đại tài yêu tu. Tóm lại, đồ lão nhị đem người đưa đến vách núi bên kia sau, thấy cách kia họ du dẫn đầu người sắc mặt tạm được thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước chúng ta tiến vào thời điểm, chỉ thỉnh được đến này vài vị đi làm khách những người khác đã rời đi, nếu muốn tìm, chỉ sợ đến phiền toái du lão bản tự hành đi tìm. Du hành gật đầu, phiền toái ngươi đi một chuyến. Người thả lại tới, hắn cũng không đồng ý đi dinh thự làm khách mời chối từ chúng ta vừa trở về, loạn thật sự, chờ chúng ta thu thập hào rồi nói sau. Chờ đồ ra người rút lui, du hành bọn họ mới cùng này đó bị thả ra người nói chuyện với nhau lên. Tổng cộng 200 nhiều người, trong đó có không ít đều là quen mắt người. Các ngươi đi rồi lúc sau, chậm rãi lại gặp một ít người, liền cùng nhau ở chỗ này trụ hạ, sau lại những người đó tiến vào, không nói hai lời liền đem chúng ta bắt có chút người chạy thoát. May mắn không ai tử vong. Các ngươi như thế nào lại về rồi? Nghe xong bọn họ tao ngộ, liền có người nói, ai ta lúc ấy liền nói không cần đi ra ngoài lạc, bên ngoài nhiều nguy hiểm a, nhìn xem nhìn xem, các ngươi này không phải lại về rồi. Mọi người ý tưởng cùng lựa chọn, du hành cũng vô pháp tả hữu. Nếu người đều không có việc gì, hắn liền đem lực chú ý đặt ở người trong nhà trên người. Hắn phân phối nhiệm vụ, đốn củi khởi bếp thực mau liền tại đây phiến địa phương làm ra giản dị sinh hoạt lều. Đem thùng dụng cụ thu hồi tới, du hành tiếp nhận du mẫu cho hắn khăn lông bắt đầu lau mồ hôi, rũ xuống đôi mắt mồ hôi theo lông mi tí tách mà chảy xuống, thấm tiến đôi mắt nội chua xót mà đau. Du hành làm bộ không nhìn thấy nơi xa nhìn trộm tầm mắt, xoay người ngồi vào trong đám người. Đống lửa đã điểm lên, bọn họ bắt đầu làm cơm chiều. Mà những người đó đã đi đi săn, bị bắt đi lúc sau, đặt ở bên này tồn lương đều bị đồ ra cầm đi, mà du hành bọn họ cũng không có muốn cung cấp cơm chiều ý tứ, vậy chính mình động thủ đi. Thực mau những người đó liền từng đám mà đã trở lại, mang đến từng đống con mồi nhanh nhẹn mà giết nhóm lửa. Nhìn ra được những người này thích ứng rất khá. Du hành bọn họ vừa ăn cơm vừa lưu kế tiếp tính toán. Trước mặc kệ bọn họ chúng ta trước giàn xếp xuống dưới, suy nghĩ một chút ở nơi nào khai khẩn đất hoang, dựng rào che hàng rào. Chúng ta không trở về xuống rừng cây sao. Du mẫu hỏi, là nha, du hành lắc đầu, bên này vách núi chúng ta yêu cầu chiếm lĩnh xuống dưới, nó có bao nhiêu quan trọng các ngươi cũng biết. Nếu từ bỏ nơi này đến xuống rừng cây đi, nếu ngày nào đó đồ người nhà ở bọn họ không biết thời điểm rời đi ở vách núi kia một bên làm cái gì tay chân, bọn họ liền thật sự cả đời bị nhốt ở chỗ này. Thật đúng là chúng ta đây liền ở chỗ này trụ đi cũng đề phòng đồ người nhà. Chờ bọn họ ăn xong cơm chiều, bên kia liền có người lại đây đáp lời. Mở miệng nam nhân gọi là tàng tinh lộ cùng du hành bọn họ là cùng người trong nước. Du hành trước kia chưa thấy qua hắn. Hẳn là sau lại mới đến đến vách núi bên này, thoạt nhìn là này nhóm người đầu lĩnh. Trên thực tế xác thật là như thế này, hắn là một cái phi thường cường tráng đồng hóa người, mồm mép lợi hại, lung lạc nhân tâm cũng có một tay tới vách núi sau không lâu liền đè ép đến ban đầu ẩn hình đầu lĩnh không thể không tránh đi mũi nhọn liền du hành bọn họ trước khi rời đi lưu lại biển số nhà cũng bị hắn lấy đi. May mắn đầu người nhà cũng không xuất người gì, bằng không lần này không như vậy dễ dàng đem người thả chạy. Tăng tinh lộ cười tùm tìm mà ta nghe các ngươi nói chuyện, giống như cùng bắt chúng ta những người đó là giống nhau ngôn ngữ, nói gì vậy đâu. Trần úy ngữ, nguyên lai like là như thế này, các ngươi là ở bên ngoài học sao? Dùng đến rất thuần thục sao, liền ở chỗ này cũng giảng, chẳng lẽ là có cái gì bí mật không thể làm cho bọn họ nghe được du hành cũng không biết tăng tinh lộ ý nghĩ trong lòng, càng không biết bọn họ ở cưỡng chế học tập hạ dưỡng thành thời khắc giảng chân ý ngữ hảo thói quen, sẽ làm tăng tinh lộ trong lòng bất mãn, nổi lên ngăn cách. Hắn chỉ là không thích người này ánh mắt bởi vậy chỉ là nhàn nhạt mà cười đúng vậy. Thanh thanh đạm đạm ngữ khí, làm tăng tinh lộ trong lòng hỏa khí một thoáng Hắn cưỡng chế áp cường cười nói, có thể giáo giáo chúng ta sao? Có thể. Du hành điểm ba người qua đi giáo thụ, lại nói tù lao các ngươi chính mình cùng bọn họ nói đi, rốt cuộc cũng là lao động chân tay. Hảo đi, tăng tinh lộ tự cho là không giấu vết mà quét quét du hành trên người dị vực phục sức xoay người rời đi. Nghe thấy bên kia bỗng nhìn ong ong mà xảo lên, du hành nhìn lướt qua, nhìn đến không ít người biểu tình đều là cảm động cảm kích đối với tăng tinh lộ hắn lắc đầu tiếp tục đối đồng kiến lan bọn họ dặn dò các ngươi mấy cái ngày thường tương đối thiếu mở miệng bất quá ta biết các ngươi chân úy ngữ cơ sở là thực tốt đây là một cơ hội biên dạy bọn họ đồng thời các ngươi cũng nhiều mở miệng luyện tập công tác là các ngươi chính mình làm thủ lao các ngươi cũng chính mình cùng bọn họ đề. đã biết lão đại lâm minh lồi thấy hắn lão bà ở cùng mặt khác đồng bạn thương lượng báo đáp sự tình liền thò lại gần nói vừa vặn chúng ta muốn đáp rào che hàng rào nếu không khiến cho bọn họ giúp chúng ta chém đầu gỗ Du hành giờ khóc giờ cười đem hắn nắm trở về, làm cho bọn họ chính mình thương lượng. Hắn nguyên bản nghĩ đây là bọn họ vài người khoản thu nhập thêm, làm cho bọn họ chính mình thương lượng đi, không nghĩ tới lâm minh lôi nói được đến tán đồng. Này không tồi a, dù sao chúng ta cũng không thiếu ăn dùng. Bọn họ cũng không có cốt thể tinh tể. Vậy như vậy quyết định, muốn nhiều ít đầu gỗ chúng ta đến trước tính toán một chút. Kia đến xem chúng ta muốn khai khẩn bao lớn địa phương. Trường 141 Thế giới hiện thực 18. Tăng tinh lộ tâm tư du hành liền tính nhìn ra vài phần cũng không để ở trong lòng. Giáo thụ trần úy ngữ bên kia bởi vì đồng kiến lan ở, lâm minh lôi nhìn chằm chằm đến cũng khẩn, hắn liền không hề nhiều yên tâm tư ở bên kia. Hắn hiện tại tâm tư chủ yếu đặt ở hai việc thưởng. Để nhất chính là phòng bị đồ ra bên kia, tuy rằng từ trước mắt tới xem, bên kia tựa hồ cũng không có công kích khí đồ. Để nhị chính là gieo trồng. Từ ra bên kia mang lại đây hạt giống cũng không biết có thể hay không tại đây phiến thổ địa tồn tại, này đó đều yêu cầu hắn trước làm chút hạt giống kiểm nghiệm. Nói đến hạt giống kiểm nghiệm tuy rằng trước nhiệm vụ trong thế giới hắn ở viện khoa học công tác chính là cũng không phải nông học này một khối. Bất quá rốt cuộc mưa dầm thấm đất cũng hơi chút hiểu được một chút. Tiếc núi chính là từ quê nhà mang đến hạt giống thật đúng là không một có thể sử dụng. Không có biện pháp hắn đành phải lấy ra phía trước ở không trong thành siêu tập tới hạt giống tới thí nghiệm. Bận rộn hết sức Du Mẫu dạy học chân ý ngữ trở về nói với hắn lặng lẽ lời nói. Bảo Nhi A cái kia tăng tinh lộ vẫn luôn ở hỏi thăm chúng ta ở bên ngoài sinh hoạt. Du Hành cười, vậy các ngươi là nói như thế nào? Du Mẫu biểu môi, đừng ai nhìn không ra tâm tư của hắn dường như. Này lại không phải nhận không ra người sự tình, hắn vụng trộm hỏi chúng ta liền minh cùng những người khác giảng lạc. Làm cho bọn họ nghe một chút cũng khá tốt về sau nếu là có cơ hội lại đi ra ngoài, bọn họ cũng có chút kinh nghiệm. Nói đến, dù mẫu tính cách vẫn luôn đều khá tốt rất ít phát giận. Chính là trước kia tiểu khu cách vách cách kia hàng xóm không hợp cũng nhịn đối phương rất nhiều năm, vẫn là tai nạn sau xem người nọ còn vẫn luôn theo lý thường hẳn là tưởng chiếm tiện nghi, mới cuối cùng xé rách mặt. Cho nên nói tăng tinh lồ có thể tại đây mấy ngày làm du mẫu đối hắn ấn tượng rất kém cỏi nói lên khi đều nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu tình, thật là người phi thường mới. Du hành đều nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi như thế nào như vậy chán ghét hắn. Ta vừa mới mới nghe nói, hắn cùng người khác nói cùng ngươi cầu thật lâu, người mới đáp ứng làm ta cùng hoa lan phúc kiến bọn họ đi dạy bọn họ chân ý ngữ. Này không phải nói hưu nói vượt sao, du hành an ủi nàng, không thích liền không cần để ý tới hắn. Ta cũng biết bất quá ngươi tới nghe một chút sẽ biết liền hoa lan phúc kiến ngọc mạn như vậy tốt tính tình đều phiền hắn. Dù hành kỳ quái, vì thế tại hạ một lần giảng bài thời điểm riêng buông đỉnh đầu công tác đi bàng tính, lúc này mới lý giải chính mình lão mẹ nó biểu tình vì cái gì sẽ như vậy một lời khó nói hết. Chính thức đi học là chia làm ba cái ban, mỗi người giáo nhất ban. Dù mẫu, đồng kiến lan cùng từ ngọc mạn phi thường cẩn thận kiên nhẫn mà nữ tính ở giảng bài thượng không có vấn đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm du hành cũng không thấy ra không đúng, chỉ nhìn đến tầng tinh lộ phi thường sinh động mà vấn đề lời giải trong đề bài hoặc luyện tập thời điểm giọng cũng đại, đem những người khác thanh âm toàn bộ áp xuống đi. Này cũng không có gì thẳng đến khóa gian tự do luyện tập du mẫu các nàng lần lượt từng cái sửa đúng thời điểm. Nói thật tầng tinh lộ học được thật là tương đương không tồi, bởi vậy thành thảo một người ngạnh sinh sinh đem du mẫu ba người việc đều làm. Ai ai tiểu trần ngươi từ từ ta ta tới cấp ngươi giảng. Từ tiểu thư, ngươi như vậy giải thích không đúng lắm đi. Ta nhớ rõ du A-Z vừa mới đi học không phải nói như vậy ai nha ta nhớ lầm. Ngượng ngùng ha ha ha, ai tiểu trấn ngươi như thế nào lại sai rồi. Này không phải đồng tiểu thư mới vừa giảng sao, lại sai đã có thể thực xin lỗi đồng tiểu thư ha, chạy nhanh cùng đồng tiểu thư xin lỗi. Lại thấy thế nào, du hành bọn họ đều là người ngoài, tăng tinh lộ mới là người một nhà chính mình lão đại, những cái đó học viên cũng không dám phất mặt mũi của hắn. Dù sao các lão sư sẽ tăng tinh lộ cũng sẽ, vậy tạm chấp nhận nghe đi. Từ ngọc mạn đều phải phiền chết hắn, dù hành nhìn liền lắc đầu chờ đến các nàng trở về liền nói, hắn ái giáo, khiến cho hắn giáo. Không cần đuổi theo bọn họ giáo, bọn họ nếu là có vấn đề liền chính mình tới tìm các ngươi. Dù mẫu các nàng cũng đã sớm phiền, vì thế về sau một nói xong liền tan học trở lại phía chính mình địa bàn làm việc nhà hoặc là nghỉ ngơi đi. Chờ tăng tinh lộ bên kia đầu gỗ từng đám vận lại đây, cũng liền có thể bắt đầu chát rào che, giải đuổi đi tề chờ đồ vật hoa địa bàn. Ở nhóm đầu tiên rau dư hạt giống gieo đi lúc sau, du hành rốt cuộc đáp ứng cùng đồ gia gia chủ gặp mặt. Hắn chỉ dẫn theo thôi nam qua đi, đồ gia dinh thực kỳ thật khoảng cách vách núi cũng không xa, liền ở phía trước đại khái 2.000 mễ sau trên sườn núi. Cái này địa phương tự hồ cùng vách núi có hiệu quả nhưng nhau chi diệu cũng không có mảnh thú tới gần. Dinh thự thoạt nhìn phi thường tân, phảng phất vừa mới kiến thành còn chưa chịu quá gió táp mưa xa. Đi vào dinh thự cũng không có tôi tớ như mây cảnh tượng, thậm chí còn có chút quạnh khóe. Đi vào một chỗ sân, du hành thấy rõ bảng hiệu thượng viết nghị sự đường. Đi vào trong đại sảnh bên trong tổng cộng có 5 người tuy rằng tuổi đều không nhỏ, nhưng là thoạt nhìn dáng người thực cường tráng cao lớn. Dẫn đường đồ bảy quản sự giới thiệu nói, đây là chúng ta đồ gia gia chủ mặt khác 4 vị là đồ gia quản sự. Lại đối kia 5 người giới thiệu du hành, du hành liền theo thứ tự hướng đối phương vấn an, sáng sớm liền nghe nói nơi này là các người đồ gia tổ địa cơ duyên xảo hợp lại đây, vẫn luôn tồn cùng đồ gia chủ giao lưu một phen tâm tư thẳng đến hôm nay mới có thể như nguyện. Đồ gia chủ ha ha cười, đối với người ta cũng là thần giao đã lâu a. Hai người khách sáo vài câu, liền phân biệt ngồi xuống uống trà. Dù hành cũng không hề hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính đề, đồ gia chủ, ngươi thật sự hiểu biết các ngươi tổ địa sao. Đồ gia chủ ngây ra một lúc còn tưởng rằng hắn ở tìm cha. Nhưng vừa thấy, nhân ra biểu tình nghiêm túc thật sự. Hắn liền gật gật đầu còn trêu chọc chẳng lẽ du lão bản hiểu biết. Dù hành cũng cười, vậy ngươi như thế nào không biết chúng ta là đánh chỗ nào tới đâu. Đồ gia chủ cái này thật sự mơ hồ, này, bọn họ đánh chỗ nào tới cùng bọn họ ra tổ địa có quan hệ. Hắn liền hỏi xuất khẩu tới kết quả đối phương ngược lại thay đổi cái đề tài chúng ta cùng các ngươi giống nhau đều là nhân loại, sau này khả năng sẽ gặp được càng nhiều sẽ không nói chân ý ngữ người, hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ không lại đem người đương yêu tu làm thịt. Lúc trước ngôn ngữ không thông, đại gia có hiểu lầm. Bất quá các ngươi cũng tổn thất những người này, xem như đánh ngang đi. Hiện tại mọi người đều là ở chỗ này, tị nạn thật sự không hảo lại kết thù, đồ gia chủ nói có phải hay không? Nếu không có phía trước cái kia vấn đề, đồ gia chủ cũng liền tiếp được cái này bậc thang ứng hạ. Chính là những người này rốt cuộc cùng đồ gia tổ địa có quan hệ gì? Bọn họ đánh nơi nào tới? Lại là chút người nào? Vì sao bên trong có người nghe không hiểu cũng sẽ không nói chân ý ngữ? Tại đây phiến trên đường lớn, liền tính là lại hẻo lánh vùng núi hẻo lánh địa phương, nói cũng là có chứa địa phương phương ngôn đặc sắc chân ý ngữ. Mấy vấn đề này nếu là không biết rõ ràng, hắn tuyệt đối cuộc sống hàng ngày khó an. Đối mặt đồ gia chủ vấn đề, Du Hành hỏi lại, nói đến ta không quá hiểu biết đồ gia tổ địa, đồ gia chủ có thuận tiện hay không giới thiệu một vài. Đồ gia vài vị quản sự đồng thời đứng lên, biểu hãn công kích khí thế lập tức liền biểu khai. Du Hành cũng không thèm để ý cười nói, nếu không có phương tiện vậy quên đi. Hắn đem đặt ở trên bàn lễ vật đầy đầy, lần đầu gặp mặt đây là lễ gặp mặt còn thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn, ta bên kia còn có việc liền trước cáo từ Chờ hắn rời đi, đồ ra só một nhân tài một lần nữa ngồi xuống đi. Thật quá đáng, thế nhưng ý đồ nhìn trộm chúng ta tổ địa cơ mật. Đại ca, người này lòng muông giả thú không thể lưu. Lão Tổ Tông còn lưu lại một ít đồ vật ta không tin không đối phó được hắn kia kỳ quái sự việc đối mặt lòng đầy căm phẫn bọn đệ đệ đồ gia chủ giơ tay ngừng đừng kích động hắn chính là tưởng một đổi một đừng mắc mưu của hắn nhi tương đối nghiêm trọng chính là người khác tựa hồ đối tổ địa có không giống bình thường hiểu biết hơn nữa biểu hiện đến có thể có có thể không đương nhiên hắn có thể là ở hư trương thanh thế lừa bọn họ chính là bọn họ lại không thể không coi trọng đây là bọn họ tổ địa kia làm sao bây giờ trước chờ một chút làm ta ngẫm lại Này một chuyến cuối cùng là đi qua, du hành trong lòng cũng thả lòng một chút. Nhìn ra được đồ ra tạm thời là không có cùng bọn họ là địch trí thứ, này liền thực hào. Thôi nam toàn bộ hành trình đều ở, nhịn không được hỏi, ngươi như vậy dễ hiểu mà lừa bọn họ, hữu dụng sao? Không biết, du hành lắc đầu, có thể lừa trụ liền kiếm lời, không lừa trụ chúng ta cũng không có hại. Bất quá là thử một chút thái độ mà thôi, nghĩ đến bọn họ cũng không có khả năng thật sự đem cái gọi là tổ địa tin tức nói cho chính mình. Nếu bọn họ có thể bởi vì chính mình nói mà tâm tồn cố kỵ, vậy càng tốt. Trở lại vách núi bên kia thời điểm, du phụ du mẫu chính mỏi mắt chờ mong mà nhìn chằm chằm, nhìn đến du hành cùng thôi nam hai người chạy nhanh chào đón. Không có việc gì đi, không có việc gì đừng lo lắng, các ngươi tan học. Du phụ nói, thượng cái gì khóa, mẹ ngươi lo lắng ngươi, nghỉ học. Du hành liền ôm lấy du mẫu bà vai trở về đi, đừng lo lắng, đã nói thỏa. Hôm nay giữa chưa ăn cái gì, rời đi đề tài liền ăn mì ăn liền năng cải thìa còn có thịt nướng dù mẫu thuận miệng trả lời vừa nghe liền ăn ngon vất vả mẹ không vất vả dù mẫu sờ sờ hắn mặt ta cho ngươi phao cúc hoa thủy cho ngươi đoan đi tằng tinh lộ nhìn du hành hai người bọn họ an toàn trở về cũng không biết trong lòng là cái gì cảm giác có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi lại có điểm tiếc nuối Cơm chưa đặc biệt mỹ vị, năng cải thìa là bọn họ gieo giống sau nhóm đầu tiên thu rau dưa, là chân úy đại lục rau dưa chủng loại, phi thường thanh thúy ăn ngon. Nhật từ cuối cùng đi vào quỹ đảo, ở chỗ này ở hơn một tháng, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Ngay cả du hành thường khả năng gặp được khác đồng hương người sự tình cũng không có phát sinh. Lúc ấy bờ biển như vậy nhiều người cũng không biết bị lực lượng thần bí vớt tới rồi cái nào địa phương. Bọn họ hoạt động địa phương này, không biết chiếm cứ cái này đồ ra tổ địa bao lớn phạm vi. Hai tháng sau, đồ ra nhịn không được muốn ra ngoài đi xem bên ngoài tình huống, du hành bọn họ cũng ra nhân thù cùng đồ ra cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây phát hiện bắc thương trong thành đầu đã bị thu thập sạch sẽ, du hành còn cảm giác được trong không khí kia của áp lực hắc ám hơi thở cũng đã biến mất thay thế chính là một loại yên lặng bình thản không khí. Đặt mình trong với như vậy không khí bên trong, linh hồn đều cảm thấy thoải mái. Mà tu rời đi sao? Ai nha ta như thế nào cảm thấy thật thoải mái à? Cả tòa thành đều không có người, bọn họ nguyên bản tính toán đi ra ngoài thám tính tình huống, may mắn ở xuất phát trước ở Bắc Thương thành cử thành chỗ nhìn đến một chương bố cáo. Nhìn đến bố cáo, mọi người đều kinh hô lên. Vô hắn, này bố cáo quanh thân linh quang lập loè rực rỡ lung linh, nói là bố cáo lại không phải trang giấy, càng như là một tầng vô hình lá mỏng, chạm đến không đến. Nó liền đứng ở cửa thành, bọn họ xuyên qua nó đi ra ngoài lại xoay người đi xem mặt trên chữ viết. Mặt trên viết Tây Châu ma tu đã trừ, từ thành đã từ Nam Châu chữ danh Phật tu Phật tháp môn tu sĩ tụng kinh tinh lọc Tây Châu vô ưu đại gia có thể an tâm sinh hoạt vân vân. Lạc khoản là tuyên dương tông, đây chính là đại hỷ sự A. Chúng ta chạy nhanh trở về nói cho đại gia tin tức tốt này. Du hành bọn họ cùng đồ người nhà chạy nhanh trở về đi. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, vừa lúc tiến hành cuối cùng một vòng tuần tra tuyên dương tông bảo thuyền vừa lúc trải qua này một mảnh khu vực. Này hơn 2 tháng tuyên dương tông quá đến cỡ nào gian nan đừng nói. Cũng may sự tình hiện tại đã hạ màn, mặt khác viện thủ đều đã bỏ chạy, liền dư lại tuyên dương tông người còn ở kết thúc tuần tra trần an nhân tâm. Ngay cả mỗi tòa cửa thành bố cáo cũng không phải bình thường thủ đoạn, đây là từ thiện cơ quan diệu kế ngàn hạc lâu trung đặc biệt định chế, là giò xét ma khí tốt nhất vũ khí sắc bén, chỉ cần sau này có ma tô tiến vào tuyên dương tông bên này là có thể đủ được đến tin tức kịp thời cứu viện. Vì cái này tuyên dương tông đã ở mở họp thảo luận quyết định ở Tây Châu thành lập chi nhánh. Này không phải tuyên dương tông ngày làm việc thiện sự, mà là vì giảm bớt lần này sự cố đối tuyên dương tông ảnh hưởng tích góp công đức. Này con sớm nhất đi vào Tây Châu bảo thuyền, trước mắt liền đàm nhiệm phân tông chưa thành lập trước tuyên dương tông ở Tây Châu khai triển công tác trách nhiệm. Liễu chân chân nhân cũng ở phía trên, bỗng nhiên chi gian hắn cảm thấy có linh khí sậu động. Nếu đây là ở Đông Châu hoặc là Nam Châu Bắc Châu, hô hấp chi gian đều là linh khí, linh khí căn bản liền không hiếm lạ, như vậy một đinh điểm lưu động căn bản sẽ không khiến cho chú ý. Linh mạch mới hấp dẫn tu sĩ đâu chính là đây là Tây Châu. Đối bọn họ tu sĩ tôi nói, chính là linh khí sa mạc cằn cỗi thật sự. Liễu chân xoát địa đứng lên, bảo thuyền dừng lại. Hắn nguyên chính là tuyên dương tông nội môn một phong chi chủ tự nhiên kỷ luật nghiêm minh. Bảo thuyền ngừng ở một chỗ trên tường thành thực rõ ràng vừa mới là từ trong thành bay qua. Hắn đem thần thức thả ra đi tinh tế xem xét thực mau liền tỏa định mục tiêu. Rời thuyền. Du hành bọn họ sau khi trở về đem tin tức này nói cho đại gia tuy rằng đại bộ phận người đều thật cao hứng, lại không có cỡ nào kích động muốn đi ra ngoài ý tưởng, thật sự là phía trước ma tu sự kiện quá mức soạn người rồi. Nếu muốn lưu lại, khẳng định không thể giống hiện tại như vậy sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng trụ liều tranh đối thượng thân thể là có tổn thương. Hơn nữa đây là đồ gia tổ địa nhân gia chịu làm cho bọn họ trụ. Du hành hỏi cha mẹ, ba mẹ, các ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu cha mẹ không nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn liền nghĩ cách đem cái này địa phương ra vào quyền nắm ở lòng bàn tay. Lúc này đây du mẫu du mẫu cũng chưa nói nghe hắn, hai phu thê nghĩ nghĩ nói, vẫn là lưu lại đi sao, bên ngoài quá nguy hiểm. Bọn họ già rồi nhưng thật ra không sợ chết chính là như từ còn như vậy tuổi trẻ đâu. Bên này ở thương nghị, đồ gia cũng ở thương nghị, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn ở chỗ này lâu trụ hiện tại bên ngoài sự khẳng định phải đi ra ngoài. Bất quá hiện tại quan trọng sự tình chính là những cái đó người ngoài muốn xử lý như thế nào. Bên trong nhân tâm trung suy nghĩ muôn vàn, bên ngoài tuyên dương tông cũng đã tìm được rồi linh khí nơi phát ra. Bọn họ có chút ghét bỏ mà đến gần lò sát sinh, ở đây người đều là tu vi thành công, căn bản không có tới quá như vậy dơ bẩn địa phương. Chính là nơi này, xác thật có cực kỳ rất nhỏ linh khí. Bọn họ đi vào đường đi, phất tay đem hàng rào sắt mở ra, đến cuối xem xét lúc sau, liễu chân chân nhân hừ nhẹ một tiếng, chút tài mọt. Dễ dàng liền đem mấy trăm năm trước đồ ra lão tổ tông hao hết tâm huyết thiết hạ cấm chế hủy diệt rồi. Kỳ thật cấm chế trải qua hơn trăm năm đã là buông lỏng, đồ ra lại không có xuất sắc hậu bối bước lên tiên đồ cấm chế chưa từng được đến xử lý ra cố, mới có thể ở vừa mới mọi người ra vào thời điểm lệnh bên trong không khí len lỏi ra tới vừa lúc hảo tuyên dương tông tuần tra đến tận đây nói toàn bộ tây châu địa vực mở mang còn có thể vừa vặn gặp gỡ chỉ có thể nói là mảnh liễu chân bọn họ tiến vào thời điểm du hành bọn họ chính chia làm hai đôi ở thảo luận chính bọn họ người một đống tăng tinh lộ bên kia một đống bỗng nhiên thấy tiên phong đạo cốt khí thế kinh người một đám người xuất hiện đều sợ ngây người liễu chân phân phó bên người đệ tử trước đem du hành bọn họ đưa ra đi liền dàn xếp ở bên ngoài không thành đi Xin hỏi các ngươi là Tuyên Dương Tông thiên Nhân. Du Hành đứng lên hỏi. Không sai, ngươi nhưng thật ra có vài phần ánh mắt. Liễu chân chân nhân phân phó phụ trách xử lý những người này sự vụ đệ tử gọi là Trần Lộc nghe vậy nhìn Du Hành liếc mắt một cái. Đều cùng chúng ta ra tới. Du Hành nhìn ra được những người này người cũng không đem chính mình những người này đặt ở trong mắt đó là từ trong ra ngoài cao ngạo, không phải giả bộ. Hắn liền không có nói thêm nữa lời nói kỳ thật trong lòng đã phi thường kinh ngạc. Này đó tu tiên người là vào bằng cách nào, sẽ đối bọn họ làm không tốt sự sao? Tằng tinh lộ tắc vừa đi vừa hỏi tiên nhân là nơi nào tới? Là tới cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Hắn trần úy học được hảo kích động dưới liên tiếp đặt câu hỏi cũng không nói lắp. Đừng xảo an tĩnh, trần lộc nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn hắn một cái uy áp tản ra tức khắc áp chế đến Tằng tinh lộ sống lưng đều cong thái dương chảy ra mồ hôi. Bọn họ bị an trí ở không lữ quán, chỉ có hai cái tu sĩ đang nhìn bọn họ. Cũng may kia hai cái tu sĩ cũng không có dám thị ý tứ chỉ ở dưới lầu đại sảnh ngồi. Du hành bọn họ lúc này mới dám buông ra câu thúc đàm luận lên. Thiên A đây là tu sĩ A, thật là thật là, Tuấn A, ha ha ha. Từ ngọc mạn lén lút nói ta cảm thấy bọn họ có điểm dọa người. Xem bọn họ thời điểm giống như đang xem cái gì rác rưởi Tăng tinh lộ nói, người nói bừa cái gì đâu. Tiểu tâm thiên nhân nghe thấy sinh khí. Này trận học tập trần ý ngữ, dù mẫu các nàng cũng nói đại lục này thu tiên sự tình, đương nhiên cũng biết có thể ở Tây Châu gặp được thu tiên người là cỡ nào chuyện hiếm thấy. Quá may mắn, các người nói tiên nhân có thể hay không thu chúng ta đương đồ đệ a. Tăng tinh lộ mặt mày hớn hở, chính là giống tăng tinh lộ như vậy là quan người vẫn là số ít đại đa số người đều tâm tồn thấp thỏm. Loại cảm giác này tựa như con kiến đối mặt voi, sinh từ không khỏi chính mình du hành bọn họ ở chỗ này ở xuống dưới tuyên dương tông cũng không cung cấp cơm canh, bọn họ liền chính mình nấu cơm. Ở hai ngày sau, bọn họ bắt đầu nganh đón kinh hỉ, Lục tục có người bị đưa tới, lữ quán thực mau đã bị trụ mãn, sau đó mới tới người lại bị an bài đến phụ cận trong phòng. Những người này đều là hải bên kia người. Trong đó liền có rất nhiều kinh hoàng thất thố rét người trong nước bởi vì ngôn ngữ không thông, bọn họ bị tuyên dương tông người sau khi tìm được là bị cưỡng chế đưa ra tới. Xem ra thiên Dương Tông đang ở bên trong tuần cha thuận tay đem người đều tặng ra tới. Từ Ngọc Mạn mỗi ngày đều phải chạy ra đi, xem tân đưa ra tới người giữa có hay không cha mẹ nàng. Những người này giữa các quốc gia đều có quá đến tốt quá đến kém cũng thực rõ ràng. Cả tòa bác thương thành lại lần nữa sống lên, sau lại liền nhà này lữ quán dưới lầu hai cái thu sĩ đều không thấy. Bất quá bọn họ cũng phát hiện ra không được thành, hẳn là tiên nhân thủ đoạn. Tăng tinh lộ mang theo người đi lục soát trong thành vật tư, du hành đội ngũ chung có vướng bận người cũng vẫn luôn ra ngoài tìm thân nhân bằng hữu Du hành cùng cha mẹ cùng với thôi nam không có việc gì làm, liền bắt đầu giáo tân ra tới người bản địa ngôn ngữ. Dù phụ du mẫu nhìn đến nhiều như vậy đồng hương người, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Tuổi đại người càng lưu luyến gia đình hương, nếu quê nhà trở về không được nhìn thấy cố hương người cũng là thực thân thiết. Cùng những người này lưu lên, mới biết được có chút người trải qua đặc biệt thảm. Nơi đó thật sự phi thường to lớn, các loại địa mạo đều có, đầm lầy, hoang mạc, dung nham khô tuy rằng đại bộ phận là rừng rậm, nhưng là vẫn phải có người là bị cuốn đến cực kỳ nguy hiểm mảnh đất đi. Có thể sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là trải qua quá sinh từ thời khắc bởi vậy khí thế đều cùng người khác không giống nhau, có vẻ biêu hãn sát khí chút. Ta đang ở bị một con răng cơ hổ truy đâu, còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới một đạo quang lại đây kia chỉ lão hồ liền bị chết thấu thấu. Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng tuổi trẻ chính là trên người vết thương chồng chất trên mặt còn có không ít vết sẹo. Nàng một bàn tay từ khuyều tay bộ dưới đã không có, lại cười đến hiên ngang, học tập khởi chân ý ngữ tới cũng phi thường nghiêm túc. Mọi người đều nói nàng may mắn, nữ nhân cười nói ta liền không nghĩ tới có một ngày có thể như vậy an an ổn ổn mà ngồi còn có thể lại thể nghiệm đi học tư vị đâu. Cũng có người có chút kỳ ngộ ta lúc ấy rơi xuống đất địa phương là ở rất cao trên núi còn không có rơi xuống đất ta liền cảm thấy chính mình phải bị nướng chín, vừa rơi xuống đất hoắc Trực tiếp giày bị thiêu không có cũng may sau lại một con đại điều trải qua thuận miệng liền đem ta lầm bầm đi rồi. Ta vẫn luôn tưởng cảm ơn nó, bất quá nó đem ta đưa tới trên mặt đất liền đi rồi. kia phiến rừng rậm tuy rằng mảnh thú thực hung, nhưng là có chút vẫn là có thiện ý. Đi học rất nhiều, mọi người đều ở cho nhau nói chuyện với nhau, trừ bỏ chính mình sinh hoạt trải qua kinh nghiệm chính là đối tương lai like phỏng đoán. Xem bộ dáng này tuyên dương tông hẳn là coi trọng nơi đó. Bằng không sẽ không như vậy hao hết sức lực đem bên trong người cấp sách ra tới, liền tính du hành không biết thành công qua biển lại đây có bao nhiêu người, nhưng là chỉ cần liền bọn họ bồn quốc ở cái kia địa điểm lên bờ nhân số, liền có mấy chục vạn. Này cũng không phải là cái gì tiểu công trình. Tuy rằng ở nơi này cũng không tồi, nhưng là ta còn là tưởng về nhà. Lời này kích khởi không ít người trong mắt chua xót ai không nghĩ ra đâu. Nếu kia địa phương thật sự bị tuyên dương tông chiếm đi kia có thể hay không có thể hay không làm cho bọn họ đưa chúng ta về nhà. Trở lại lưỡi quán lúc sau, du hành xem cha mẹ biểu tình, biết bọn họ cũng tâm động. Chính là hắn có chút lo lắng tổng cảm thấy nhà bọn họ bên kia cùng bên này đồ ra tổ địa tồn tại chặt chẽ liên hệ. Nếu Thuyên Dương Tông muốn chiếm đồ ra tổ địa có thể buông tha quê nhà bên kia sao? Bất quá này cũng chỉ là hắn suy đoán, không cần thiết hiện tại liền nói ra tới làm cha mẹ tâm tình hạ xuống. Cao hứng cỡ nào trong chốc lát cũng là tốt. Lại qua hai ngày, du hành bọn họ bị cho biết muốn dọn đến phụ cận gần nhất không trong thành. Nguyên nhân chính là đồ ra tổ địa chung lục tục không ngừng có người bị đưa ra tới. Cái này trước khi dân cư tổng số bất quá một hai vạn Tây Châu phía Bắc Tiểu Thành căn bản trang không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa đồ ra tổ địa liền ở chỗ này, gần đây an trí là nhất phương tiện. Cho nên đành phải làm này đó sớm nhất hộ gia đình trước dịch đi. Du hành bọn họ cũng không có gì lưu luyến, nắm mã cưỡi lừa liền đi theo dẫn đường tuyên dương tông tu sĩ đi rồi. Thậm chí du hành trong lòng còn có chút cao hứng. Ra tới người càng nhiều, vậy chứng minh quê nhà bên kia tân hòa càng nhiều chỉ cần người còn sống, căn ở nơi nào đều có thể đủ tiếp tục sinh trưởng chương 142 Thế giới hiện thực 19 Mà muốn nói khó chịu nhất liền thuộc đồ người nhà. Kinh doanh mấy trăm năm, một sớm chi gian tổ địa không có, gia nghiệp không có, liền tổ chạy cũng muốn dịch ra tới cấp người ngoài chủ. Lại cứ còn vô pháp phản kháng. Nhân ra chỉ là thông chi ngươi, mà không phải cùng ngươi thương lượng. Lão tổ tông gian dày liền viết ở tổ huấn, đối đãi tu sĩ muốn phục tùng Này không phải bọn họ ra lão tổ tông trong xương cốt nô dịch tư tưởng còn đặc đặc tả ở tổ huấn tai họa hậu đài. Trên thực tế, đây là phi thường đơn giản thô bạo lời khuyên. Tu sĩ phần lớn tình mỏng, vì công pháp linh vật chân bảo đấu cái ngươi chết ta sống đó là chuyện thường. Mà phàm nhân ở tu sĩ trong mắt cùng con kiến cũng không kém. Nâng dơ tay đầu ngón tay là có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Chỉ là thế nhân không tiếp xúc quá tu sĩ, đối tu sĩ thường tượng thường có điểm tu cho đẹp còn ảo tưởng đem thế tục công đạo chồng lên tu sĩ trên người. Đồ già lão Tổ Tông chính là ở tu tiên giới tranh đấu chung lần cảm vô lực mới trở về đến thế tục chung cưới vợ sinh con quá khởi bình thường sinh hoạt. Bởi vì tổ huấn, cho dù lại phẫn nộ, đồ người nhà cũng ở đồ gia chủ trấn an hạ thu thập thứ tốt rời khỏi tổ trạch rời khỏi bác thương thành. Ở ra khỏi thành đội ngũ nhìn thấy đầu người nhà thời điểm, du hành nhìn thoáng qua liền quay lại tầm mắt. Nửa ngày thời gian bọn họ liền đến gần nhất không thành, sớm đến là có thể chiếm cứ hào vị trí. Vào thành trước, bọn họ đều ứng yêu cầu đăng ký từng người tên họ cùng gia đình chờ cơ bản tình huống. Du hành bọn họ tuyển một cái tứ hợp viện an tâm mà ở lại xuống dưới. Bọn họ hiện tại tựa như dối gỗ giật dây, chỉ xem tuyên dương tông người muốn cho bọn họ như thế nào sống. trụ hả lúc sau không lâu, liền có tuyên dương tông tu sĩ tới cử yêu cầu bọn họ này đó nhàn dỗi người làm hạng nhất công tác kiến phòng ở. Bởi vì đồ gia tổ địa chung nhân viên phân tán cực kỳ mở mang, đến bây giờ còn vẫn luôn ở thanh người. Bên kia bí cảnh người rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Như thế nào như vậy có thể sinh? Tuyền dương tông bên trong còn chậm rãi sinh ra một ít bất mãn ngôn luận. Này thật sự là thật sự là quá có thể sinh a Vốn dĩ người tu tiên liền xem đạm thân duyên, chuyên chú tu đạo tuy rằng vô pháp lý giải thế tục gian những cái đó phàm nhân phu thê gia đình đối sinh sản hương khói chấp niệm lại cũng có thể tôn trọng tự nhiên thiên lý. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần đem bí cảnh chung người mang ra tới là có thể đủ được đến một cái không tồi âm dương kính phương tiện tuyên dương tông ở Tây Châu thành lập chi nhánh lúc này đây đại sự cô tuy rằng đã tạm thời kết thúc nhưng là sướng Mỹ tiên tử chân thân đã chạy trốn vô cùng có khả năng vì trả thù tuyên dương tông lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa lần này sự tình trung quy vẫn là cùng Tuyên Dương Tông có chút nhân quả, việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa sau này một ít thi thố đức chính thi với bản địa dân chúng, dùng công đức chậm rãi trục tội, lấy cầu thiên đạo pháp ngoại khoan dung. Tổng hợp này hai điểm Tuyên Dương Tông khẳng định yêu cầu ở Tây Châu hoạt động, mà thành lập chi nhánh liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Chính là rốt cuộc là tu sĩ, đi vào chim không thèm ỉa Tây Châu không chỉ có với tu tiên vô ích tâm lý thượng cũng không thoải mái. Vốn dĩ tông môn nội đã liền sau này phái nhân viên, vật tư phân phối cùng phúc lợi trợ cấp làm kỹ càng tỉ mỉ điều phối, bỗng nhiên chi gian xuất hiện một cái âm dương bí cảnh, như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Tuy rằng cái này âm dương kính nội linh khí độ tinh khiết giống nhau, cùng đông châu chờ mà những cái đó phàm nhân cư trú địa phương so sánh với đành phải thượng một chút, nhưng là cùng cần cỗi Tây Châu so sánh với, đã xem như tốt nhất trình độ. Hơn nữa cái này âm dương bí cảnh là hiếm thấy đại căn cứ liễu chân chân nhân thực địa thăm dò cái này âm dương kính diện tích có thể so với nửa cái Tây Châu. Địa vực thật sự mở mang, các loại địa mạo đầy đủ hết sau này cũng có thể làm luyện thể hảo nơi đi. Cuối cùng hơn nữa bên trong tồn tại rộng lượng cấp thấp linh thú cùng chút ít trung đẳng linh thú cùng một ít trung cấp thấp linh thực càng là có thể bổ túc sau này tuyên dương tông Tây Châu chi nhánh vật tư, ngay tại chỗ tiếp viện càng thêm thiện nghi. Đủ loại nguyên nhân, làm tuyên dương tông đối cái này thu thiên giới hàng thông thường âm dương bí cảnh nhất định phải được. Chính là hiện tại một cái vấn đề lớn nhất vắt ngang ở trước mắt đó chính là bên trong phàm nhân thật sự quá nhiều quá nhiều thật thật là nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được bên trong thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy. Còn đều là phàm nhân, âm dương bí cảnh ở thời trước nhiều là một ít thượng đẳng thiên môn hoặc là gia tộc dùng để nuôi dưỡng linh thú hoặc là gieo trồng linh thực địa phương, nhiều làm vật tư sinh sản chi dùng. Như vậy toàn cục lượng phàm nhân ở phân tán trong đó quả thực chưa từng nghe thấy. Vẫn là sau lại liễu chân chân nhân cha xét biết được lệnh một mặt cảnh tựa hồ dung hợp một cái khác vị diện vừa lúc gặp 50 năm một luân hồi khiến cho dân cư di chuyển. Hành bái vậy thanh đi. Vốn dĩ cho rằng đây là việc nhỏ nhi, mấy cái phàm nhân mà thôi có thể có bao nhiêu khó làm ra tới. Kết quả thật đúng là vội ra nội thương, không rõ còn không được. Được đến âm dương kính, liền nhất định muốn gánh vác cùng với liên lụy nhân quả, như vậy nhiều phàm nhân, nếu xử trí không hào hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên nói người tu tiên là nhất không coi trọng phàm nhân tánh mạng, rồi lại nhất coi trọng nhân quả người. Bọn họ có thể không thèm để ý số ít người, nhưng là lại không thể xem nhẹ lớn như vậy số lượng phàm nhân. An trí hào bọn họ là cần thiết. Theo thiên Dương Tông không hoàn toàn thống kê, một tuần không đến cũng đã đưa ra tới 3.000 nhiều vạn người. Như vậy nhiều người đưa ra tới, Bác Thương Thành đã sớm trụ không dưới phía trước bởi vì sướng Mỹ Tiên từ tùy ý tàn sát mà không ra tới thành trì cũng sớm đã bị an trí đầy người. May mắn Tuyên Dương Tông có rất nhiều phi hành thuyền, vận chuyển cũng phương tiện. Chính là hiện tại vấn đề lớn nhất là địa phương không đủ ở. Trước mắt vận chuyển công tác đã tạm hoãn, chỉ trừ người ở bên trong coi chừng cũng bảo hộ những cái đó đã bị phát hiện phàm nhân, hơn nữa tiếp tục phái người đi các nơi điều tra, ở bên ngoài tuyên dương tông tác chạy nhanh phát động người kiến phòng ở. Các người là ngoại giới tới, miễn phí cho ngươi trụ phòng chống liền rất được rồi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta lại cho các ngươi kiến nhà mới. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều đi kiến phòng ở đi. Cái này mệnh lệnh một chút tới, không có người dám không từ hiểu được kiến trúc người bị sách ra tới làm lĩnh ban, lấy những cái đó an trí người không thành vì từng người trung tâm, bắt đầu khí thế ngất trời mà xây lên phòng ở tới. Như vậy Nhật thử tuy rằng rất mệt, du hành lại cảm thấy phong phú cùng cao hứng, du phụ du mẫu cũng nhiệt tình 10 phần. "Đây là cho chúng ta đồng bào kiến phòng ở a." Du phụ nói, du mẫu cười hắn, còn không biết là ai trụ đâu. "Ai nha đều là đồng hương sao, người một nhà người một nhà." Du phụ nói là mọi người đều nở nụ cười. Lại nói tiếp các tiên nhân thật là thiện tâm, chúng ta từ bên kia lại đây phân đến như vậy tán, còn có thể có hôm nay đoàn tụ nhật từ. Đáng tiếc Ngọc Mạn hắn mụ mụ, không có thể chờ đến ngày này Buổi tối ăn cơm thời điểm, từ Ngọc Mạn ba ba nói liền bắt đầu rớt nước mắt. Ta xem các ngươi một nhà ba người đều đoàn tụ ta này trong lòng hâm mộ. Đáng thương nhà ta Ngọc Mạn đã không có mụ mụ. Ba từ Ngọc Mạn cũng đỏ hốc mắt, ai, dù phụ khuyên hắn. Lão từ, ngươi cũng đừng lại thương tâm, các ngươi cha con hai có thể gặp lại chính là Ngọc Mạn nàng mẹ ở trên trời phù hộ các ngươi đâu. Chúng ta đem nhật từ quá hảo, mới có thể làm nàng an tâm có phải hay không? Ngọc Mạn cô nương này cũng vất vả từ các thiên nhân bắt đầu tặng người ra tới, mỗi ngày chạy mỗi ngày hỏi, liền vì tìm các ngươi, nhiều không dễ dàng, về sau nàng liền dựa ngươi cái này thân cha, ngươi nói có phải hay không? Từ ba ba khóc lóc gật đầu, người nói đúng hắn cùng thê thử thiếu niên quen biết làm bạn 30 năm nhiều cảm tình đặc biệt hảo ở tiên nhân tìm được bọn họ thời điểm, hắn thê tử mới nhân thương qua đời, như thế nào có thể tâm cam. Mấy ngày nay nếu không phải muốn bận về việc kiến phòng ở còn có nữ như tại bên người, hắn cũng muốn tan vỡ. Chính là lão Du nói được cũng là không sai, hắn còn có nữ nhi đâu. Du hành vỗ vỗ Du mẫu tay, đối nàng cười, làm Du mẫu cũng nở nụ cười. Kỳ thật từ Ngọc Mạn vẫn là tính tương đối may mắn, không ít người hiện tại đều còn ở tìm thân nhân. tuyên dương tông đem người đưa ra tới, lại không cách nào đem mọi người cùng từng người thân nhân dò số chỗ ngồi, đưa đến bên cạnh người tới, nếu vừa vặn ở tại cùng cái địa phương, còn có thể cho nhau tìm được. Chính là trên thực tế, bọn họ trụ thật sự phân tán Cũng có người sốt ruột hỏi qua tiên nhân, tiên nhân chỉ nói trước mắt còn vô pháp làm phương diện này công tác phải đợi người toàn bộ đưa ra tới mới có thể thống nhất đăng ký điều phối. Vậy chỉ có thể tiếp tục chờ đãi lạc, bất quá chỉ cần người tồn tại, không lo không có gặp lại kia một ngày. Mỗi ngày, Du Hành liền cùng cha mẹ cùng với Thôi Nam bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chặt cây, vận thủ. Như vậy vừa thấy tự hồ so với bọn hắn phía trước bị cấm chế vây ở trong thành khá hơn nhiều, được đến tự do kỳ thật cũng không phải như vậy. Bọn họ đốn củi lấy tài liệu địa phương, xa xa có thể nhìn đến biên giới có một tầng quang màng hơn nữa những cái đó bị đưa đi khai thác đá thải xa người cũng nói, cũng nói bên kia cũng là vô pháp thủy ý di động. Tiên nhân khẳng định là vì bảo hộ chúng ta lạp các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Có nhân tâm nói thầm, cũng có người rất vui thiên phái. Mà kệ thế nào tưởng quá nhiều cũng vội Ở tiên nhân dưới sự trợ giúp khai sơn khai nguyên khai đạo phòng ở kiến đến oanh oanh liệt liệt tốc độ bay nhanh. Ở kiến phòng ở trong lúc còn đã xảy ra một sự kiện tuyên dương tông tu sĩ đến các thành thu thập sẽ chân úy ngữ phàm nhân, nói là ở âm dương kính trung có ngoan cố chống cự người, bởi vì câu thông không thoải mái còn bạo phát xung đột. Chuyện này nghe được mọi người trong tai, đều phi thường lo lắng chính mình người trong nước, bởi vậy sẽ chân úy ngữ đều chạy nhanh đi báo danh du hành bọn họ cũng đi báo danh, hắn cùng tôi nam, đồng kiến lan đều bị lựa chọn ở đi âm dương kính phía trước, tu sĩ Trần Lộc còn cùng bọn họ đại khái nói một chút những việc cần chú ý. Nguyên lai ở âm dương kính chung tuyên dương tông gặp hơn 10 cái đại hình thế lực, những cái đó thế lực có được quái dị vũ khí cự không phối hợp. Chúng ta lòng mang nhân từ, không đành lòng trực tiếp tiêu diệt như vậy nhiều người, cho nên mới cho các ngươi làm người môi giới, hào hào cùng bọn họ biểu đạt một chút chúng ta tuyên dương tông thành ý. Nếu bọn họ nguyện ý ra tới chúng ta khẳng định không so đo hiểm khích trước đây, bọn họ đãi ngộ cùng các ngươi là giống nhau. Đương nhiên, bọn họ những cái đó vũ khí chúng ta cũng thực thưởng thức rất có thành ý mà muốn giao lưu một phen tù lao thượng cũng sẽ không bạc đãi. Nghe xong lời này, du hành liền tưởng này đó tu sĩ khẳng định là cùng có được vũ khí nóng thế lực đối thượng hơn nữa này ngữ khí quê quán bên kia nhiệt liệt khí còn phải tu sĩ coi trọng. Ở đây lâm thời phiên dịch quan có mấy chục cái cơ hồ mỗi cái quốc gia đều có một hai người, xem ra thiên dương tông làm vạn toàn chuẩn bị. Nói lời này lúc sau, Trần Lộc khiến cho du hành bọn họ xuất phát. Tiến tổ địa lúc sau, du hành bọn họ liền thượng một trương thảm lông, thảm lông phi đến lại mau lại ổn, còn có cùng loại phòng hộ cháo đồ vật ngăn cách rất bên ngoài bởi vì cấp tốc mà lạnh thấu xương phong, bất quá vẫn là có khủng cao tay chân nhũn ra, ngồi sổm nơi đó không dám nhúc nhích. Này vẫn là du hành lần đầu tiên như vậy xem này khối thổ địa, mắt thấy bọn họ xuyên qua rừng rậm, bay qua núi cao, lúc sau là dung nham khu, đầm lầy sau đó là hoang mạc. Thật lớn a thoạt nhìn so hải bên kia quê nhà lớn mấy lần, hơn nữa rời đi vách núi nhập khẩu càng xa, bên trong mảnh thú càng thêm làm cho người ta sợ hãi, thậm chí còn có đại như núi siêu đại loài chim bay bay lên không tập kích mà đến, sợ tới mức mọi người hai đùi run dày. Trần Lộc nhẹ nhàng bâng quơ mà thu thập rớt kia chỉ chim khổng lồ, đối mặt kính ngưỡng ánh mắt chỉ nói kẻ hèn trung đẳng linh thú mà thôi. Có người đánh bạo hỏi tiên nhân trung đẳng linh thú là cái gì? Vừa mới kia chỉ xích viêm điều chính là bình thường nhất trung đẳng linh thú chi nhất linh thú trung phân chia vì thấp trung cao chờ lấy huyết thống ẩn chứa linh lực vì phân chia này đó các ngươi đã biết cũng vô dụng trừ bỏ tại đây âm dương kính trung trải qua, về sau trung này các ngươi cả đời cũng không duyên tái kiến mấy thứ này. Hắc hắc ngài nói được cũng là, liền như thế nào bay nhanh mà phi hành trong lúc có phiên dịch bị đưa hạ thảm bay thôi nam cùng đồng kiến lan cũng là như thế. Dù hành tắc tới rồi cuối cùng mới vừa tới mục đích địa, hắn tưởng chính mình người trong nước tụ tập mà hẳn là rất nhiều. Nơi này lại là một mảnh quàng miểu rừng rậm, bọn họ dừng ở trung gian một chỗ. Chính là nơi đó, nghe ngôn ngữ là các ngươi quốc gia, người kêu vài câu, xem bọn họ có hay không ứng. Tu sĩ chỉ địa phương là một cái thành lũy, giống một cái đảo thủ sẵn thật lớn chậu rửa mặt phía trên có vô số nhô lên địa phương, du hành ánh mắt hào, nhìn ra được đó là ngắm bắn khẩu cùng pháo khẩu. Hắn liền bắt đầu kêu gọi thuyết minh chính mình thân phận cùng tới nơi này mục đích thực mau thành lũy chung liền có người ra tới, bất qua yêu cầu chỉ làm phiên dịch đi vào. Trần Lộc cười lạnh chuẩn. Hào hào cùng bọn họ nói nói chuyện chúng ta tuyên dương tông trước mắt là rất có thành ý, nếu bọn họ lại không phối hợp vậy đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn. Lâm thời còn uy hiếp một phen, hắn đã bị lãnh qua đi, lại đây dẫn đường nam nhân nói, đi theo ta ngầm đều là địa lôi, đừng dẫm sai rồi. 9 khúc 18 cong mà đi đến thành lũy trước, bọn họ từ một cái lỗ nhỏ chui vào đi. chương 143 thế giới hiện thực 20. Thông đạo thấp bé, du hành xem mặt thường thực thô giáp dấu vết cũng tân. Thấp người đi một đoạn ngắn lúc sau đứng lên, trước mắt rộng mở thông suốt đằng trước một đám người đang ở chờ bọn họ. Đột nhiên Du Hành có chút cảm khái cười vấn an, chào mọi người ta kêu Du Hành, đến từ Z quốc. Dẫn đầu cao lớn nam nhân cũng cười, hoan nghênh ngươi về nhà. Câu này đơn giản nói lại lệnh người thập phần động dung, Du Hành cũng cười, nhìn đến nhiều như vậy đồng bào đều ở thật làm người cao hứng. Lại đây ngồi đi, ta là Z quốc thời gian chiến tranh kinh độ an toàn khô tối cao quan chỉ huy Trương Toàn Chu trước mắt là cái này thành lũy tối cao quan chỉ huy, người có thể kêu ta Trương tướng Quân. Hai người theo thứ tự cụ thể tự giới thiệu một phen. Có thể cho ta nói nói bên ngoài tình huống sao? trương tướng quân trực tiếp tiến vào chủ đề. du hành cũng là cái lưu loát người, đơn giản thả toàn diện mà đem chính mình biết nói tình huống đều nói một lần. Ta cùng người nhà bị cuốn tới rồi rừng rậm, khoảng cách nơi này đặc biệt xa, sau lại cứu vài người, biết được cái này địa phương có công kích nhân loại mổ bụng quái bào người. Chúng ta giết những cái đó quái bào người từ bọn họ trong miệng được đến rời đi cái này địa phương phương pháp. Sau khi ra ngoài, chúng ta mới biết được bên ngoài là một cái đại thế giới, gọi là chân úy đại lục mà chúng ta vị trí chính là đại lục Trung Tây Châu. Đây là bọn họ sử dụng tiền, đây là bối tể. Vậy quanh ở bên người những người khác cũng nghe đến tập trung tinh thần, bất quá theo hắn nói được càng nhiều, đại gia biểu tình liền càng trầm trọng. Đến cuối cùng du hành dừng lại khi quanh mình một mảnh lặng im, trương tướng quân cũng cao mày qua một hồi lâu mới nói, trách không được những người đó có thể phi có thể khiêng viên đạn pháo kích nguyên lai là người tu tiên kia hiện tại bọn họ là nhìn chúng cái này địa phương sao? Dù hành gật đầu ta cảm thấy là như thế này, nói cách khác căn bản không cần quản chúng ta. Hắn ý tưởng cùng một ít người không giống nhau, cũng không cảm thấy tuyên dương tông là đơn thuần làm việc thiện. Hôm nay ngồi thảm bay, nhìn đến như vậy nhiều đồ vật lại chỉ là cái này địa phương một góc, có thể nghĩ toàn bản đồ có bao nhiêu đại, hơn nữa nơi này thế nhưng có phàm nhân không có khả năng tiếp xúc đến linh thú cho nên hắn suy đoán tuyên dương tông nhìn chúng cái này địa phương là có căn cứ. Hơn nữa hiện tại, bọn họ còn nhìn chúng chúng ta vũ khi nóng. Như vậy xem ra chúng ta kỳ thật không có nhiều ít lựa chọn. Vũ khí có thể cho hắn, kỹ thuật cũng có thể cho hắn, người liền trước giúp ta hỏi bọn hắn một vấn đề đi, có thể hay không đưa chúng ta về quê nhà đi. Ta biết quê nhà bên kia thiên địa biến đổi lớn, ở chúng ta trước khi rời đi đã vô pháp làm nhân loại sinh tồn, nhưng bọn hắn là người tu tiên, thủ đoạn thông thiên có thể hay không giúp chúng ta khôi phục gia viên. Trường tướng quân kiên định mà nói, nơi này lại hảo, lại có tu tiên như vậy thần kỳ sự vật cũng không phải chúng ta quy tốc. Du hành trịnh trọng gật đầu, ta sẽ đem tướng quân yêu cầu một chữ, không rơi xuống đất thuật lại. Trương tướng quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tâm ứng đối, không cần chọc giận bọn họ. Ta minh bạch từ đi ra thành lũy thời điểm, du hành cự tuyệt đưa tiễn ta còn nhớ rõ đi như thế nào, ngài yên tâm đi. Này giai đoạn cây cối phong mật cũng giấu giếm sát khí, du hành dựa theo tới khi quỹ đạo chậm rãi trở về đi. Bỗng nhiên chi gian một trận gió mạnh từ sau lưng đánh tới, hắn lập tức nghiêng người tránh ra. Không nghĩ tới kia của phong phi thường dính người thế nhưng còn sẽ quẹo vào trực tiếp đụng vào trên cổ hắn trơn trượt chui vào hắn quần áo nội. Cũng không biết là thứ gì. Vì phòng trùng phòng mũi, hắn cổ tay áo chỗ cổ đều là chát khẩn cũng không biết đó là thứ gì. Không phải xà cái loại này hoặc lưu lưu cảm giác lại thật sự chui vào hắn cổ áo. du hành đem vạt áo rút ra tới run run còn đều không xuống dưới. Hắn rớt khoát cầm quần áo cởi ra, mở ra vừa thấy, một con hoàng mau điều nhìn chằm chằm hắn kêu ca. Này chỉ điều có điểm quen mắt, cạc cạc chỉ có du hành tay ngón tay cái đại hoàng mao điều nhảy lên, đụng vào du hành trên mặt. Kia cổ quen thuộc cảm càng cường, trong chớp nhoáng, du hành liên tiếp AT9009, sử dụng thú nhân đồng thanh truyền dịch. Là ta a là ta a nương nương nương nương, du hành thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, này tương tự phối phương. lô ưng! hắn nhớ rõ phía trước kia chỉ cứu mạng báo nguy điều nói nó là lô ưng là ta ngươi ở chỗ này nha thật tốt ngươi là tới tìm ta chơi sao tiểu lô ưng phi thường hoạt bát ở du hành lòng bàn tay thượng nhảy nha nhảy nha ta thật là cao hứng nha du hành cười nhìn đến ngươi ta cũng thật cao hứng vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói cảm ơn ta cùng người nhà của ta đều thực cảm kích ngươi ngay lúc đó nhắc nhở không cần cảm tạ chỉ cần ngươi chơi với ta nhi liền được rồi Ta hiện tại có việc gấp hơn nữa về sau khả năng cũng không cơ hội lại đến nơi đây tới. Dù hành thuận tiện cùng nó cáo biệt, chúc ngươi sau này khỏe mạnh lớn lên. lô ưng chân châu đen giống nhau mắt tròn xe chừng lớn, ngươi muốn đi đâu? Dù hành thô thô mà giải thích một phen, liền nghe lô ưng nói ta đi theo ngươi được chưa nha? Ta tìm không thấy ta nương đầu ta không nghĩ một con chim ta đi theo ngươi được không? Cảm giác được nhung nhung lông tóc cọ ở chính mình gương mặt, Du Hành mềm lòng một chút bất quá vẫn là lắc đầu ta cũng không biết chính mình con đường phía trước ở nơi nào. Bỏ lên trên chiền núi thời điểm Du Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua tùng tùng mật mật trong rừng cây cũng không có kia một chút tiểu hoàng điểm. Nói đến thế nào, Trần Lộc hỏi, Du Hành thu liễm tâm thần, nhất nhất thuật lại chương tướng quân yêu cầu, xem Trần Lộc nhíu mày hắn tâm cũng đi theo căng thẳng. Trần Lộc nói cái này không được. Các ngươi còn tâm tồn ảo tưởng, xem ra đến đem cái này âm dương bí cảnh cùng ngươi nói một câu. Âm dương bí cảnh, đều có một âm một dương, cũng có một doanh một thiếu. Mà này một cái còn lại là lấy 50 năm vì một doanh thiếu âm dương bí cảnh. Trải qua Trần Lộc giải thích du hành rốt cuộc minh bạch cái này đổ ra tổ địa cùng hải kia đầu quan hệ. Âm dương bí cảnh kỳ thật là có hai cái bí cảnh, lấy cái này bí cảnh vì lệ cái này bí cảnh này đây 50 năm một luân hồi tỷ như nói, A mặt này 50 năm ở bí cảnh trận pháp thêm vào hạ bằng mau tốc độ tốt nhất trạng thái sinh trường phồn vinh, 50 năm sau, A mặt vạn vật yên lặng, này 50 năm qua dưỡng dục sinh linh chi khí sẽ toàn bộ tưới đến bê mặt, bê mặt sẽ ở khoảnh khắc chi gian vạn vật sống lại, bảo trì phồn thịnh trạng thái 50 năm. Các người nguyên tiên sinh sống tiểu bí cảnh, sư phó của ta đã tự mình đi xem qua, đã là cùng âm dương bí cảnh trong đó một mặt hòa hợp nhất thể, phi phi thăng tiên nhân sở không thể chọc Phi thăng tu sĩ đạp vỡ hư không mới có khống chế không gian lực lượng. Trước không nói thỉnh không thỉnh được đến đi, liền tính thỉnh được đến. Đáng giá động can qua lớn như vậy, cho nên nói các người ý tưởng là không có khả năng thực hiện. Không thể phủ nhận những người này rất không gặp may mắn, nơi không gian thế nhưng cùng âm dương kính dung hợp ở cùng nhau. trách không được những người này ngôn ngữ không thông đâu, nguyên lai là ngoại lai khách. Bất quá cũng may những người này đều là phàm nhân tuy có chút lực sát thương đại vũ khí trung quy vẫn là ở khống chế trong vòng. Không thể không nói trần lộc lời này có thể nói bạo kích. Du hành càng nghe tâm tình càng ngày càng mất mát. Chờ hắn lại đi một chuyến thành lũy đem chuyện này truyền cáo lúc sau không hề ngoài ý muốn nhìn đến rất nhiều thất vọng khuôn mặt. Trường tướng quân khó nén thất vọng cùng bi thống ta hiểu được. Trở lại tứ hợp viện thời điểm du phụ du mẫu bọn người đang đợi hắn. Mọi người đều thực lo lắng tổ địa bên trong những người đó tình huống, đều mắt trông mong mà chờ. Dù hành cười khổ đem tình huống nhất nhất nói, 50 năm gần nhất hồi, mặc kệ là phồn hoa 50 năm, vẫn là điêu tàn 50 năm, đều không thích hợp nhân loại cư trú. Nói xong lúc sau lãnh cha mẹ trở lại phòng an ủi nói, ba mẹ đừng khổ sở, ở nơi nào chúng ta đều phải hào hào tồn tại. Dù mẫu hốc mắt đều ướt mẹ không có việc gì, mẹ chỉ là... Cố thổ nan ly, chỉ là nói không nên lời khổ sở. du hành ôm lấy nàng, chậm rãi chụp nàng bả vai. Dù phụ cũng vươn tay, đem hai mẹ con ôm lấy. Tuyền dương tông bên kia, liễu chân chân nhân dò hỏi sự tình tiến triển thế nào? Hồi sư phó, bọn họ hẳn là đã hết hy vọng ta tính toán tặng người đi vào trước giáo dẫn đầu người chân úy ngữ, lại tinh tế nói tới. Trần Lộc đem hôm nay sở hữu tiến triển toàn bộ báo cáo một lần. Nếu không phải xem ở những cái đó quái đàn vũ khí mặt mũi thượng, nơi nào dung đến bọn họ như vậy lam can. Bọn họ lần đầu tiên gặp được loại này ngoan cường chống cự người khi căn bản khinh thường nhìn lại, kết quả đối phương lung tung rối loạn đồ vật ném lại đây, thế nhưng làm Đường Đường tu sĩ bị thương. Khí bất quá liễu chân chân nhân đau lòng đồ đệ trực tiếp phất tay phá hủy một cái thành lũy, kết quả dẫn phát rồi đại nổ mạnh. Chính hắn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là chúc cơ kỳ đệ tử toàn bộ bị tận trời khí lãng thương tới rồi. Cái này làm cho hắn không thể không coi trọng, nghĩ lại tưởng tượng, nếu loại đồ vật này có thể nắm giữ ở tuyên dương tông trong tay, cấp thấp đệ từ cầm ở trong tay, khẳng định năng lực tăng nhiều. Rốt cuộc cấp thấp đệ từ tổng hợp thực lực cũng là một tông thực lực thể diện chi nhất. Lúc này mới có làm người tới hỗ trợ liên hệ câu thông tình huống. Hy vọng bọn họ thức thời. Trở lại tứ hợp viện sau qua một ngày, du hành bọn họ lại bị mang đi, nói là làm cho bọn họ đi giáo chân ý ngữ. Tiên Dương Tông có nhìn chúng đồ vật cho nên đối đãi này, đó thế lực đoàn thể cũng không phải cùng dĩ vãng như vậy, trực tiếp mang ra tới sau đó đặt ở một bên, vì mau chóng nắm giữ bảo vật khẳng định đến kéo hai bên câu thông nhịp cầu. Du hành như cũ là phụ trách trương tướng quân bên này, nghe thôi Nam cùng Đồng Kiến Lan nói, bọn họ một cái là ở Dung Nam khu, một cái là ở khu rừng, hai bên cũng đều từng người có mấy chục vạn người đâu. Mà buồn quốc phiên dịch hơn nữa bọn họ ba cái có chín tuy rằng không biết mặt khác 6 cái địa phương có bao nhiêu người. Bất quá có thể làm Tuyên Dương Tông kiên kỵ nhân số khẳng định không nhỏ. Hơn nữa phía trước Nhật Tử đưa ra tới người cho dù không thể về quê, biết có rất nhiều đồng bào đều sống ở này phía dưới bầu trời, cũng trong lòng vui mừng. Chờ giáo hội lúc sau, du hành bọn họ liền tiếp tục trở về kiến phòng ở kế tiếp Tuyên Dương Tông là như thế nào giao thiệp, bọn họ cũng không từ biết được. Trùng trùng điệp điệp phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoang vắng Tây Châu thứ 17 Châu dẫn đầu trở thành toàn bộ Tây Châu dân cư nhất dày đặc địa phương, cất chứa âm dương kính chung hai thành phàm nhân tổng cộng 800 triệu người. Âm dương kính chung sở hữu phàm nhân bị toàn bộ đưa ra, như vậy ở Tây Châu cắm dễ. Ở cái này trong quá trình muốn nói đến du hành gần nhất hạng nhất tân công tác học tập lộ ưng ngôn ngữ. Không sai, ở hắn lại lần nữa tiến vào âm dương kính thụ ngôn ngữ khóa thời điểm tiểu lộ ưng rốt cuộc đi theo hắn cùng nhau ra tới tuyên dương tông đưa hắn tu sĩ cũng không có nhiều chú ý hắn mang theo thứ gì ra tới. Đối với khăng khăng muốn cùng hắn ra tới tiểu lộ ưng, du hành cũng chỉ có thể đem nó giấu ở trong lòng ngực mang ra tới trước khi đi còn cùng nó nói, người nếu là hối hận cũng không về được Nga. Ta sẽ không hối hận, mẹ ta nói, làm điều không thể hối hận. Du hành cười, vậy ngươi ra tới, về sau là thật sự không thấy được ngươi nương. Kết quả lộ ưng liền khóc lên, ta về sau sẽ không còn được gặp lại nàng, ta vẫn luôn đều biết. Cũng là lúc ấy du hành mới biết được lộ ưng nhất tộc truyền thống. Thành niên lộ ưng chi gian, trừ bỏ sinh sản giao phối kỳ, ngày thường không có khả năng tụ cư ở chung bởi vì chủng tộc thần bí đặc tính thành thuộc lô ưng chi gian là bên này giảm bên kia tăng quan hệ đơn giản tới nói hai chỉ thành niên lô ưng cùng nhau sinh hoạt bên trong nhất định có một đầu sẽ ngày càng suy nhược thân duyên càng gần càng là như thế chỉ có tu luyện hóa hình nhưng phá chính là muốn hóa hình nhiều khó chính là lô ưng thọ mệnh giống nhau đều không dài cùng nhân loại phảng phất đại bộ phận đều căng không đến lúc ấy Trải qua quá lần thứ hai sinh trưởng ấu tể, liền bước vào thành niên phạm trù ở nó lần thứ hai thời kỳ sinh trưởng gian nó nương liền chính mình rời đi cũng là cốt kỵ điểm này. Này một hồi nói chuyện với nhau, mới làm du hành chân chính đáp ứng mang nó đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, này chỉ lộ ưng còn nhỏ đâu chính mình lúc trước bởi vì nhặt nó nương một cọng lông vũ, không biết như thế nào dính thượng nó nương hơi thở, bởi vậy kết hạ duyên phận cũng cứu chính mình một nhà. về tình về lý chiếu cố nó cũng là hẳn là. Ở kiến phòng ở nghỉ ngơi trong lúc hắn liền dùng toàn ngôn ngữ tổng hợp học tập lộ ưng thú ngữ này có thể so học tập chân úy ngữ khó nhiều lạc chính là còn không thể không học một lần thú nhân đồng thanh truyền dịch như vậy quý, vẫn luôn dùng quả thực đau lòng chết. Chờ du hành có thể gặp gành mà nghe hiểu lộ ưng nói sau, nó nhưng cao hứng lạp cả ngày ở trong sân bay tới bay lui, lại chui vào du hành trong lòng ngực. Ta thích nhất ngươi lạc, mà theo âm dương kính hoàn toàn quét sạch tuyên dương tông rốt cuộc bắt đầu kiểm kê dân cư thực hành đăng ký liền chờ hòa thân người đoàn tụ mọi người lúc này hoan hô lên. chương 144 thế giới hiện thực 21. Trên đời không có bữa thiệp nào không tàn, trước kia cùng nhau cộng quá hoạn nạn đồng bạn bên trong một bộ phận đều tìm được rồi thân nhân, vì thế tuần hoàn tuyên dương tông nơi điều chỉnh có dọn đi rồi có thân nhân dọn lại đây. Mọi người đều hỉ khí dương dương. Hiện tại tứ hợp viện liền ở du hành một nhà cùng thôi nam, Lâm Minh lôi phu thê từ Ngọc Mạn cha con cùng với Trương Lâm sâm cùng hắn mới vừa dọn tiến vào muội muội Tuy rằng vẫn là không thể ra khỏi thành, nhưng là mỗi ngày có thể ra cửa cùng hàng xóm đi lại, lên phố đi lại, như vậy an nhàn sinh hoạt làm người mê muội, Trừ bỏ linh hồn chung châm tín phù lại biến mất tam phân có chút làm người bất an ở ngoài quá nhiều sóc này sinh hoạt du hành cũng thả lỏng căng chặt thần kinh. Bọn họ lại ở chỗ này cắm dễ tiếp tục sinh sản đi xuống. Hắn còn cùng cha mẹ thương lượng quá, sau này làm cái gì sinh ý đâu, trong nhà tiền tài không thiếu kinh doanh điểm tiểu sinh ý, là có thể làm người một nhà quá thượng vững vàng sinh hoạt lạc. Thẳng đến một ngày nào đó buổi tối, mới vừa vào đêm không lâu, Du Hành liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Tất cả mọi người giống ăn buồn ngủ dược một đám ngáp dài về phòng ngủ. Du Hành cảm thấy không thích hợp, hắn mở cửa muốn đi cha mẹ phòng, lại ở đi đến cạnh cửa khi hoàn toàn đã ngủ. Đây là một cái bình thường ban đêm, giống thường lui tới giống nhau yên tĩnh yên ắng, trên đường đèn lồng theo ban đêm thanh phong hơi hơi nhộn nhảo, ánh nến lay động hai hạ phụt một tiếng ánh lừa càng lược. Màu trắng hơi nước không biết từ nơi nào nhuộm dần ra tới, lan tràn đến cả toa thành. Trong lúc ngủ mơ mọi người trên mặt cũng không thống khổ chi sắc có thậm chí hiện lên tươi cười có thể thấy được mộng đẹp. Cảnh tượng như vậy cũng không có khiến cho người chú ý, như thế đông đảo dân cư ở đưa ra tới sau, đã bị tuyên dương tông lấy tiên ra thủ đoạn khống chế được đại quy mô cấm chế ở Tây Châu không ít địa phương thường xuyên dựng thẳng lên. Ở ma tu sướng Mỹ tiên từ tai họa hạ bảo tồn thành trì chấn nhỏ, bên trong mọi người chỉ biết gần nhất có Đông Châu tiên nhân tại đây hành sự, những người đó đều chết hết không thành không chấn và phụ cận toàn bộ đều bị nhìn không thấy sờ không được xa mỏng ngăn trở chắc là tiên nhân còn ở làm pháp sự đâu. Nghe nói những cái đó không thành phía trước còn nháo quỷ, ăn không ít người, quả thực muốn hù chết người lạc. Bởi vậy, ở cấm chế hạ, toàn bộ Tây Châu chung những cái đó tân cư dân lãnh địa đồng thời phát sinh dị trạng thế nhưng không một người phát hiện. Ngày hôm sau trời đã sáng lúc sau, lục tục có nhân ra mở cửa. Trên đường đã có người khai quán nhi, bán bữa sáng, bán rau dưa trái cây cửa hàng khai trương cửa thành mở rộng ra, lục tục có người ra khỏi thành cũng có người vào thành. Nhiễm nhiên một bộ bình thường nhất sinh hoạt tranh cảnh. Du hành ở phía sau nửa đêm liền tỉnh lại, sắc mặt của hắn vẫn luôn rất khó xem Chờ du phụ du mấu tỉnh lại sau, xem hắn sắc mặt không hảo đều thực lo lắng, làm sao vậy? Đừng lo lắng, có thuyên dương tông các tiên nhân ở, ma tu sẽ không lại đây Hôm nay cũng không khai cửa hàng, tiểu hành a, lại đi ngủ một lát ngươi xem ngươi quầng thâm mắt đều ra tới Nếu không đi đầu đường muốn cửa hàng làm thí điểm an thần dược cấp bảo nhi uống Ta nghe cách vách trần tàu tử nói nàng như từ khí hậu không phục ăn kia ra cửa hàng dược rất có hiểu. du hành cái mũi chua sót, lên tiếng về phòng, trở lại phòng trong, hắn không hề ước chế chính mình phẫn nộ, đôi mắt đều bực xuất huyết ti. Tuyên, Dương Tông. Hắn vẫn luôn không đem Tuyên Dương Tông xem thành thiện cha, hắn cảm kích Tuyên Dương Tông cũng mang theo một tia phòng bị chi tâm. Thẳng đến dân cư kiểm kê các gia các hộ lần lượt đoàn tụ, hắn mới thầm mắng chính mình tiểu nhân chi tâm, nhân gia thật thật tại tại mà làm nhiều như vậy chuyện tốt, vô pháp báo đáp nhân gia liền tính, như thế nào còn luôn đem người đương tặc. Chỉ là không nghĩ tới tuyên dương tông đơn giản thô bạo mà liền đem mọi người ký ức bóp méo. Tối hôm qua hắn hôn mê lúc sau, cảm giác được có vô hình lực lượng xâm nhập trong ốc AT9009 khẩn cấp nhắc nhở hắn có không rõ lực lượng ở xâm lấn ký chủ ngươi đại não ý đồ bóp méo ký ức. Ta đã khởi động khẩn cấp thi thố, khẩn cấp sao lưu ký chủ ký ức, thỉnh ký chủ tê. À thì 9.009 trong thanh âm chặt đứt hắn cũng cường chịu đựng không nổi, hôn mê bất tỉnh Thẳng đến hắn bị nào đó thanh âm đánh thức cảm thấy chính mình mất đi quan trọng đồ vật. Trong đầu có người ở nói cho hắn, hắn kêu du hành, có phụ kêu du ái quốc, có mẫu kêu khâu nguyệt hương. Năm nay 22 tuổi, ra nguyên lai ở tại Bắc Châu cực Hàn Chi Địa ở Tuyên Dương tông hào tâm tiên nhân dưới sự trợ giúp cử ra dọn đến tây châu Trước mắt trong nhà mới vừa ở chợ khai tiệm cơm nhỏ tuy rằng bởi vì ma tu tàn sát bừa bãi tạo thành không thành, mới cho bọn họ lạc hộ cơ hội, bất quá bọn họ cũng không sợ hãi, tin tưởng ở tuyên dương tông các tiên nhân dưới sự bảo vệ, nhất định có thể thực mau ở chỗ này bén dễ nảy mầm quá, thượng hảo nhật từ. Phối hợp người kia quỷ dị ngữ điệu kể ra, du hành trong đầu chính mình cũng ở đi tới chính mình cả đời, sinh ra ở Bắc Châu nơi khổ hàn, sinh hoạt gian khổ thẳng đến có một ngày tuyên dương tông tiên nhân tiến đến hỏi bọn hắn Tây Châu có dư địa có không nguyện ý rời ra bổ không hộ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, không đúng, không đúng, không đúng, thỉnh ký chủ bảo trì bình tĩnh, 3 giây sau ta đem vì ký chủ thả xuống ký ức sao lưu, 3, 2, 1. Cũng may du hành ở vài lần nhiệm vụ lúc sau, linh hồn cường hãn không ít. Ở trong thời gian ngắn thống khổ khó chịu lúc sau, rốt cuộc loát thanh manh mối, hắn trước tiên lao ra phòng ngủ đến cha mẹ phòng đi. Chính là kêu không tỉnh, trong lúc ngủ mơ bọn họ mày giãn ra, du mẫu thậm chí còn cười lên tiếng tự hồ trong mộng cực mỹ. Hắn vẫn luôn chờ đến cha mẹ tự nhiên tỉnh lại ở nhìn đến cha mẹ quen thuộc tươi cười cùng ánh mắt khi hắn còn có may mắn tâm lý. Thẳng đến cha mẹ rời giường, nghe bọn hắn nói chuyện nội dung liền biết bọn họ ký ức cũng thay đổi. Hắn trong lòng trào ra không thể miêu tả thương tâm, đem đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thỉnh ký chủ bảo trì bình tĩnh, người hiện tại cảm xúc ở vào mất khống chế bên cạnh linh hồn thuộc tính, có thể già quét đi xứ dùng giả hay không cụ bị linh căn tư chất, đồng thời chắc ra linh căn trùng loại cùng số lượng cùng với linh căn độ tinh khiết. Trào giá tam vạn tân hỏa điểm, hắn trực tiếp mua trong tay nâng một cái hộp. Dựa theo sử dụng thuyết minh mở ra lúc sau, hộp bay đến du hành đỉnh đầu quang tưới xuống tới đem hắn bao phủ ấm áp. Bất quá một phút hộp phi xuống dưới rơi xuống trên bàn, phụ để phóng ra ở không chung, chỉ một hỏa linh căn, độ tinh khiết 98,9% tư chất thượng thượng đẳng. Du hành căng chặt tâm thần rốt cuộc lỏng xuống dưới ít nhất tu tiên có hy vọng. Hắn chưa từng có như vậy nóng bỏng mà tưởng bước lên con đường kia, nhân vì giao thất ta vì thịt cá, như vậy hắn cũng muốn làm kia cầm đau người. Nhảy ra đã xem qua thương phẩm toàn tu tiên tri thức bách khoa yêu cầu tân hỏa điểm 2400 triệu 6.000 vạn, mà chính mình tân hỏa điểm ngạch chống mới 600 triệu 3.500 nhiều vạn. Có 1800 triệu chỗ hồng, tổng có thể tích góp tề. Du hành đối chính mình nói, hắn cùng cha mẹ lại ở chung hai ngày cùng cha mẹ cùng nhau khai cửa hàng, chiêu đãi khách nhân. phảng phất thật là thế giới này sinh trường ở địa phương cư dân. Lúc này đây rời đi, hắn trong lòng đối tân hỏa điểm khát cầu đạt tới đỉnh điểm. chương 145 nạn sâu bệnh mặt thế một. Thỉnh ký chủ tự hành vớt nhiệm vụ tinh phiến. Dù hành quen cứ quen nẻo mà vớt một cái tinh phiến bắn vào cái chán triển lãm ra nhiệm vụ nội dung. Khó khăn, địa ngục cấp bậc, công lược mục tiêu sinh tồn 5 năm. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 600 điểm. Thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 80 điểm. Mặt khác. Nhíu nhíu mi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiệm vụ mục tiêu. Sinh tồn 5 năm, vẫn là địa ngục cấp bậc, nhiệm vụ lần này khó khăn thoạt nhìn rất lớn, cũng không biết đây là cái gì mà thế hình thái. Ngồi ở bờ sông đem vũ khí chờ đồ vật lấy lòng, lại nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát 30 phút thực mau liền đến. Sắp truyền tống, tỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng 3, 2, 1. du hành mở to mắt trước mắt là kệ để hàng, hắn đối diện XX bài bỏ kho mặt. Bế nhắm mắt hoãn một chút choáng váng cảm sau, hắn rỗi tay ném mười mấy túi mì ăn liền tiến bên người xe đẩy Thường trường người đến người đi, tân xuân ngày hội hạ tuổi ca xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ bán tràng, tẩy não mà sướng tân niên hảo nha tân niên hảo nha chúc mừng đại gia tân niên hảo chúng ta ca hát chúng ta khiêu vũ chúc mừng đại gia tân niên hảo. Người tế người, năm mặt đặt mua hàng tết người đặc biệt nhiều, du hành cũng không có khoảng không đi tiếp thu nhiệm vụ ký ức chỉ sơ sơ trên người. Đây là một người tuổi trẻ nam nhân thân thể, rất cao, hẳn là có 1m8. Sở đến tiền bao sau hắn nhìn nhìn, 6 chương tạp, 3.000 nhiều tiền mặt thân phận chứng cùng liên can thẻ hội viên. Được thân thể này hẳn là có rất nhiều tiền, hắn liền giải khai tay 4 phía mua sắm lên. Còn kêu tới một cái nhân viên hướng dẫn mua sắm, đem chính mình yêu cầu nói một lần. Đặt mua hàng Tết mua nhiều ít đồ vật đều thường thấy, lại nói đây là một cái đại hình xích đại thương trường, nhân viên hướng dẫn mua sắm thấy nhiều không trách nhất nhất nhớ kỹ lúc sau khiến cho du hành chờ một lát đẩy du hành mua sắm kia chiếc xe đẩy đi kết toán. Hắn liền ở nước trà khô ngồi xuống chờ cảm thấy miệng khô còn lấy dùng một lần cái ly đi máy lọc nước đổ nước uống. Xe một chốc một lát đồ vật gom không đủ, hắn hỏi đường đi phòng vệ sinh tiếp thu thân thể ký ức. Thân thể này thật đúng là rất có tiền. Lâm Hằng An, năm 20 tuổi, trong nhà cha mẹ đều toàn. Phụ thân Lâm Vinh Tiêu sinh ý thành công, làm địa ốc, trong nhà có một nhà kiến trúc công ty, mấy năm nay quy mô không ngừng mở rộng. Mẫu thân Lâm Song Phượng là cái gia đình bà chủ, chỉ sinh Lâm Hằng An một cái hài từ coi nếu chân bào. Lúc này đây tới gần Tết âm lịch, Lâm Vinh Tiêu sinh ý thượng ra chút vấn đề, vẫn luôn không ở nhà. Mà Lâm Song Phượng không cẩn thận cảm lạnh ngã bệnh, Lâm Hằng An liền sung phong nhận việc hỗ trợ mua sắm hàng Tết. Từ trong trí nhớ xem, đây là một cái mỹ mãn giàu có gia đình. du hành đem lâm hàng an gần nhất ký ức tinh tế nhìn hai lần cũng không có phát hiện mặt thế manh mối. thuận tiện thượng WC sau hắn mới đi ra ngoài, nghĩ nghĩ nếu là đặt mua hàng tết thuốc lá và rượu cũng mua một chút ý tư ý tứ. Lại đợi 30 phút tất cả đồ vật đều tề, hắn thuê một chiếc xe vận tải hỗ trợ vận tải Trả tiền lúc sau, hắn liền lái xe dẫn đường hướng lâm hàng an trong nhà khai đi. Lâm ra ở nơi nào đó xa hoa biệt thự đàn, lái xe 20 phút liền đến. Tài xế hỗ trợ đem đồ vật dọn đến gara, du hành nhiều cho 500 khối tiền bao. Chờ tài xế cười tùm tỉm mà rời đi, hắn liền tắt đi theo dõi, đem đồ vật phân loại mà cất vào nhẫn chữ vật dư lại mới là hàng Tết. Đem đồ vật phân 2 lần dọn đi lên lúc sau, hắn mới đi gõ lâm song phượng phòng. Tiến vào. Lâm song phượng cái thảm nằm ở trên sofa, đang xem TV, nhìn đến du hành tiến vào liền cười, đã sớm nghe được ngươi tiến gara thanh âm, như thế nào như vậy muộn mới đi lên. Đồ vật có điểm nhiều chậm rãi dọn. lâm song phượng vui vẻ, ngươi thật đúng là mua rất nhiều hàng Tết A. Ta đi xem ngươi mua cái gì, du hành đè lại nàng ta cho ngươi niệm niệm là được. Niệm xong, lâm song phượng kinh hỉ mà nói, ngươi thật đúng là sẽ mua. Không tồi không tồi khá tốt mấy thứ này liền có thể. Có mệt hay không, hoàng tẩu về nhà trước làm chút chè ở phòng bếp chính ngươi đi thịnh một chén. Mẹ ngươi không ngủ, dù hành sờ cái chán của nàng còn có một chút năng. Không ngủ lạp ngủ lâu rồi đầu càng đau ta nhìn xem tivi. Ngươi đi chơi đi, đừng cùng ta dựa thân cận quá. Trường học có việc ta hồi một chuyến trường học, ta làm hoàng tẩu lại qua đây đi, hảo chiếu cố ngươi. Nguyên thân năm nay thượng năm bốn có chút thi lại bất quá khoa còn phải thanh khảo đâu. Bởi vậy cái này lý do cũng không có khiến cho lâm song phượng hoài nghi Không cần ta chính mình có thể chiếu cố chính mình Vậy ngươi khi nào trở về a Song xuôi sự liền trở về Tiểu tâm lái xe a Trong phòng bếp quả nhiên có nấm tuyết tuyết lê chè du hành sát thật tổng cảm thấy miệng khô lưỡi khô liền uống lên hai chén Lúc sau ở phòng bếp sơ soạn một phen dao xẻ dư hấu Lại lần nữa ra cửa Lúc này đây hắn đi chính là hiệu sách tổng cộng đi 17 ra ở mỗi một nhà đều mua một bộ phận thư, đem Len Rover chứa đầy lúc sau liền rời đi ở trên đường thời điểm đem thư tịch quét sạch sau đó lại đi tiếp theo ra. Hắn vẫn luôn vội đến buổi tối mới thu tay lại đi ăn cơm chiều. Vừa ăn cơm hắn biên xem di động bên trong là đang ở download chung đường phố bản đồ đột nhiên di động chấn động hắn tiếp điện thoại không đi trong nhà vội năm trước đều vội các ngươi chính mình đi thôi kết quả này bữa cơm tiếp ba cái điện thoại hơn nữa buổi chiều năm cái chưa tiếp điện thoại lâm hằng an giá thị trường khá tốt nghĩ nghĩ ăn xong sau hắn đi làm một trương tân tạp thuận tiện cấp nguyên thân cha mẹ gọi điện thoại nguyên thân phụ thân đánh không thông lâm song phượng tiếp nói lên trưởng phu điện thoại việc này nàng rất là quan không có việc gì lần này ngươi ba đi đến địa phương xa xôi không tín hiệu là bình thường hắn mang theo như vậy nhiều đồng sự qua đi đâu sẽ không có việc gì Du hành lúc này mới nhớ tới, lúc này đây là công trường xảy ra vấn đề, có công nhân ra ngoài ý muốn đã chết người nhà nháo thật sự hung, hơn nữa có chút chính sách thượng biến động, người đối diện Mão Đồ Kính muốn đẩy Lâm Vinh Tiêu một phen, lúc này mới làm Lâm Vinh Tiêu tự thân xuất mã đến chết già quê nhà đi tự mình phát trợ cấp khoản. Nói cái này để tài lúc sau, du hành lại thăm hỏi nàng thân thể, lúc sau tiếp tục kế hoạch của chính mình. Chờ đến nửa đêm còn trộm tìm nhập mấy nhà hiệu sách như thế cướp đoạt một hồi lúc sau đã lại là trời đã sáng. Cắn bữa sáng nhìn trong chốc lát đối diện thư viện, du hành có chút tiếc nuối mà rời đi ánh mắt. Không có biện pháp hiện tại vẫn là hòa bình xã hội, thoạt nhìn cũng tự hồ không có bất an nhân tố, hắn tại hành sự thượng liền phải cẩn thận một chút. Như vậy đại hình thư viện, an bảo đầy đủ hết, hắn hiện tại nhưng giờ không đi vào. Đem rác rời ném đến thùng rác sau, hắn lại lần nữa đánh xe, lại bắt đầu hôm nay công tác. Cứ như vậy, mua vật tư mua thư sở hiệu sách nhật từ qua 2 ngày, trong lúc Lâm Vinh tiêu đánh qua điện thoại tới, nói công tác lộng xong rồi, thuận đường về quê đi tiếp nguyên thân nãi nãi đến trong thành ăn tết hỏi hắn trường học sự tình xử lý đến thế nào, có cần hay không hắn cấp tìm quan hệ hỗ trợ bị du hành cự tuyệt. Hắn học lâm hàng an nói chuyện ngữ khi nói, ba người đừng coi khinh ta ta chính mình có thể khảo không, không cần, luận văn ta chính mình cũng có thể viết thật sự, ngài tiếp nãi nãi liền lập tức trở về đối ta thường nãi nãi, nhất định phải lập tức trở về, trên đường cũng phải nhìn lộ chú ý an toàn. kia hành ta nghe ngươi mẹ nói ngươi còn cấp trong nhà mua hàng Tết. Hảo tiểu tử có khả năng, ta cho ngươi trong thẻ đánh tiền, không đủ lại đi tìm mẹ ngươi muốn ở trường học có phiền toái đến đồng học lão sư địa phương đừng keo kiệt nhiều thỉnh nhân gia nhân gia ăn cơm a đã biết cảm ơn ba lâm gia phu thê thật sự là sủng ái hài tử mấy ngày này du hành tuy rằng không ở nguyên thân cha mẹ bên người cũng thật sâu cảm giác được mà lâm vinh tiêu đánh lại đây 10 vạn khối lại làm du hành hoa ở lưỡi dao thưởng tới nhiệm vụ này thế giới ngày thứ ba. Du hành ở trên mạng thấy được một cái mới nhất thiên văn tin tức 1 tháng 25 hào đêm có trăm năm một ngộ siêu cấp đại hình mưa sao băng. Tin tức này càng thêm thêm tân xuân ngày hội không khí vui mừng, một hồi đại hình mưa sao băng làm vạch trần tân một năm khởi đầu tốt đẹp cát lợi vô cùng. Vừa thấy đến tin tức này, du hành liền trong lòng trầm xuống. Hậu thiên mưa sao băng có thể hay không chính là mặt thế sự triệu Hắn quyết định lập tức hồi lâm gia ở hồi lâm ra phía trước, hắn trước dùng thiên biến mặt nạ che giấu đi tranh tiệm nét. Mặc kệ thế nào, trước cảnh báo một fan luôn là không lỗ, nếu không xảy ra việc gì cũng chỉ là tổn thất lấy này thưởng thức cảnh đẹp cơ hội mà thôi. Đem chính mình biên tập nội dung phát ra đi lúc sau, hắn giờ khóc giờ cười phát hiện trên mạng đã xuất hiện không ít thiệp. Mưa sao băng A, khẳng định sẽ xuất hiện tang thi. Đại gia ngàn vạn không cần đi ra ngoài xem, nhớ rõ tránh ở an toàn địa phương, còn muốn mang hảo đồ ăn cùng vật tư. Kinh, ít tiên đoán ở 25 hào ngày đó rốt cuộc trở thành sự thật mưa sao băng xuất hiện ngày đó chính là mà thế tiến đến thời điểm. Ha ha ha ha ha. Loại này ngôn luận, mọi người đều chỉ là ha ha cười mà qua, thậm chí tương quan thiệp rất nhiều cũng không thấy võng cảnh phong rán, rửa sạch ngôn luận. Du hành lúc này mới từ Lâm Hằng An trong trí nhớ được đến, nhiệm vụ này thế giới đối mặt thế phòng đoán đã liên tục nhiệt độ thật nhiều năm, khoảng cách mỗ nổi danh mặt thế tiên đoán đoán trước mặt thế buông xuống thời gian cũng đã sớm qua gần 10 năm, đại chúng cùng chính phủ đối như vậy mà thế ngôn luận tiếp thu độ đã phi thường cao. Bất đắc dĩ mà xoa rớt giao diện rời đi tiệm nét, hắn đánh xe hồi Lâm ra biệt thự Đến thời điểm Lâm xong phượng mới vừa ăn xong cơm chiều, còn hỏi hắn như thế nào buổi tối đã trở lại. Trường học không có việc gì, ăn sao, kỳ thật đều phóng nghỉ đông, lại qua 6 ngày đều ăn Tết trường học còn có thể có chuyện gì. Chỉ là lâm song phượng tín nhiệm nguyên chủ cũng không quá hiểu biết trường học sự tình, lúc này mới bị du hành mông qua đi. Hảo ăn, vậy đi tắm rửa đi, xem ngươi một thân lạnh như băng, đêm nay du hành rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Hắn còn ngủ nướng ước chừng ngủ đến giữa trưa 12 giờ, nhưng đem lâm song phượng đau lòng hỏng rồi cho rằng hắn là bởi vì trường học sự thình mệt, vì thế cùng lâm vinh tiêu nói giống nhau nói, nếu không làm ngươi ba tìm điểm quan hệ giúp ngươi Không cần ta chính mình có thể hành. Nói đến lâm vinh tiêu, lâm song phượng lại nói, người ba nói thôn trường tiểu như từ cưới vợ muốn ở nơi đó nhiều ngốc một ngày uống rượu mừng đâu. Dù hành nhíu mày kia đêm mai có trở về hay không đến tới. Khẳng định có thể, ngày mai giữa trưa là có thể đến lạc như thế nào. Tưởng người nãi nãi, ân hai người biên nói nhàn thoại vừa ăn sùi cào, bỗng nhiên có di động tiếng chuông vang lên. Vì người hào, xin đợi một chút, cắt đứt sau du hành lại đánh một chiếc điện thoại, đây là đánh cấp đại môn bảo an. Thực mau, bảo an mang theo nhân viên giao hàng đem đồ vật đưa vào tới. Đêm qua ngủ trước hắn căn cứ xem vận khí có thể đưa đến liền kiếm ý tưởng hạ đơn mua một đám đồ ăn, bởi vì là cùng thành bán chàng. Hôm nay liền đưa đến. Năm cái đại cái dương đôi ở trong phòng, thoạt nhìn rất là đồ sổ. Du hành mở ra lúc sau, đem một nửa bỏ vào nhẫn chữ vật mặt khác một nửa liền đặt ở phòng bếp. Kế tiếp hai ngày không ngừng có chuyển phát nhanh đưa tới, trừ bỏ đồ ăn chính là thư. Lâm song phượng thật sự là sùng ái hài tử, ở biết được đây là trường học xã đoàn khai giảng cùng lớp đại tụ hội phải dùng vật thư sau, cũng hỏi hắn tiền có đủ hay không dùng. Đủ, cho kinh phí. Ta nhi tử thật có thể làm các ngươi lão sư đem mua đồ vật công tác đều cho người làm. Tuy rằng người học tập không tốt năng lực vẫn là thực tốt sao. Đây cũng là thân mụ mới nói đến ra loại này lời nói lý. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 146 nạn sâu bệnh mặt thế hai Hai ngày này, du hành còn kiểm tra biệt thự an bảo tình huống. Lâm Vinh Tiêu tuy rằng là nông thôn xuất thân, chính là ánh mắt hảo, dám sấm dám làm, mấy năm nay tránh hạ xa xỉ thân ra. Liền nói hiện tại chỗ này căn biệt thự liền giá trị giá trên trời. Này phiến biệt thự đàn lúc trước đánh ra quảng cáo liền nói xa hoa an toàn bảo mật thoải mái. Biệt thự xác thật rất xa hoa kim bích huy hoàng, mua người cũng nhiều, lâm phụ không ít đồng hành liền đều ở chỗ này mua. Còn có người trộm cười nhạo này biệt thự đàn là nhà giàu mới nổi tụ tập không cách điệu Bỏ qua một bên nơi này trang hoàng, du hành rất tán thành nơi này an bảo phương tiện. Trải rộng truyền hình cáp cùng camera, tường vây cũng đủ cao tư mật tính cường. Hắn còn nhớ rõ trong nhà còn có ngầm an toàn thất bên trong có tự động cung oxy hệ thống, trừ phi dùng bom, bằng không từ bên ngoài là mở không ra. Nói tóm lại, nơi này xác thật thực không tồi. Lại còn có có một cái lớn hơn nữa chỗ tốt biệt thự tuy rằng không phải mà chỗ thủ đô, lại cũng là ở quốc nội một cái một bậc thành thị, khoảng cách thủ đô cũng không tính xa, lưỡng địa nơi tỉnh liền nhau càng quan trọng là bổn tỉnh còn đóng quân bổn quốc 12 tập đoàn quân, từ trên mạng tra tìm không đến cụ thể tin tức chỉ đại khái biết đóng quân địa điểm liền ở bổn tỉnh Tân thị, nhân số ít nhất ở 6 vạn người tả hữu. Tân thị liền ở cách Phách thị, lái xe 1 giờ là có thể đến. Cũng là vì như vậy, hắn mới không có ở đi vào nhiệm vụ thế giới sau lập tức đến thủ đô đi, ở hết thải chưa rõ ràng thời điểm, bảo vệ cho cái này biệt thự, dựa vào cách Phách thị 12 tập đoàn quân, hệ số an toàn vẫn là rất cao. Chờ về sau muốn đi thủ đô cũng không cần ngàn dặm xa xôi. Hiện tại muốn đi thủ đô không nhất định có thể thức khác chờ đến cùng cái này biệt thự giống nhau hào che chở mà. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Song Phượng liền đi thị trường mua đồ vật vốn dĩ chỉ là tưởng mua một ít hôm nay cấp bà bà đón gió nguyên liệu nấu ăn cuối cùng ở Nhi Tử yêu cầu mua gần một tuần lượng Quá hai ngày liền phải tan chợ dù sao trong nhà có đông lạnh thất mua nhiều điểm hào. Vốn dĩ dự theo xe trình, giữa chứ Lâm Vinh Tiêu cùng bà bà là có thể đến kết quả hơn 11 giờ thời điểm Lâm song phượng nhận được điện thoại, nói là cách khách hàng xóm hài từ phát sốt trong núi vệ sinh theo như lời muốn đưa đại bệnh viện, vì thế Lâm Vinh Tiêu lại mang theo Lâm nãi nãi đi trở về. Nghe thấy cái này lý do, du hành cũng không có thể ra sức. Mà hôm nay cơm chiều qua đi toàn võng đều ở chờ mong mưa sao băng, các nơi các nơi tốt quan chắc địa điểm cũng sớm đã bị đám người chiếm mãn. Mà thế võng vòng chung thậm chí còn hô lên cuồng hoan khẩu hiệu trên mạng nhất phái con đường cuối cùng cuồng hoan khí phái thậm chí còn mắc mưu vãn địa phương tin tức canh. Bất quá thẳng đến 10 điểm, còn không có động tĩnh, nhiệt độ thoáng hạ thấp. Tới rồi 11 giờ, lâm song phượng chịu đựng không nổi đi ngủ. Chờ nghe được bên ngoài có người thét trói tay thời điểm, vừa lúc là đêm khuya 12 giờ. Du hành từ tu luyện chung ra tới, đi đến trên ban công đi xem. Màn đêm giống như xuất hiện hỏa tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ thành phiến thành phiến tinh quang tí tách tí tách mà đi xuống lạc. Thật là đặc biệt xinh đẹp. Mặt khác biệt thự vẫn luôn truyền đến kinh hỉ tiếng kêu, liền lâm song phượng đều bị đánh thức đỉnh buồn ngủ đứng ở trên ban công nhìn trong chốc lát. Mở ra tivi cùng máy tính che trời lấp đất đều là lúc này đây đại hình mưa sao băng tin tức. Người thích nhiếp ảnh ở cao điểm tiến hành quay chụp quay chụp cao thanh duy mỹ hình ảnh nhanh chóng tràn ngập Internet, đồng thời các loại hứa nguyện tú ân ái thiệp sót đầy diễn đàn. Mưa sao băng rằng co nửa giờ, làm mọi người mở rộng tầm mắt cũng phát ra không ổn công cuộc đời này cảm khái. Ở mọi người cảm thán lúc này đây mưa sao băng liên tục thời gian trường. Khẳng định muốn phá kỷ lục thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa cực đại thiên thạch tương bọc diệt thiên khí thế gào thét mà xuống, mang theo nóng cháy ngọn lửa cái đuôi thậm chí so sao băng chảy xuống còn muốn lóa mắt. Oanh, xem trên mạng tin tức thiên thạch tập lạc hoàn toàn không chú ý quy luật, cơ hồ cả nước các nơi đều bị thiên thạch tập kích. Một đoàn sao băng chảy xuống làm người cảm thấy xinh đẹp thật đánh thật thiên thạch tập lạc mang đến đó chính là tai nạn, là tử vong du hành ra cũng trực diện thiên thạch tập kích nhà bọn họ cách phách biệt thự bị một viên thiên thạch tạp trung ở trong nhà đều có thể cảm giác được mặt đất một trận lay động. Sợ thiên thạch tạp trung phòng ốc bị nhốt trụ, du hành lập tức mang theo lâm song phượng xuống lầu, đi vào bên ngoài trên đất trống. Khói thuốc súng hương vị kẹp huyết hương vị lan tràn mở ra, đèn đường nhấp nháy nhấp nháy tựa hồ tỏ rõ bất tường. Trong viện có núi giả, hắn bỏ lên trên đi hướng cách phách nhìn xung quanh hai cái biệt thự chi gian cách gần 10 mét đứng ở phía trên chỉ có thể nhìn đến cách vách trong viện có bóng người ở chạy động mà biệt thự chủ thể kiến trúc ba tầng lâu chỉ còn lại có phế tích. Hằng An chạy mau lầm song phượng hô to du hành nhảy xuống núi giả ngay tại chỗ một lăn lại một khối thiên thạch tạp lạc liền nện ở lâm gia biệt thự một mặt tường ngoài thượng đá vụn bụi bặm ầm ầm bốn nổ tung lướt qua tường vây nện ở núi giả thượng mang theo đệ nhị sóng đá vụn che lại du hành vẻ mặt tốc độ quá nhanh. Hắn cởi áo khoác cái đầu hướng lâm song phượng bên kia chạy tới, hai người ngồi sổm bồn hoa bên cạnh tạm lánh. Có hay không sự a Máu cấp mẹ nhìn xem, dù hành sốc lên áo khoác trên mặt có hai nơi hoa ngân, chính ra bên ngoài thấm huyết cải ót cũng có chút thương, bất quá đều không nghiêm trọng. Chính là lâm song phượng nhìn đau lòng cực kỳ, mẹ đi lấy hòn thuốc. Đừng vào nhà đi ta không có việc gì mẹ, phá tướng làm sao bây giờ đâu? Du hành không chịu làm nàng vào nhạc phá tướng là việc nhỏ, nếu vào nhà mà vừa vặn thiên thạch tập trung, đó là chạy cũng chưa chỗ nhi chạy. Còn hảo thiên thạch tập kích cũng không có phía trước mưa sao băng liên tục thời gian trường, ở vào trong lúc nguy cấp tâm thần căng chặt cảm thấy thời gian quá đến thông thả kỳ thật chờ đến thiên thạch tập kích đình chỉ mới qua 5 phút. Thiên thạch ngừng, mưa sao băng còn ở đất quãng mà chảy xuống, lãng mạn bộ dáng đã không cho cảm thấy mỹ lệ, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Mặt đất trước mắt vết thương, cặp tai họa nghiêm trọng. Du hành bọn họ cư trú khu biệt thự ở vùng ngoại ô, dân cư vốn là thư thất trụ đến cũng rộng thùng tình, trừ bỏ nào đó biệt thự bị thiên thạch ở giữa tập kích tao tai so trọng đại bộ phận nhân ra may mắn thoát nạn. Bao gồm du hành ra, khoảng cách nguy hiểm gần nhất một lần chính là thiên thạch tạp trung sân ngoại đường phố. Chờ thiên thạch đình chỉ sau, hắn liền cùng lâm song phượng về đến nhà, bất quá cũng không dám lên lầu chỉ ở lầu một đại sảnh trên sofa nằm liệt ngồi xuống. Trung tâm thành phố liền gặp tai họa cực kỳ nghiêm trọng. Vốn chính là kinh tế thương nghiệp chờ phát đạt nơi tụ tập giá đất giá nhà sang quý chân chính một tấc thổ địa một tấc kim, bởi vậy kiến trúc đều kiến đến cao thả dày đặc. Nhất thảm chính là thiên thạch phía trước là trăm năm khó gặp một lần mưa sao băng, càng thêm hấp dẫn đông đảo đám người, trung tâm thành phố suối phun quảng trường càng là ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận không ít người đàn, đều là kết bạn xem mưa sao băng. Càng đừng nói chung quanh tầng cao nhất nhà ăn, không trung hoa viên, bởi vì địa lý vị trí càng tốt tiếp đãi rất nhiều gần gũi chờ đợi xem xét sao băng khách nhân. Thiên Thạch đột nhiên đột kích nhóm đầu tiên chịu khổ chính là này đó dày đặc đám người, theo sau bôn đào dẫn phát một loạt dẫm đạp sự kiện càng thêm kịch thương vong. Còi cảnh sát thanh xe cứu thương tiếng còi vẫn luôn không đoạn quá hỗn tiếng kêu thảm thiết cầu cứu thanh cùng nhân viên an ninh duy trì trật tự tiếng quát tháo kẹp huyết khí trở thành thiên thạch trung nào đó giấc ngủ trung sinh vật tốt nhất rời giường linh tạp đến dập nát phun xả các nơi thiên thạch lâm vào mặt đất to con thậm chí đâm vào nhân thể nội thiên thạch mảnh nhỏ toàn cầu các quốc gia đương cục khẩn cấp ứng đối trước tiên thu thập thiên thạch hàng mẫu đưa kiểm thực nghiệm kết quả thực mau ra đây thiên thạch căn bản là từ trùng chứng chồng chất cấu ngưng mà thành Thời gian quá ngắn, còn vô pháp tra ra trùng chứng hay không tồn tại hoạt tính, hay không còn có thể phu hóa. Bất qua cái này kết luận cũng làm người sờn tóc gáy. Thiên thạch phóng xạ cực cường, quảng bá quần chúng không cần đụng vào thiên thạch. Lập tức rửa sạch thiên thạch mảnh nhỏ. Đối ngoại cảnh giới thời điểm, thậm chí còn không dám nói ra thiên thạch kỳ thật là trùng chứng tập hợp thể, sợ làm cho khủng hoảng. Chính là đương cục tốc độ lại mau, cũng thu thập không được toàn cầu trong phạm vi tán loạn thiên thạch. Sớm nhất phu hóa ra tới sâu, là từ nhân thể trung phu hóa ra tới, liền ở cả nước nhân dân mí mắt phía dưới. Vì Trần An dân tâm, các kênh truyền hình đều ở đưa tin lúc này đây sự kiện, đồng thời tình hình thực tế phát sóng trực tiếp cứu viện cứu trợ tình huống. du hành cùng Lâm Song Phượng Phi thường chú ý lúc này đây sự kiện trong nhà giàn xếp hảo sau liền lập tức lên mạng, khai tivi Khoảng cách thiên thạch sự kiện đã qua đi 20 phút, camera kia đoan cáng thượng thương hoạn bị đưa vào bệnh viện. Vị này người bệnh bị thiên thạch bén nhọn một đoạn chui vào bụng hiện tại thiên thạch còn không có gỡ xuống tới, theo bác sĩ nói loại này giải phẫu khó khăn không nhỏ, bởi vì người khoang bụng cất chứa nhiều loại nội tạng. Camera theo tới người bệnh bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, đối diện chậm rãi đóng cửa phòng giải phẫu môn. Tóc hỗn độn tiền tuyến phóng viên đối với camera nói tin tưởng trải qua trị liệu tên này người bệnh nhất định có thể thực mau khỏi hàn. Thỉnh các vị dân chúng không cần kinh hoàng, chữa bệnh lực lượng đã toàn tuyến xuất động, cần phải cho đại gia cung cấp nhất chu toàn nhất kịp thời cứu trị. Nữ phóng viên đang nói kết thúc ngữ thời điểm màn ảnh bỗng nhiên quơ quơ, nàng nhìn về phía camera phía sau nhiếp ảnh ra, lộ ra nghi hoặc tới kiên trì nói xong kết thúc ngữ sau chạy nhanh rời đi màn ảnh. Làm sao vậy? Nữ phóng viên dùng khẩu hình hỏi. nhiếp ảnh ra đôi mắt chừng đến có chút đài. Người xem, nơi đó. Nữ phóng viên cũng bất chấp vì cái gì đồng sự sẽ ở phát sóng trực tiếp thu chung xảy ra sự cố chạy nhanh theo hắn ý bảo phương hướng nhìn lại. Nguyên bản đã đóng lại phòng giải phẫu môn không biết khi nào lại mở ra, bác sĩ hộ sĩ thân ảnh ở bên trong vội vàng vội vàng, có một cái hộ sĩ chính bước nhanh chạy ra, vừa chạy vừa gãi mặt kêu, mau tới người. Người bệnh trong thân thể bò ra thật nhiều sâu, phòng cháy viên đâu. Trên người nàng màu trắng hộ sĩ phục mờ mịt ra vài chỗ vết máu tựa hồ có thứ gì ở trên người nàng bỏ động cho nàng tạo thành cực đại thống khổ. Mau tới người, MC nữ trợn mắt há hốc mồm, microphone đều rớt. Chờ mắt mà nhìn hộ sĩ đang nói chuyện công phu cả người tắm máu, rốt cuộc thét chói, tai ra tiếng, mau cứu người. Đây là làm sao vậy? Lâm song phượng chính sốt ruột mà cấp Lâm Vinh tiêu gọi điện thoại, vừa vặn quay đầu lại liền nhìn đến TV chung màn ảnh. Chỉ thấy lay động màn ảnh chung, một con có bóng truyền đại màu xám trắng đồ vật triển khai tứ chi chính bái ván cửa thăm dò. Sau đó hé miệng lộ ra che kín răng cơ miệng, huyết khối máu tí tách mà đi xuống chảy. Lúc sau, số chỉ từ cửa cùng nhau ngoi đầu ôm um tùm. Lầm song phượng di động lại cạch một tiếng rơi xuống, trên mặt đất lăn hai lăn dây tiếp theo màn ảnh cắt thành tân xuân tiệc đối, xem phụ đề đó là năm trước thiết mục người chủ trì sung sướng vui sướng chúc phúc từ cũng không có làm lâm song phượng dễ chịu một chút ngược lại nổi lên một thân nổi da gà. Kia rốt cuộc là cái gì? Lâm song phượng vội vàng mà chạy đến thư phòng đi, nhi từ đang ở nơi đó xem máy tính. Hằng an, du hành cũng không quay đầu lại, mẹ, ngươi là nhìn đến tin tức sao? Không sai, đó là thứ gì a Ta nhìn đến miệng còn đều là huyết đâu. Nàng đến gần sau mới phát hiện trên màn hình máy tính chính là vừa mới nàng kinh hồng thoáng nhìn hình ảnh phóng đại bản Phóng đại lúc sau, lấy đồ vật bóng bàn lớn nhỏ đôi mắt càng thêm dọa người. Màu đỏ mắt kép một vòng một vòng vòng quanh tơ máu, đại trương trong miệng đầu là điều trạng thịt nát. Nôn, trương 147 nạn sâu bệnh mặt thế ba. Dù hành đỡ lâm song phượng đến bên ngoài ngồi còn cho nàng đổ nước uống, mẹ ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Lâm song phượng suy yếu gật đầu. Hắn liền trở lại thư phòng tiếp tục xem thức thời tin tức. TV thượng bị thiết đài, nhưng là thần thông quảng đại máy tính cao thủ đã sớm đem kia đồ vật cao thanh đồ lộng tới trên mạng. Phòng giải phẫu kinh hiện quái trùng. Thực người đại trùng từ đến tột cùng hay không từ thiên thạch khiến cho. Tiêu đề cũng thức dậy trực tiếp, hấp dẫn rất nhiều xem đám người. Mà này tự hồ chỉ là bắt đầu. Không ngừng có người phát thiếp, phát các loại ứng dụng mạng xã hội, mang đồ có chân tướng mà hô to bọn họ thấy được ăn người sâu. Nhà ta đại bảo bị thiên thạch tạp gãy chân, kết quả ta tự cấp nó băng bó thời điểm miệng vết thương bỗng nhiên chính mình động Vừa mới bắt đầu bỏ ra giống con kiến giống nhau đồ vật, sau đó kia đoàn đồ vật trực tiếp đem nhà ta đại bảo đùi gặm rớt, gặm rớt. Ta ba túm ta rời đi ta chơ mắt mà nhìn ta đại bảo bị gặm xong rồi, liền xương cốt đều không có dư lại, những cái đó quái vật giống thổi khí cầu giống nhau bành trướng, chờ đến bị ta ba lấy dao phay đuổi đi thời điểm, đã giống bóng rổ lớn như vậy. như đồ Hình ảnh không phải thực rõ ràng, hẳn là trong lúc vội vàng chụp vừa lúc là một đám quái vật bỏ ly cửa bối cảnh, ánh đèn không hào cũng có chút tán, bất quá vẫn cứ có thể nhìn đến những cái đó quái vật cực đại hình thể. Đây là ta ba đánh chết một con, nó sắc đặc biệt ngạnh, trong nhà giao phay đều cuốn nhận, như đồ như đồ như đồ. Mặt sau này mấy chương ảnh chụp liền phi thường rõ ràng. Này chương thiệp nhất lên sóng to gió lớn, có người nói đây là tạo giả, rốt cuộc phía trước nói nhiều như vậy. Không đồ không chân tướng A, một chương mơ mơ hồ hồ hình ảnh là giả lỗ tai đi. Chỉ ở cuối cùng tới mấy chương nói là chết sâu ảnh chụp, ai tin đây là từ con kiến giống nhau trường đến lớn như vậy. Người cho rằng này thật là khí cầu A, phần Phật liền trưởng thành, bịa đặt một chương miệng cấp xã hội tạo thành bao lớn khủng hoảng Lâu trù còn nhớ gió tám vinh tám xỉ như thế nào bối sao. Cũng có người tin tưởng, xưng chính mình cũng thấy. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên áo, chờ du hành lại đổi mới thời điểm, phát hiện mấy cái hót thiệp toàn bộ biểu hiện không tồn tại. Hắn mở ra bản địa chính phủ official website, cũng không có soát ra tân tin tức. Từ sinh vật trong cơ thể bỏ ra tới, hốt huyết nhục bay nhanh lớn lên sâu. Tưởng tượng đến sâu, du hành tự nhiên mà vậy mà nghĩ đến vạn cổ chi vương, chạy nhanh mua 2 viên, chính mình nuốt 1 viên, một khác viên cấp lâm song phượng ăn. Lâm song phượng nghi hoặc đây là cái gì? Đây là đồ trùng, ta ngày đó mua hàng Tết thời điểm mua, có thể sát dạ giày ký sinh trùng. Nghe lên hảo số A, người sẽ không bị lừa đi. Không có khả năng, chính là ở XS đường mua, XS đường là cả nước nổi danh tiệm thuốc xích lâm song phượng lúc này mới gật đầu. Mẹ sẽ không ăn, ta gần nhất cũng không có đau bụng bệnh trạng Trước kia sinh hoạt ở quê quán thời điểm, uống hoài sinh nước giếng, bởi vậy trong bụng trường trùng rất thường thấy. Lâm song phượng đối ăn thuốc trừ sâu cũng không xa lạ, chỉ là hiện tại nàng vừa nhớ tới trong đầu tranh vẽ liền phạm ghê tờm, hiện tại nhi tử lấy dược nghe lên khó chịu, nàng liền không muốn ăn. Dù hành dọa nàng, mẹ ta vừa mới nhìn một cái thiệp đem thiệp nội dung nói cho nàng. Lúc này vừa lúc trong tivi đầu tân xuân tiệc tối bị cắt bỏ toàn bộ kênh truyền hình biến thành trung ương tin tức bối cảnh thiên thạch nguy hiểm trong đó đựng không biết trùng trứng trải qua nghiên cứu này đó trùng trứng có thể thông qua thiên thạch cùng nhân thể tiếp xúc tiến vào nhân thể nội hút mới mẻ thịt loại cực kỳ nguy hiểm nếu có người tiếp xúc quá thiên thạch hơn nữa bị thương có rất lớn khả năng trong cơ thể đã có trùng trứng thỉnh mau chóng chạy chữa thỉnh mau chóng chạy chữa lúc này lâm song phượng cũng không dám phạm ghê tởm tưới nước đem dược nuốt vào ăn xong sau che miệng lại dùng sức bình phục nôn mờ cảm không nghĩ đem dược cấp phun ra Hai người đều dùng đuổi trùng dược lâm song phượng vẫn luôn không có gì phản ứng, nhưng thật ra du hành cả người đều bắt đầu không được tự nhiên lên, máu lưu thông đặc biệt mau, cả người hô hấp dần dần dày nặng lên, hẳn là dùng vạn cổ chi vương bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn không màng lâm song phượng ngăn chờ chính mình trở về phòng khóa trái nhà ở môn. Cầm đao đem 10 ngón đều hoa khai sau, hắn chuyên tâm cảm thụ thân thể biến hóa, nếu vạn cổ chi vương lần này khắc chế không được này đó trùng chứng kia sự tình liền nghiêm trọng. Nơi này ly gần nhất bệnh viện lái xe muốn 10 phút hiện tại bên ngoài như vậy loạn khẳng định không ngừng Hơn nữa bệnh viện là có thể đủ xử lý sao Đều là không biết bao nhiêu May mắn lúc này đây vạn cổ chi vương không làm hắn thất vọng Nhìn bắt đầu đổ máu 10 ngón Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi Cái này quá trình rằng có ước chừng 5 phút đổ máu lưu đến du hành trước mắt biến thành màu đen Nhìn chậu rửa mặt trung màu đỏ máu loãng trung trôi nổi màu trắng trung trứng Hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở cửa thời điểm, lâm song phượng đang ở phía sau cửa truyền quyền quyền, nhìn đến du hành ra tới đại hỷ, người đứa nhỏ ngốc này như thế nào đem chính mình nhốt ở bên trong. Người nếu là ở bên trong xảy ra chuyện gì, làm mẹ như thế nào sống? Mẹ ta cảm thấy lãnh tưởng uống nước ấm. Sắc mặt của hắn sát thật bạch bạch, lúc này mới đem nàng định ra tới, có người tâm phúc chạy nhanh đi nấu nước. Dù hành uống xong lâm song phượng làm cho táo đỏ nước đường đỏ cảm giác phát xôn thân thể rất lớn hoãn lại đây. Người tay như thế nào đều bao, bị thương sao, có điểm dị ứng, mẹ ta còn đói bụng có thể cho ta nấu cơm sao. Lâm song phượng dậm chân, chúng ta đi trước bệnh viện. Không đi, dù hành chết sống không chịu độc lâm song phượng cũng dọn bất động hắn. Mẹ ta thật sự không có việc gì, bất quá ta thật sự hảo đói, muốn ăn cơm. Lâm song phượng bất đắc dĩ, đành phải đi trước nấu cơm. Mà trên đường du hành cảm thấy đau bụng lại đi ngồi sổ một hồi WC, lôi ra đại khái ba cái ghê tởm đồ vật thoạt nhìn hẳn là mới vừa phu hóa sâu. Chờ kéo xong bụng, hắn lại đi soát tin tức kết quả thật đúng là ở bản địa diễn đàn nhìn đến một cái video. Chờ lâm song phượng làm tốt cơm tới kêu hắn khi, hắn liền đem cái này video cho nàng nhìn thoáng qua. Này không phải chúng ta nội thành bệnh viện. Mới vừa xem video mở đầu, Lâm Song Phượng liền nhận ra tới, chỉ thấy lắc lư trước màn ảnh là hoảng loạn chạy động đáng người, mặt thường, mặt đất trên bàn người trên người, rậm rạp đều là cái loại này bóng rổ đại sâu. Những cái đó sâu gặm thực nhân loại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cọ cọ cọ lớn lên, sau đó lần nữa lớn lên bồn máu mồm to. a Lâm Song Phượng hai chân mềm nhũn hiện tại bệnh viện không an toàn. Nếu hiện tại vạn cổ chi vương không có hiệu quả, hắn liền giơ súng tự sát rời khỏi nhiệm vụ, nói cách khác cả người phu hóa ra sâu, loại này trường hợp tưởng tượng tâm trí lại kiên định người cũng thừa không chịu nổi. May mắn có dược hiểu, du hành may mắn nhiệm vụ lần này còn có thể đi xuống làng. Mẹ, người cùng ta cùng nhau đem trong nhà kiểm tra một chút lớp kín hư hao lỗ hồng, đừng làm này đó quái vật vào được. Dù hành đã nhìn ra, lâm song phượng là cái loại này càng có chắc chờ càng kiên cường nữ nhân tìm điểm sự tình cho nàng làm, mới sẽ không làm nàng sốt ruột thượng hỏa thấp thỏm lo âu. Lâm song phượng vừa nghe có đạo lý, phía trước thiên thạch sát thật đập hư trong nhà một ít cửa kính, không được ta phải đi lấp kín. Người cũng đừng đi, đi trước ăn cơm ta đều làm tốt. Nhớ tới chính mình là tới kêu nhi từ ăn cơm. Hắn xác thật cảm thấy thực mỏi mệt cùng đói, cũng liền không cường căng, trước qua loa ăn một chút lót bụng liền đi giúp lâm song phượng vội. Bị đá vụn lộng hư cửa kính có tứ phía, đều tạm thời dùng quần áo đổ lên. Lúc sau hai người mới đưa liền ăn xong có chút lãnh đồ ăn, từng người đi nghỉ ngơi. Bận việc cả một đêm, xác thật phi thường mệt. Trước khi đi ngủ, du hành dùng kiện thể đan tính toán chờ hoãn quá này một đợt thân thể suy yếu kỳ lại dùng gen cải tiến dịch. Một giấc ngủ đến đại giữa trưa trong nhà im ắng, nhìn xem thời gian đã một chút 20 phân. Trong phòng vẫn cứ là trước đây bộ dáng, tối hôm qua kia chàng cuồng hoan sau tai nạn giống như chỉ là hoàng lương một mộng Bất quá chỉ cần mở ra cửa sổ đi ra ngoài, đứng ở trên ban công hướng bên ngoài nhìn lại, là có thể nhìn đến bóng người đi lại chạy động, trong đó có không ít ăn mặc thống nhất phục sức người, là khu biệt thự bảo an đang ở rửa sạch sâu. Một con hai chỉ sâu bò đến bay nhanh chui vào bụi cỏ bò qua tường vây, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ở nơi đó, cẩn thận một chút, một con sâu từ lan can ngoại bò tiến vào cỏ cỏ cỏ mà chiều du hành tới gần, hắn lập tức cởi ra dép lê mạnh mẽ chụp được đi. Này chỉ chén đại sâu cũng không tốt tạp xuống tay ngạnh bang bang, du hành chạy nhanh đem nó xốc đi xuống. Một tiếng giòn vang, hắn thăm dò đi xem kia chỉ sâu lại bò lên hướng trên mặt tường phàn. Bỏ tường tốc độ thật sự thực mau, Du Hành dùng chuẩn bị tốt cây búa thuận tay một tạp cùng gõ hạch đào giống nhau đem nó tạp nát. Du Hành đóng lại cửa sổ, đến lâm song Phượng Phong ngủ nhìn một chút người còn ngủ. Hắn cho chính mình nấu cháo, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ thêm đường đỏ cùng táo đỏ chờ bổ dưỡng đồ vật. Đem nửa nồi ngọt tư tư nị oai oai cháo uống xong lúc sau, hắn đánh một cái phát nị cách nhi thu thập thỏa đáng sau bắt đầu dùng gen cải tiến dịch. Vì bảo đảm tối cao an toàn điều kiện, hắn đi lâm ra ngầm an toàn thất còn đem lâm song phượng cũng mang theo đi vào trong phòng bếp trồng chất sở hữu đồ ăn cùng nửa nồi cháo cũng đắp lên cái nắp tất cả đều dọn đi vào. Ở cái này trong quá trình, lâm song phượng vẫn luôn ngủ thật sự trầm nàng vốn dĩ liền cảm mạo mới khỏi tối hôm qua cơ hồ cả đêm không ngủ, lại kinh lại sợ tới mức một ngủ đi xuống liền ngủ đến chầm. Đến nỗi nàng tỉnh lại nhìn đến một cái hôn mê như từ cùng như từ lưu tờ giấy khi là thế nào tâm tình, du hành hiện tại liền quản không đến. Nói đến này gen cải tiến dịch mỗi lần dùng đều làm hắn muốn sống muốn chết khó chịu thống khổ đến hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa không biết có phải hay không linh hồn sinh ra kháng dược tính, lúc này đây dùng sau, hắn thế nhưng vẫn luôn ý thức thanh tỉnh, thân thể gặp mỗi một tia mỗi một hào thống khổ đều dành mạch. Chỉ là vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại thật là tức giận đến muốn mắng nương. Còn không bằng hôn mê đâu, mà lâm song phượng buổi chiều tỉnh lúc sau, xác thật chấn động. Thực mau nàng liền nhìn đến nhi từ lưu tờ giấy, tuy rằng chữ viết qua loa, lại cũng có thể thấy rõ như từ làm nàng tạm thời không cần đi ra ngoài. Dù hành ước nguyện ban đầu cũng rất đơn giản, tuy rằng hiện tại bên ngoài tự hồ còn không phải đặc biệt loạn, nhưng hắn chính mình bởi vì uống thuốc vô pháp hành động, nếu lâm song phượng chính mình ở bên ngoài nếu là xảy ra chuyện, chiếm cứ nguyên thân nhiều như vậy chỗ tốt ái ngại. Đây là làm sao vậy? Nhìn Nhi Tử ở hôn mê trung thống khổ mà lăn lộn, nàng tâm như đau cắt cũng không chê Nhi Tử thối hoắc vẫn luôn ôm hắn hống. Không có việc gì à không có việc gì, không đau không đau. Qua bốn ngày, Du Hành mới hoàn toàn tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau hắn chạy nhanh ăn cái gì, hơi chút bổ túc lúc sau mới đi bên ngoài tìm hiểu tình huống. Tin tức tốt chính là trong nhà không có phát sinh bất luận cái gì tổn hại cùng xâm lấn dấu hiệu quan sát bên ngoài cũng không phát hiện mất khống chế trường hợp cái này làm cho du hành đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trước tiên gọi bất động sản điện thoại hỏi thăm tình huống, biết được khu biệt thự nội sâu đã toàn bộ xử lý xong thiên thạch cũng bị thu thập lên. Thương vong thế nào, tử vong 9 người, bị thương 21 người. Bất quá ngài yên tâm tử vong hộ gia đình là bị thiên thạch tập kích quá mới ngài xem tin tức cũng biết những cái đó thiên thạch có trùng chứng trực tiếp liền trên cơ thể người chung phu hóa, bất quá sâu thiểu chạy nhanh xử lý là được chúng ta bất động sản tuy thời đều ở theo dõi tình huống bài trường nguy hiểm, ngài cùng ngài người nhà mấy ngày nay tạm thời không cần ra cửa là được. Tốt vất vả các ngươi các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Phi thường cảm tạ ngài duy trì, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. chương 148 nạn sâu bệnh mặt thế bốn. Cắt đứt điện thoại sau, du hành mới đi tắm rửa. Mà lâm xong phượng tẩy đến mau một ít ra tới lúc sau lập tức đi phòng bếp nấu cháo. Mấy ngày nay đều là ăn lương khô món ăn lạnh, hiện tại là mùa đông, liền có chút chịu không nổi. Chờ du hành rửa sạch sẽ ra tới, nàng luôn mãi hỏi hắn còn khó chịu không. Không biết nội thành bệnh viện hiện tại thế nào, vẫn là đi kiểm tra một chút thân thể hào một chút nếu không chúng ta đi để nhị bệnh viện xem nơi đó khả năng không có xảy ra chuyện đâu. Nàng cho rằng mấy ngày hôm trước du hành không thỏa đáng là bị loạn thạch tạp thương khiến cho. Du hành cự tuyệt mẹ ta hiện tại thực hào, không cần đi bệnh viện. Đúng rồi, hai ngày này ngươi cùng ba liên hệ sao? Quê quán thế nào không có việc gì đi? Nói đến cái này, lâm song phượng lộ ra tươi cười tới, liên hệ thưởng. Mấy ngày nay như từ hôn mê, nàng được đến duy nhất tin tức tốt chính là trưởng phu điện thoại đả thông. Tuy rằng chỉ qua loa nói nói mấy câu, nhưng là trượng phu cùng bà bà còn bình yên vô sự đã cũng đủ. Bà bà nàng không thói quen trong thành sinh hoạt cũng không bỏ xuống được trong nhà gà vịt cùng đất. Không muốn rời đi quê quán, ngày thường đều ở nông thôn ở cách mỗi người đem nguyệt mới bằng lòng đến biệt thự ở vài ngày. Hắn nói ở gấp trở về trên đường đâu, hẳn là mau tới rồi đi. Nói nói, lâm song phượng lại lo lắng lên, ở kia một lần trò chuyện lúc sau, lại liên hệ chính là tắt máy. Dù hành đối chưa từng gặp mặt nguyên chủ phụ thân cũng không có cái gì cảm tình, nhắc tới hắn cũng chỉ là tưởng rời đi một chút lâm song phượng lực chú ý. Quê quán đường núi không dễ đi, lớn như vậy thiên thạch. Các nhân tự có thiên tướng, ba cùng nãi nãi khẳng định không có việc gì. Bất quá người là chịu không nổi nhắc mãi, niệm niệm người thật đúng là đã trở lại. Lâm Vinh Tiêu là ở ngày hôm sau buổi sáng trời chưa sáng liền trở về cũng là xảo, Du hành cùng Lâm Song Phượng đều đã tỉnh lại, không phải bởi vì Tâm Hữu Linh Tê trước tiên nhen đón hắn, mà là trong nhà bị quái trùng từ tập kích. Kia sâu vừa mới bắt đầu là ở cào phòng khách cửa sổ, xèo xèo. Có chút người nghe không được pha lê phủi đi hoặc là thiết thu sạn hạt cát thanh âm sẽ cảm thấy ngực nhăn. Lâm Song Phượng chính là người như vậy, bởi vậy hai người đều cùng nhau bị đánh thức. Mở ra phòng khách tiểu ấm đèn vừa thấy, hảo ra hỏa, phòng khách cửa sổ sát đất trước nằm bò sáu con quái sâu, mỗi người đều có thùng nước đại, màu đỏ mắt kép đỏ rực phi thường dọa người. du hành cầm đao chậm rãi tới gần, phát hiện pha lê đã xuất hiện cái khe. Từ nằm bò sâu thượng có thể nhìn đến chúng nó bụng, chúng nó bụng cũng cùng phần lưng giống nhau, là một tầng thoạt nhìn len canh ngói lượng ngạnh sát một tiết một tiết điệp ở bên nhau tế tế mật mật thoạt nhìn không chê vào đâu được. Cùng cục cùng cục Sâu hé miệng không ngừng đấm vào pha lê, nước bọt hồ cửa kính một mảnh. Tứ chi cũng cường tráng hữu lực tạp khảm pha lê mặt cực đại thân thể bái ở mặt trên ồn vô cùng. So con khỉ leo cây còn lợi hại. Nhìn đến du hành tới gần, chúng nó càng thêm kích động, loàng soảng đương đấm vào pha lê. Du hành chính mắt nhìn thấy trong đó một con sâu đem chi trước nâng lên tới, lại dùng lực mà bái trụ pha lê. Pha lê chỉ một thoáng nhiều hai cái mạng nhện trạng cái khe. Này pha lê mau chịu đựng không nổi. Du hành đem mạnh một lần nữa kéo lên, trong nhà theo dõi TV biểu hiện đại môn vị trí cũng không có sâu, hắn thuận lợi đi ra đại môn tiểu tâm mà quải quá góc tường đi vào kia phiến cửa sổ sát đất trước. Có một con sâu vừa lúc xoay người hướng hắn lại đây phương hướng bò. Hắn lui về phía sau vài bước sâu bò quá chỗ ngoặt, ánh đao chợt lóe thẳng chui vào sâu mắt bộ. Sâu thượng phát động tác đốn hai giây, lúc sau ngã xuống đất ngạnh chất sát ngoài nện ở trên mặt đất kinh động kia đầu mấy chỉ sâu du hành lại lần nữa dán ở trên mặt tường nghe được sâu nhanh chóng chảo bò khi tứ chi cọ sát mặt đất lọc cọc thanh chít chít chít chít lâm song phượng bắt lấy đao chờ ở phía sau cửa đôi mắt chừng đến lưu viên thẳng đến phía sau cửa rốt cuộc nghe được nhi tử nói mở cửa thanh âm mới cùng bị đặc xá giống nhau bay nhanh mở cửa du hành đem sáu cụ trùng thi từng nhóm sách vào nhà cái này làm cho lâm song phượng bất chấp phê bình nhi tử lỗ mãng vì cái gì không đợi bất động sản lại đây xử lý hỏi như thế nào đem mấy thứ này lấy vào được Nhiều dơ a ta nghiên cứu nghiên cứu, mẹ trong nhà có keo nước hoặc là pha lê keo không có. Bên kia cửa sổ sát đất có chút hư hao, đến bổ một bổ. Hải ngươi đứa nhỏ này, trước đem mấy thứ này quăng ra ngoài đi a Nếu còn có chứa trồng trứng làm sao bây giờ đâu. duỗi tay muốn đi tiếp, du hành tránh đi ta mang theo bao tay đâu, ngươi đừng chạm vào. Ngươi trước đem pha lê tu một tu đi, lầm song phượng nói bất động hắn, thật sự là không có biện pháp. Thật là con lớn không nghe lời mẹ. Lầm song phượng bận việc lên, du hành cũng bắt đầu nghiên cứu này đó sâu cấu tạo. Quả nhiên toàn thân trên dưới canh phòng nghiêm ngặt đều là ngành sắc, chỉ có kia đối mắt kép là nhất rõ ràng nhược điểm trừ cái này ra chính là bụng thượng tiếp cận phần đầu địa phương kia chỗ là mềm xác Bất quá trong thực chiến thao tác tính không cường, sâu còn có thể nâng lên chi trước lộ ra tới cấp ngươi chat không thành. Cuối cùng hắn đem sát toàn bộ chóc xuống dưới, những cái đó nội tạng A thịt liền ở trong sân đào cái hố ném vào đi, lại đốt lửa thiêu. Thịt chất thiêu đốt hương vị nghe lên thế nhưng cũng không tệ lắm. Bất quá hiện tại còn không thiếu đồ ăn, du hành liền không đi nghiên cứu hay không có thể dùng ăn vấn đề, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở chóc xuống dưới xác phía trên. Này xác là thật sự thực cưng rắn, còn mang theo cổ tính dai, lấy dao phay đi băng cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng giòn áp đặt tình huống. Thực tế tình huống là, dao phay chặt bỏ đi thời điểm, khanh một tiếng bị chấn trở về, lại dùng thượng 7 phần sức lực mới có thể hoàn toàn đi vào một chút lưỡi đao, bất quá lưỡi đao còn sẽ bị cắn, không tốt lắm rút ra. Chờ hắn đem xác lột ra tới sau mới phát hiện, nó xác ngoài thế nhưng hậu đạt 1cm, cùng bên trong thịt tổ chức tương liên địa phương còn có một tầng mềm mại giống kén tầm cấu tạo, không nhìn kỹ thời điểm còn tưởng rằng là một tầng mỡ tầng, cũng có 1cm hậu. Tầng này cấu tạo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ôm tùm mà vươn đầu sợi cùng sắc ngoài liên kết ở bên nhau tự hồ khởi đến thực tốt giảm sóc tác dụng. Dù hành trực tiếp này thân xác là thứ tốt, nếu có thể xử lý tốt hẳn là có thể phát huy phòng hộ tác dụng chỉ là phiền não không biết nên như thế nào lộng. Trực tiếp rửa sạch so phơi khô, vẫn là lấy hỏa nướng một nướng. Lâm song phượng cũng thu thập hào cửa kính gọ lại đây trong miệng nói chờ hừng đông ta gọi điện thoại làm người tới kiểm tra đi ta sợ ta bổ không tốt. Lại xem du hành có chút phiền não này đó trùng xác xử lý như thế nào, đề nghị, dù sao có nhiều như vậy đâu, đều thử một lần không phải được rồi. Hừng đông lại lộng đi, lại đi ngủ một lát. Vừa thấy thời gian, đã 5 điểm nhiều, du hành lười đến lại cười quần áo lên giường đi ta liền không ngủ, ngươi đi ngủ đi. Hắn trước lộng một khối tiểu nhân sát ngoài lấy hỏa đi nướng, nướng lúc sau kia tầng hợp với kén tầm tầng rõ ràng co rút lại gián phục lên cùng sát ngoài dính sát vào ở bên nhau, giống một tầng nội màng. Khống chế được hòa hậu nướng một đoạn thời gian lúc sau du hành phát hiện này xác thế nhưng biến mềm hắn đem sát gỡ xuống tới dùng mang theo dừa chén dùng plastic bao tay tay đi niết đi chết quả nhiên mềm mại rất nhiều nghiên cứu phương hướng là đúng cái này làm cho du hành phi thường cao hứng vốn định rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nướng kết quả liền nghe được mở khóa thanh hắn đứng lên đi ra ngoài quả nhiên là mở khóa thanh chẳng lẽ là nguyên thân phụ thân đã trở lại nếu không chính là bảo mẫu hoàng tàu Hắn vào cửa sau, Lâm song Phượng liền giữ cửa khóa trái, ngoài cửa người khẳng định là mở không ra, vì thế gõ cửa kêu to. Song Phượng, Hằng An, mở cửa A là ta, mau mở cửa mau mau, thật đúng là nguyên chủ phụ thân Lâm Vinh Tiêu thanh âm. Ở du hành bước nhanh chạy tới mở cửa thời điểm, nghe được thanh âm Lâm song Phượng cũng kích động mà từ phòng chạy ra. Là ngươi ba sao, là ngươi ba sao. Bước nhanh đi hướng đại môn trong quá trình, Du Hành bất thời giờ nhìn thoáng qua LCD TV bên cạnh trên bàn nhỏ giám thị TV, bên ngoài có bốn năm người, đại bộ phận còn đều là nguyên chủ Lâm Hằng An trong trí nhớ quen thuộc người. Hắn mở cửa ra, bên ngoài người lập tức chui vào tới. "Song Phượng A mau đi đem viện môn đóng, mau mau mau." Du Hành khẽ nhíu mày, "Ta đi thôi, bay nhanh mà chạy ra đi, đem mở rộng ra viện môn khóa lại." Bên ngoài liền một chiếc xe, phần ngoài thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm tổn hại trình độ còn rất cao. Cửa xe không khóa, hắn thuận tay đem xe khai tiến gara, lại từ gara cửa sau tiến lầu một đại sảnh Tiến vào phòng khách lúc sau, lập tức liền nghe được liên thanh kêu gọi. Ai ra ta hàng an a mau tới đây cấp nãi nãi nhìn xem. Dù hành nhận được bên trong một cái lão thái thái là nguyên chủ nãi nãi, một cái là cái tuổi trẻ nữ nhân chính ôm một cái ba tuổi tà hữu hài tử hống, lâm hàng an liền không quen biết. Hắn đi đến lâm nãi nãi bên người làm lão nhân ra sờ chính mình tay, lâm nãi nãi nói, đến xem ngươi đệ đệ, đây là ngươi chu A-di hài tử, ngươi còn không có gặp qua đi. Lâm nãi nãi đem tuổi trẻ nữ nhân trong lòng ngực hài tử ôm lại đây, từ ái mà giúp hài tử đùa nghịch một chút cổ áo tử, ý bảo du hành xem. Lâm song phượng cũng cười tùm tìm mà cuối người nhìn hài tử, lớn lên thật giống quân phương. Xem du hành không rõ nguyên do, nàng cười nói ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi quân phương A-di Họ Chu là chúng ta quê quán đồng hương đâu. Du hành đã kêu một tiếng Chu A Di, Chu Quân Phương câu thúc mà lên tiếng lộ ra thẹn thùng tươi cười. Người trong nhà rốt cuộc về nhà, bà bà cùng quê quán người cũng cùng nhau đã trở lại đối lâm song phượng tới nói là song hỉ sự tình. Nàng đã qua mấy ngày hôm trước sợ hãi, người tâm phúc về nhà một chấn, làm nàng cả người đều thần thái sáng láng. Các ngươi là suốt đêm lái xe đi, đều đi ngủ một chút ta đi làm cơm sáng. Lâm Vinh Tiêu hồi lầu 2 phòng ngủ ngủ, Lâm nãi nãi ngủ ở lầu 1 nàng phòng, chua quân phương mang theo hài từ cũng ở tại lầu 1 phòng cho khách. Lâm song phượng biên vo gạo biên nhỏ rộng mà cùng du hành nói lên Chu quân phương, người khi còn nhỏ gặp qua, khả năng đã quên. Phía trước nói qua Lâm Vinh Tiêu là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lâm ra quê quán là ở bổn tỉnh một cái hẻo lánh trong núi, phong kiến lạc hậu, Lâm song phượng chính là từ nhỏ đã bị nhận nuôi con dâu nuôi từ bé. Này ở nông thôn không tính hiếm thấy, bất quá nàng xem như tương đối may mắn, nhà chồng đối nàng không xấu. Nhưng là làm con dâu nuôi từ bé loại chuyện này tóm lại là một loại tiếc nuối. Vì thế nàng nhìn đến mấy năm tuổi đã bị bán được ở nông thôn quê quán cách vách chu quân phương khi ở khả năng cho phép trong phạm vi nhiều chiếu cố nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có biện pháp giúp nàng thoát khỏi con dâu nuôi từ bé thân phận chỉ có thể nhiều hống nàng, làm nàng ngoan một chút hiểu chuyện một chút không cần bị đánh lại cho nàng tắc ăn đồ vật. Sau lại Lâm Vinh Tiêu làm dầu dọn ly ở nông thôn, ngày lễ ngày Tết trở về, nàng tổng cấp chu quân phương mang đồ vật. Chờ chua quân phương lớn một chút còn cho nàng mang sách vở. Lúc ấy Lâm Vinh Tiêu đã ở bên ngoài hỗn ăn đủ rồi đọc sách thiếu đau khổ, đang ở bù lại tri thức. Không có gì văn hóa Lâm Song Phượng cảm thấy đọc sách hảo, muốn cho chua quân phương cũng nhiều xem một chút thư, không cần giống nàng giống nhau hiện tại là cái con mắt như mù. Có thể nói ở Lâm Hằng An mới sinh ra kia mấy năm gian, Lâm song phượng là đem chu quân phương trở thành đại nữ nhi. Nàng đem chính mình tương lai đối nhi từ chờ đợi đều trước tiên ở chu quân phương trên người dùng. Sau lại chu quân phương kết hôn kia người nhà xem ở Lâm ra phát tích phân thượng đối chu quân phương cũng tương đương không tồi. Nàng chính là mệnh không tốt năm trước trưởng phu xảy ra sự cố đã chết. Nói tới đây Lâm song phượng thở dài. Người bà đem người nãi nãi tiếp nhận tới, không biết như thế nào đem nàng cùng hài từ cũng kê đó quay đầu lại ta lặng lẽ hỏi một chút. Không phải nói lâm song phượng không chào đón nàng, mà là chu quân phương bà bà còn ở, sao có thể lưu bà bà một người ở nhà ăn tết đâu. Cũng không biết có phải hay không ra tới sự tình gì. Du hành biên nghe lâm song phượng nhắc mãi, biên đùa nghịch những cái đó trùng xác. Hằng an, đi kêu người bà xuống dưới ăn cơm sáng. Lâm song phượng lau lau tay đi kêu bà bà cùng chua quân phương. Hào, chương 149 nạn sâu bệnh mặt thế năm. Ăn cơm sáng trong quá trình, Lâm Vinh Tiêu nói, trong nhà không nhiều ít đồ vật trong chốc lát ta đi ra ngoài lộng điểm trở về. Lâm nãi nãi vẻ mặt đau khổ, đều là sâu đâu thật vất vả về đến nhà, làm gì còn muốn đi ra ngoài. Chính là bởi vì đều là sâu, mới muốn đi ra ngoài. Lâm Vinh Tiêu một ngụm liền hút lưu hơn phân nửa chén cháo. Ta xem tình huống này huyền không nhanh như vậy khống chế được vẫn là nhiều lộng điểm đồ vật ở nhà an toàn chút. Trong nhà có rất nhiều đồ vật hàng an mua. Lâm song phượng nói, không cần đi ra ngoài, nguy hiểm. du hành nói, đồ vật dưới mặt đất an toàn thất là ta lần trước chọn mua hàng Tết cùng trường học tụ hội vật tư. Người đi xem, nếu cảm thấy còn chưa đủ rồi nói sau Chờ xem xong ngầm an toàn thất trở về, Lâm Vinh tiêu lúc này là thật sự kinh ngạc. Hàng an, làm tốt lắm. Nhị từ khó được làm một kiện thật tinh mắt sự tình, cái này làm cho Lâm Vinh Tiêu Phi thường vui mừng. Du hành cũng cười, ba người không cần coi khinh ta. Ta cũng là con của người, khẳng định thực có khả năng. Chọc đến mọi người cười to, Lâm Vinh Tiêu vỗ vỗ du hành bả vai, hào hào. Giải quyết vật tư vấn đề, du hành lại thuận tiện hỏi bên ngoài tình huống, một đường lại đây không đơn giản đi. Ta xem ba người xe đều mau thành lạn thiết, Lâm Vinh Tiêu thu hồi tư cười gật gật đầu, sâu quá nhiều. Các người không nhìn thấy, như vậy tiểu một con, một ở nhân thân thượng gặm một ngụ xoẹt xoẹt mà liền trường thành lớn như vậy hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, ta lái xe miền đã chết thật nhiều, trên đường còn thay đổi hai chỉ lốp xe kia trùng xác cùng thiết giống nhau, tặc sắc bén. Trên đường đều là võ cảnh, hôm nay vào thành còn nhìn đến quân đội tiếng súng cũng chưa đỉnh quá. Bất quá càng đi nhà ta bên này đi, sâu càng ít biệt thự bất động sản làm đến không tồi sao, rất sạch sẽ. Đại tán một phen bất động sản. Quay đầu lại ta cấp đưa cơ thưởng đi. Lâm song phượng nhắc tới Nhi Tử hành động vĩ đại. Ngươi Nhi Tử cũng hung đâu. Dẫn theo đao liền đi ra ngoài chém sâu. Đem ta sợ tới mức chết khiếp. nha hằng an lợi hại như vậy à. Không hổ là ta Nhi Tử. Tức giận đến Lâm song phượng đánh hắn một chút. Quê quán thế nào? Du hành sen mồm hỏi một câu. Lâm Vinh tiêu thở dài. Xảy ra chuyện thời điểm chúng ta gặp may mắn. Đã đến bệnh viện. Bọn họ cùng chu ra tuy rằng chỉ là hàng xóm, chính là mấy năm nay lâm nãi nãi một mình ở tại quê quán ít nhiều chu ra giúp đỡ, hai nhà người giao tình đặc biệt hào. Bởi vậy ở nhận được điện thoại sau, hắn liền quay đầu trở về tiếp người. Chờ hài từ tình huống ổn định xuống dưới thời điểm đã hơn phân nửa đêm, vừa lúc gặp gỡ mưa sao băng cùng thiên thạch bệnh viện tiếp thu đại lượng người bệnh trong khoảng thời gian ngắn quay vòng không khai. Sau lại phát sinh nhân thể sản trùng sự cố chu nãi nãi bất hạnh bị ngộ thương, người không có bệnh viện thật sự quá loạn, bọn họ liền rời đi bệnh viện trở về quê quán an trí chu lão thái di thể. gặp tai họa quá nghiêm trọng, ta đến thời điểm phòng ở đổ sáu bảy thành. lâm gia làm giàu lúc sau cũng hồi quỹ quê nhà tu lộ chợ bần quê nhà có thể nói từng nhà đều là đoan chính phòng ở, không có lều tranh nguy phòng. chính là thiên thạch hung mãnh, lại bởi vì chung quanh sơn thế trạng huống, thiên thạch cho dù không có ở giữa thôn, cũng từ chỗ cao giống bi tử giống nhau rơi xuống. Sau lại thiên thạch ngừng, sập phòng ốc người liền tới trước nhà khác đi ở nhờ. Về đến nhà thời điểm, trong nhà ở nửa thôn người ha ha tìm đã lâu mới tìm được ngươi nãi ở nơi nào đâu. Cho dù lâm vinh tiêu cuối cùng nói cái chê cười tưởng hòa hoãn không khí chính là lâm song phượng cùng du hành đều nghe ra tới trong đó bi thương. Lâm ra nhà cũ cho dù trùng kiến quá cũng chỉ là bình thường sân, như thế nào chứa được nửa thôn người. Kia đến đã chết bao nhiêu người a Chu quân phương cúi đầu khóc lên, nước mắt nện ở hài tử trên mặt. Hải tử ngây thơ mà duỗi tay sờ sờ chính mình, lại đi sờ chua quân phương mặt. Nàng tuy rằng là con dâu nuôi từ bé, nhưng muốn nói chịu quá nhiều ít tra tấn, đó là thật không có. Cho dù vừa đến nhà chồng thời điểm bị mắng qua cũng bị đánh quá, chính là những cái đó đều là hơn 20 năm trước sự tình, những năm gần đây vẫn luôn hòa thuận. Nàng từ trước đến nay tính tình ôn nhu trượng phu qua đời sau càng là cùng bà bà sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất sâu. Lầm nãi nãi cũng rất nước mắt quân phương nàng bà bà, liền như vậy không có, đáng thương nàng còn không có nhìn đến Chu Bình lớn lên. Đừng sợ, về sau cùng ta lão bà từ cùng nhau sinh hoạt còn có người A Phượng thì đâu. Lầm nãi nãi vỗ vỗ tay nàng, cấp A Phượng thì cùng tỷ phu còn có đại nương thêm phiền toái. Chu Bình tuổi còn nhỏ. Hiện tại trong nhà lại cái gì cũng chưa ta liền trước ra mặt dày khẳng định sẽ không quên các ngươi ân đức. Chu quân Phương kiên định mà nói. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền ở trong phòng khách ngồi. Trong tivi lặp lại bá báo những việc cần chú ý cùng tự cứu thi thố. Công kích sâu đôi mắt bị cắn thương bị trào thương cũng không sẽ nhiễm trùng chứng. Thỉnh đại gia không cần quá độ kinh hoàng. Miệng vết thương có thể trước dựa theo thường quy ngoại thương xử lý phương thức thỉnh nhắm chặt cửa sổ không cần tùy tiện ra ngoài, chú ý trong nhà thanh khiết sát trùng, kiên nhẫn chờ đợi cứu trợ. Chỉ cần xem tivi hết thảy đều ở nhưng khống chế trong phạm vi. Đại khái 11 giờ thời điểm, khu biệt thự bảo an tới. Thượng một lần tới thời điểm, lâm song phượng cùng du hành đều dưới mặt đất an toàn trong phòng, cũng không có quản môn. Hiện tại khu biệt thự tại tiến hành tân một vòng kiểm tra, ở nhận được xu hành điện thoại lúc sau xác định này một nhà có người ở, vì thế lần này kiểm tra liền đến Lâm ra tới. Lâm Vinh Tiêu mở cửa làm bảo an tiến vào. Lâm thiên sinh Ngài Hảo, chúng ta bất động sản phương diện nhận được thượng cấp nhiệm vụ trước mắt phụ trách toàn bộ khu biệt thự an toàn vấn đề. Đây là chúng ta sát trùng tề phun nhân viên công tác thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Đồng thời, chúng ta yêu cầu đối ngài trong nhà nhân viên tiến hành kiểm tra, xác định không có trùng chứng người sở hữu. Như thế nào xác định, chúng ta có kiểm tra dụng cụ, đây là hôm nay tật khống mới vừa phát xuống dưới thử máu là được. Bảo an cười nói, cái này thực phương tiện mấy ngày hôm trước chúng ta đều là bị thương liền cách ly qua 24 giờ mới có thể thả ra, như vậy không quá chuẩn xác, có người trong cơ thể có trùng chứng, có khả năng 24 giờ sau mới có thể phu hóa đâu. Dùng cái này liền dùng tốt nhiều lạc. Trong lời nói các ngươi gặp gỡ hào thời điểm lạc ý tứ, nghe được Lâm Vinh Tiêu một nhạc. Hành, vào đi vất vả các ngươi Lâm Vinh Tiêu đem người bỏ vào tới, làm người ở trong nhà phun dược tề, liền đình viện hậu hoa viên đều không có may mắn thoát khỏi. Dù hành trên mặt trên đầu miệng vết thương đã kết vẩy, xem như bị thương. Lâm Vinh Tiêu cùng chua quân phương trên người cũng có chút ứ thanh cùng chảy ra. May mắn có kiểm tra đo lường dụng cụ bằng không đều đến cách ly. Ngài cùng ngài người nhà đều thực khỏe mạnh, chúng ta kế tiếp công tác an bài là mỗi cách hai ngày lại đây kiểm tra một lần, ngài một nhà hôm nay là lần đầu tiên kiểm tra, bỏ lỡ ngày hôm qua kiểm tra cho nên tiếp theo kiểm tra là hậu thiên. Rút máu không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm, sợ kiểm tra đến quá thường xuyên làm hộ gia đình bất mãn, vì thế trước khi đi bảo an còn giải thích một chút. Tốt tốt chúng ta khẳng định phối hợp công tác, lâm vinh tiêu ôn tồn gật đầu còn tắc bao lì xì. Có cái gì quan trọng tin tức chớ quên cho ta biết ra a Ngài yên tâm đi, chúng ta thời khắc đều ở chú ý phía trên tin tức Ngài phải đối chúng ta bất động sản phục vụ chất lượng có tin tưởng. Tình tạm thời không cần ra ngoài, hoàn tây lộ đã toàn diện giới nghiêm, nếu khuyết thiếu đồ ăn có thể gọi chúng ta bất động sản điện thoại, chúng ta sẽ vì Ngài phái đưa. Kế tiếp phí dụng về sau lại kết toán, nếu không thành vấn đề nói thỉnh ký tên. Nhìn theo bảo an rời đi, Lâm Vinh Tiêu đứng ở cửa, nhìn vài lần cách vách đã trở thành phế tích hàng xóm, xoay người về phòng tử. Mà Du Hành đã đem sở hữu trùng sát đều thu thập xong. Trừ bỏ hương vị thanh còn có một loại khó có thể miêu tả mùi lạ bị hỏa nướng mềm đến trùng sát cùng thuộc ra không sai biệt lắm. Hắn ở trong phòng cho chính mình khâu vá hộ giáp, tay nghề sao, phi thường giống nhau liền không bắt buộc có thể phùng ra hình dạng rắn chắc là được. Biên phùng, Du Hành biên sửa sang lại ý nghĩ. Hiện tại sâu đặc điểm thực rõ ràng, ăn người, phát dục tốc độ cực nhanh, nhược điểm ở đôi mắt. Tuy rằng hiện tại không có Cúc Điện Đình Thủy thông tin thẳng đường, sâu phát dục tình huống vẫn là hắn thực lo lắng. Hắn còn nhớ rõ từ trong thân thể hắn chảy ra phế huyết chung vô số trùng chứng, nếu thật sự ở trong thân thể hắn phu hóa, hắn khẳng định mất mạng. Sau đó phu hóa sâu rời đi thân thể hắn đi tìm tiếp theo cái đất ấm trong nhà gần nhất nhân loại chính là Lâm Song Phượng. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán, tiếp tục lớn lên. Số lượng kinh người sâu liền như vậy trưởng thành, múa may răng nanh nhằm phía đáng người. Một người thể cung cấp nuôi dưỡng ra tới sâu liền số lượng xa xỉ, đêm đó mưa sao băng thời điểm tạp lạc thiên thạch đếm không hết lại truyền bá nhiều ít trùng chứng đâu. Hơn nữa trùng chứng thật sự chỉ trên cơ thể người nội phu hóa sao. Vừa nhớ tới nhiệm vụ này cấp bậc là địa ngục hình thức hắn liền đem tương lai khả năng phát sinh sự tình đều hướng nhất chỗ hòng tưởng Bất quá tưởng quá nhiều cũng chỉ có thể chờ đợi. Tại đây một phía trước tẫn nhân sự, tiêu độc lúc sau trong nhà đều là tiêu độc rực tề hương vị, không dễ ngửi lại cho người ta cảm giác an toàn. Du hành lấy ra mấy viên vạn cổ chi vương cấp lâm vinh tiêu bọn họ dùng. Tuy rằng nói kiểm tra quá bọn họ trên người không có trùng trứng, bất quá sau này cũng vô pháp bảo đảm sẽ không bị nhiễm. Chính là đùi trùng ta cùng hàng an đều ăn. Lâm song phượng nói, đừng ăn cái tâm an đi. Lâm Vinh Tiêu bọn họ có thể có có thể không mà ăn, trừ bỏ Chu Bình kéo hai lần bụng, những người khác thân thể cũng không có xuất hiện dị thường. Bất quá Chu Bình Tiêu chảy lúc sau, ăn uống hảo không ít, uống cháo uống đến hút lưu hút lưu. Bất quá này dừa quá khó ăn, tự nhận kiến thức rộng rãi Lâm Vinh Tiêu cũng thiếu chút nữa nhổ ra. Lâm nãi nãi hàm chứa xí muội hiện tại dừa cùng trước kia cũng không giống nhau, sửa tới sửa đi trở nên như vậy xuống. Hằng an a. Về sau vẫn là mua lão cái loại này, cái loại này hiệu quả cũng không tồi. Du hành trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt chỉ ứng nàng, đã biết nãi nãi. Chờ 49 thiên hậu lại ăn thời điểm, rồi nói sau. Nếu bảo ăn nói tạm thời không thể ra ngoài, trong tin tức cũng dặn dò quần chúng không cần ra ngoài, du hành cũng không thực cao năng lực càng muốn đi ra ngoài. Cho dù thật sự tâm hệ tân hỏa điểm, cũng biết hiện tại chính mình trừ bỏ có vũ khí cùng kinh nghiệm ở ngoài cũng không có khác yêu thế. Hắn đến trước đem thân thể lại tu luyện lên, đêm đó hắn liền bắt đầu tu luyện kiện thể quy tắc chung, nhập môn như vậy nhiều lần, hắn cũng bắt được chút quy luật. Bởi vậy lúc này đây dùng 3 ngày, liền thành công luyện ra khí cảm. Này 3 ngày, trừ bỏ ăn cơm hắn cũng không xuống lầu, chỉ ở ăn cơm thời điểm nghe Lâm Vinh Tiêu nói một ít tân tin tức, sau đó sau khi ăn xong chính mình cũng đi lục soát một lục soát tin tức. Tình thế tự hồ khống chế được không tồi, thiên thạch rơi xuống đất địa phương bị toàn diện đại thanh tẩy sát trùng diệt trùng, mà chữa bệnh cơ cấu vượt qua lúc sớm nhất hoảng loạn lúc sau, ở võ cảnh quân đội chờ dưới sự trợ giúp lại lần nữa ổn định tình thế, phát huy ra thật lớn tác dụng. Trên mạng cũng bắt đầu đại biên độ giảm bớt một ít so làm người nghe kinh sợ ngôn luận, hẳn là được đến điều tiết khống chế. Chờ thêm nửa tháng tình thế hoàn toàn ổn định. Khu biệt thự nội cũng khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày bởi vì thiêu đốt trùng ti bốc cháy lên ánh lược cũng rốt cuộc biến mất kia cổ luôn là quanh quần chóp mỗi kỳ dị thịt hương vì cũng chậm rãi biến đạm. Cao tầng ở dân chúng không biết địa phương làm ra nhiều ít nỗ lực cho dù hiện tại không chế được tình thế, nhưng là thiên thạch nghiên cứu vẫn cứ là trọng chung chi trọng, này đó cơ mật đồ vật dân chúng cũng không thập phần biết được đại gia ở sợ hãi qua đi lại bắt đầu bình thường sinh hoạt mà lúc này đã là đại niên 17, thật muốn tính, tháng riêng đều đã qua đi một nửa, cái này năm căn bản không phân biệt rõ điểm cảm giác liền hưu mà một chút đi qua. Đi ở trên đường, làm việc tang lễ người rất nhiều, có người liền thi cốt đều tìm không thấy, không khí vẫn luôn cực kỳ nặng nề. Lâm gia cư trú khu biệt thự cũng là như thế, Lâm Vinh tiêu cũng công việc lu bù lên, liên hệ sinh ý thượng bằng hữu, hợp tác đối tượng không ngừng muốn vội sinh ý, còn phải đi nhân tình. Du hành cũng là vội đến chân không chạm đất. Hắn vội vàng tu luyện, đồng thời ở Lâm Vinh Tiêu đồng ý hà còn thỉnh kiến chúc đội tu trình biệt thự không chỉ có muốn bổ tề phía trước bị thiên thạch đập hư tường vây cùng với bị lan đến nửa cái sân, chính hắn cũng có một ít ra cố phòng ở ý tưởng. Bởi vì hắn này đó ý tưởng tương đối tìm kiếm cái lạ cho nên yêu cầu chính mình thời khắc nhìn chằm chằm chỉ huy, để ý kiến. Mặt khác Lâm Vinh Tiêu xe cũng yêu cầu đưa tu, nguyên thân Len Rover xe hắn cũng có một ít cải trang ý nghĩ. Tóm lại, thừa dịp lúc này đây tình thế tạm thời ổn định, có thể thở dốc cơ hội, hắn dốc hết sức lực làm chuẩn bị. Khó được nhiệm vụ nguyên thân ra cảnh rất tốt, không đầy đủ lợi dụng lên liền quá đáng tiếc. chương 150 nạn sâu bệnh mặt thế sáu, ở sự tu khi, mặt ngoài những cái đó đẹp cửa sổ sát đất cửa sổ lồi từ từ đều bị sửa lại. Biệt thự chủ thể kiến trúc còn trải qua một vòng gia cố, nhất trói mắt chính là vây quanh biệt thự chủ thể kiến trúc cùng sân hàng rào điện trừ bỏ trở lên những cái đó cơ bản, bên trong còn có khác thiết kế, lúc này liền trước không đồng nhất một giới thiệu. Tóm lại, hào hào biệt thự, phong cách lập tức liền trở nên tứ bất tượng lên. Này chủ không phải biệt thự, là thạch bảo đi. Chờ lâm vinh tiêu xong xuôi sự về đến nhà, đều sợ ngây người. Người, ngươi này như thế nào trang hoàng thành như vậy? Hắn vốn dĩ cho rằng phía trước thiên thạch phá hủy tường vây phương tu bổ tu bổ là đủ rồi, không nghĩ tới thế nhưng đem chỉnh căn biệt thự biến thành như vậy. Này như thế nào gặp người đâu, hắn lăng là nghĩ ra một cái từ gà lập hạc đàn. Ai ra nhà mình biệt thự chính là cái này xinh đẹp khu biệt thự nội kia chỉ gà rừng nha. Bà phía trước những cái đó sâu thật sự là quá dọa người ta xem phòng ở ở thoải mái là được muốn thật đẹp có ích lợi gì. Lại nói trong nhà nhiều nãi nãi cùng tiểu hài tử càng thêm muốn an toàn một chút hào, ngươi cũng trực diện quá những cái đó sâu, biết chúng nó dọa người lạc. du hành nói những lời này chỉ là lấy cớ mà thôi, thuyết phục lực thật sự không cường, rốt cuộc hiện tại tình huống vững vàng, nơi nào tới sâu. Chính là hắn phía sau câu kia trong nhà có lão nhân cùng tiểu hài tử, liền thật thật tại tại mà chọc chúng lâm vinh tiêu tâm khảm. Cũng là, hắn gần nhất vội, trong nhà liền hàng an một cái thành niên nam nhân, nếu có chuyện không nhất định chiếu ứng đến lại đây. Hắn cũng là đem Chu Bình trở thành nhà mình hài tử xem, nếu thu lưu nhân ra, khẳng định muốn người bảo lãnh ra an toàn mới đúng. Dù sao trong nhà có chính là tiền, lộng liền lộng tâm an. Như vậy thường tưởng, nhìn này bị cải biến đến khó coi biệt thự cũng liền thuận mắt lên. Hảo hảo hảo tiền có đủ hay không phó? Không đủ bộ phận mẹ hỗ trợ thanh toán. Vậy là tốt rồi, quay đầu lại lâm vinh tiêu cấp lão bà hài tử lại đánh một bút tiền tiêu vặt. Tình thế hơi chút bình ổn lúc sau, Lâm Vinh Tiêu cũng mua một đám vật tư ở nhà. Quê quán còn có đôi lương thực hầm đâu, nông dân xuất thân Lâm Vinh Tiêu cũng có thích góp lương thực bản năng. Ăn không vô lại nói, nhà chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, cũng không thể thiếu lương. Đối mặt Lâm Nãi Nãi lo lắng, Lâm Vinh Tiêu an ủi nàng, như từ có thể kiếm tiền, mẹ ngươi yên tâm đi. Lâm Nãi Nãi cười, được rồi, ngươi là đương gia, khẳng định đều nghe ngươi. Khóe mắt nếp nhăn mờ mịt ra ý cười. Lâm Vinh Tiêu vừa ra tay, vậy không phải Du Hành có thể so sánh. Trừ bỏ ngầm an toàn thất trong nhà không phòng cho khách phòng tập thể thao cũng bị chất đầy. Du Hành ngầm bội phục Lâm Vinh Tiêu quyết đoán. Lại nói tiếp người đều là có tư tâm. Du Hành cũng không ngoại lệ, hắn trở thành nhiệm vụ thế giới người nào đó. Liên tiếp thu người kia các loại quan hệ nhất chặt chẽ khẳng định là thân tình quan hệ. Người đãi ta hào ta tự nhiên liền đối với người hào. Tỷ như nói phía trước tang thi thế giới thì tỷ hàng tuệ, nhiệm vụ là tìm được nàng cũng không có yêu cầu sau khi tìm được nên làm như thế nào. Hai viên thiệt tình đổi chân tình, hai người mới có thể đủ cho nhau nâng đỡ đi như vậy mấy chục năm. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ trương hằng tuệ đối hắn quan ái. Trước nhiệm vụ thế giới, nguyên thân lục hằng cùng lục ra thân tình đạm mạc, hắn cũng chỉ là cải thiện kia người nhà thể chất như vậy đường ai nấy đi. Lâm ra tuy rằng là sậu phú nhà, nhưng là gia đình hòa thuận thân mật khăng khít. Hiện tại du hành thành Lâm Hàng An, hắn cũng thích cái này gia đình trong lòng nguyện ý vì cái này ra chủ tính. Hắn biết thể chất ở loạn thế trung tầm quan trọng, khẳng định là phải vì người trong nhà tính toán. Chỉ là chuyện này đồng dạng yêu cầu tư từ, từ mưu tính. Hắn dùng cũng là chậm rãi thẩm thấu biện pháp đem gen cải tiến dịch sen lẫn trong hàng ngày uống nước chung, dần dần cải thiện Lâm ra người tư chất mà chu quân phương cùng chu bình xem như dính quang, bởi vì chu bình còn quá nhỏ, mới 3 tuổi, bởi vậy du hành khống chế được liều thuốc nhiều nhất làm người trong nhà mỗi ngày nhiều thượng vài lần đắp liêu xi mà thôi, bệnh trạng cực thiền. tiểu mau bệnh chờ ta thói quen trong thành thủy là được, không cần phải đi bệnh viện. lâm nãi nãi cự tuyệt đi bệnh viện, chỉ là nhiều kéo vài lần bụng mà thôi, bụng cũng không đau, lâm nãi nãi cũng không cảm thấy này rất quan trọng, vì thế cự tuyệt nhi tử con dâu kiến nghị. Lâm Vinh tiêu liền không hề nhiều lời quay đầu lại tiêu tiền mời đến bác sĩ tới trong nhà khám bệnh. Điều kiện hữu hạn, bất quá người trong nhà xác thật không kiểm tra ra cái gì thật xấu. Còn nói Lâm nãi nãi, lão Thái thái cũng thực khỏe mạnh liền đồ bổ đều không cần ăn. Nghe xong bác sĩ nói, mọi người đều thật cao hứng, Lâm Vinh tiêu tự mình đem bác sĩ đưa ra đi, sau khi trở về tâm tình thực không tồi lần trước ra như vậy sự tình, quê quán thương vong vô số, hắn tổng lo lắng lão nhân gia tuổi lớn sẽ chịu ảnh hưởng, may mắn con mẹ nó thân thể không thành vấn đề. Bất quá thoải mái lúc sau, hắn lại sắc mặt hơi trầm xuống mà đi thư phòng. Du hành đem ly nước phóng hảo, lên lầu sau cũng không vội mà tu luyện, riêng đi Lâm Vinh tiêu thư phòng một chuyến. Hắn đang ở gọi điện thoại, nghe tới tựa hồ ở đi quan hệ hỏi thăm tin tức. Ba, ngươi ở hỏi thăm thiên thạch chuyện đó sao? Lâm Vinh Tiêu cả kinh, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ngươi nha. Du Hành đóng cửa lại đi vào đi, ba ta cũng lớn, có cái gì việc khó cũng cùng ta nói một chút đi. Xác thật là thiên thạch cùng sâu sự tình. Lâm Vinh Tiêu vui mừng mà nhìn Du Hành, bất quá hỏi thăm không đến. Du Hành hỏi, ba là hướng ai hỏi thăm? Trần Bân chính là Đại Minh Điền Sản Lão Tổng, hắn là thị trưởng bà con. Hỏi tham không đến cũng không quan hệ, nhà của chúng ta hiện tại liền tính không phải thường đồng vách sắt cũng đủ an toàn, còn có như vậy ăn nhiều đồ vật ba không cần quá mức lo âu. lâm Vinh Tiêu nghe xong Du Hành an ủi, đem yên kháp. Người nói đúng, 12 tập đoàn quân cũng ở cách vách tân thị đâu. Ai, may mắn ta tuổi trẻ thời điểm có thể chịu khổ tránh tiền, mới có thể ở chỗ này mua phòng ở. Du Hành liền cười, ba người hiện tại cũng đặc biệt có khả năng nhi từ kính ngưỡng làm Lâm Vinh tiêu không khỏi sờ sờ rơi mép. Chỉ là chờ du hành đi ra ngoài, hắn vẫn là tiếp tục gọi điện thoại chắp nối đi. Hắn là một cái cẩn thận người, bằng không cũng không thể tránh hạ như vậy một đại phó thân gia. Tuy rằng hiện tại sâu bị tiêu diệt nhưng là thật sự không có hậu hoạn sao. Không hỏi ra cái tin tức hắn tạm thời là vô pháp an tâm. Chính là cao tầng cũng thực sự khó làm. Trải qua nghiên cứu thiên thạch căn bản chính là trùng trứng ngưng kết vật trước mắt trùng trứng đang ở lấy thông thả tốc độ phu hóa, nếu bại lộ ở trong nước tốc độ sẽ càng mau. Bọn họ thậm chí không sợ cực nóng, thấp hơn 200 độ C, căn bản giết không chết chỉ có hại nhiệt độ đến linh độ cập dưới mới có một chút phu hóa tốc độ biến hoãn dấu hiệu. Nếu thật muốn hoàn toàn chấn áp ít nhất muốn âm 200 độ C. Sinh mệnh lực cùng tiểu cường so sánh với quả thực là thiên cùng địa. Chuyện này là không thể giấu. Bởi vậy ở được đến bước đầu nghiên cứu kết luận sau, đương cục lập tức làm ra quyết định tẫn cả nước chi lực đem thiên thạch thu về. Ở dân gian còn thông qua đối ngoại tuyên bố nhiệm vụ này một phương thức dùng tiền thưởng phương thức làm dân chúng hỗ trợ tìm kiếm thiên thạch. Đương nhiên, đụng vào thiên thạch có bao nhiêu loại cấm kỵ sau khi tìm được cũng yêu cầu khẩn cấp xử lý thi thố. Này đó quan trọng tin tức thông qua phát đi bằng truyền hình internet bay nhanh mà truyền khai. Xin đừng trực tiếp đụng vào thiên thạch plastic bao tay vì cách ly đầu tuyển. Trùng chứng sợ hãi nhiệt độ thấp, nếu có quần chúng tìm được thiên thạch nhưng đêm này tạm thời an trí ở khối băng giữa hoặc mặt khác ướp lạnh phương thức lại gọi đường dây nóng ý chích chích chích nhân viên công tác sẽ lập tức đi trước tiếp thu. Một ít thiên thạch hình ảnh cũng theo che trời lấp đất mà khuếch tán mở ra, cảnh giới mọi người nhìn đến tương tự cục đá, muốn đề cao cảnh giác đặc biệt là cha mẹ muốn xem khẩn hài tử tuyệt không có thể làm hài tử đêm này coi như món đồ chơi, tạo thành thảm kịch. Này đó thiên thạch bề ngoài cũng không khó phân biệt nhận, màu xám điểm giữa hồng, muốn tìm lên khó khăn không lớn. Ở tin tức thả ra cùng ngày, bất động sản khẩn cấp đem khu biệt thự nội đã sớm rửa sạch chất đống ở bên nhau thiên thạch ướp lạnh. Quả thực hù chết cá nhân nguyên bản bởi vì thiên thạch đả thương người lúc sau sẽ đem trùng chứng truyền tới nhân thể nội đại gia liền đối thiên thạch dị thường tiểu tâm đề phòng dễ dàng không dám tới gần vẫn là khu biệt thự bất động sản đủ tận tâm phụ trách sợ thiên thạch loạn xái nếu là có người không cẩn thận té ngã một khái kia không phải đã xảy ra chuyện sao vì thế căng ra đầu đem thiên thạch thu nạp lên gần đây trồng chất ở thiên thạch rơi xuống đất địa phương khu biệt thự nội có 7 chỗ thiên thạch đôi lâm gia biệt thự bên cạnh liền có một cái đâu Kết quả căn bản không tính thiên thạch tàng trùng chứng mà là thiên thạch căn bản chính là trùng chứng ông trời kia đến có bao nhiêu. Lúc này nhưng khiến cho hoảng loạn, này phiến khu trụ đều là kẻ có tiền, đối tự thân an toàn khẳng định càng thêm đề bụng bất động sản phi thường lý giải Cầm cách xù tiền lương, liền sẽ không dễ dàng kêu mệt. Bất động sản không ngừng trần an hộ gia đình, hoa số tiền lớn thỉnh ngoại viện cùng ngày liền đem khu biệt thự nội sở hữu thiên thạch đôi đều xử lý. May mắn hiện tại là mùa đông tuy rằng tối cao nhiệt độ không khí còn có 12-13 độ C, nhưng tổng so mùa hè hảo khối băng hoàn toàn tồn không được. Hoặc là cùng mặt khác ấm đông địa vực so, bên kia nhân tài kêu sức đầu mẻ chán, bất động sản khuyên can mãi, hết sức trấn an, đồng thời hứa hẹn, sẽ tiếp tục tinh mịn bài tra khu biệt thự các góc tuyệt đối không buông tha một cái cá lọt lưới mới đưa sao động hộ gia đình ấn xuống đi. Chờ cách vách thiên thạch đôi bị thanh đi, lâm gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân phương A, gần nhất giám sát chặt chẽ A Bình, đừng làm cho hắn ra sân. Lâm song phượng công đạo chua quân phương, vừa nhớ tới trong nhà tường vây cũng bị đập hư quá, hắn liền kinh hãi kinh. Ta hiểu được khẳng định không cho hắn ra cửa. Đồng thời các nơi đập chứa nước, sông biển con sông bị tinh tế tra xét các thủy xưởng, công ty cung cấp nước cũng thu được mệnh lệnh. Mệnh lệnh bọn họ làm tốt nước máy lọc sát độc diệt khuẩn công tác qua 2 ngày, khẩn cấp nghiên cứu chế tạo ra tới diệt chứng dược tề cũng phải đưa đến các thủy xưởng. Lâm gia cũng bắt đầu không cần nước máy. Phía trước mua vật tư thời điểm, Lâm Vinh Tiêu cũng không có mua rất nhiều nước khoáng. Ở trên TV bắt đầu truyền phát tin trùng chứng nhưng không trải qua nhân thể phu hóa sau, hắn lập tức đặt hàng một đám thùng trang thủy còn đặc đặc giao đãi sinh sản ngày. Thiên thạch sự kiện lúc sau sinh sản, một mực không cần. Sự thật chứng minh hắn cách làm là đúng, bất quá nửa ngày thời điểm toàn bộ thị thùng trang thủy thị trường toàn bộ báo nguy. Đồng thời... Hắn lập tức mang theo cả nhà đi bệnh viện làm kiểm tra, đáng được ăn mừng chính là người trong nhà toàn bộ đều là khỏe mạnh. Thẳng đến về đến nhà, Lâm Vinh Tiêu mới lo một phen ngày mùa đông biểu ra tới mồ hôi lạnh còn hào còn hào. Gần nhất trong nhà đồ ăn đều phải cẩn thận tạm thời trước không cần đi ra ngoài mua đồ ăn mua thịt. Trước tạm chấp nhận ăn khác đi, năm trước Lâm ra mua đồ ăn cùng thịt mấy ngày này đã sớm ăn xong rồi. Ngày hôm qua buổi sáng Lâm Nãi Nãi cùng Lâm Song Phượng còn cùng nhau lên phố mua sắm tuy rằng chợ bán thức ăn quạnh quẽ nhưng là bán hàng rong vẫn phải có. Thật là may mắn, ăn không có xảy ra chuyện, dư lại đều ném đi. Lâm Nãi Nãi tiết kiệm cả đời, lúc này cũng không hai lời. Mà chờ quần chúng phản ứng lại đây thương trường siêu thị cũng ổn đổ lên hiện tại mọi người đều sợ hãi những cái đó bại lộ bên ngoài đồ ăn rau dưa trái cây thậm chí tân giết thịt loại cũng không dám mua vẫn là mua siêu thị bên trong những cái đó trước đây sinh sản chân không đồ ăn hào đồng thời các loại thuốc đuổi côn trùng thuốc sát trùng cũng bán rất khá tiệm thuốc phương tiện thuốc trừ sâu cũng tiêu thụ tăng vọt cho dù tin tức thượng nói trên thị trường những cái đó dạ dày ký sinh trùng thuốc trừ sâu cũng không thể đối phó trùng trứng nhưng quần chúng vì tâm an vẫn là dũng đi mua Ngắn mồn mấy ngày công phu thiên thạch trùng chứng mang đến ẩm thực nguy cơ dư chấn, lại lần nữa loạn cả lên. Các nơi lục tục truyền ra nhân thể sản trùng tin tức chữa bệnh cơ cấu cùng phòng dịch thật khống bộ môn đều áp lực tăng gấp bội tương quan chuyên gia gia tăng nghiên cứu chế tạo các loại hữu hiệu trừ trùng dược trên đường phố, mỗ hộ nhân gia thường thường vụt ra một oa mới vừa phu hóa sâu, nếu ứng đối không kịp thời làm chúng nó ăn đến người chúng nó liền sẽ điên cuồng mà lớn lên công kích càng cường chính là loại này mới vừa phu hóa ra tới thời điểm, mới con kiến lớn nhỏ sâu, ngàn phòng vạn phòng rất ít rất khó phòng được. Nhân tâm hoảng sợ, lâm gia thù biệt thự không dễ dàng ra ngoài, ngay cả Lâm Vinh Tiêu cũng chỉ thông qua video điện thoại điều khiển từ xa công ty. Hắn rất có quyết đoán, trực tiếp cấp công nhân phóng mang tân nghỉ dài hạn. Công trường thưởng cũng trước kết toán ra một đám khoản tiền tạm thời đình công. Chương 151 nạn sâu bệnh mặt thế bảy du hành ở trong nhà tu luyện, luyện kiện thể thuật thời điểm cũng lôi kéo Lâm ra người cùng nhau luyện tuy rằng không có tâm pháp thêm vào cũng là có một chút tác dụng. chu Quân Phương muốn chiếu cố hải từ từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt. Luyện tập hai ngày, Lâm nãi nãi cũng kiên trì không được liên tục xua tay ai ra ta chính mình luyện luyện liền tính cái này ta thật sự luyện không tới. Chỉ bằng chính mình vòng quanh phòng khách đi, vỗ vỗ tay vỗ vỗ chân. Cuối cùng chỉ có Lâm Vinh tiêu cùng Lâm song phượng hai vợ chồng kiên trì xuống dưới. Còn đừng nói, tuy rằng mấy ngày hôm trước cả người không thoải mái, người thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Hằng An A, người lão sư thật lợi hại còn có thể biên ra lợi hại như vậy tập thể dục theo đài. Lâm song phượng không khỏi khen lại khen. Du Hành lấy cớ đây là ở phòng tập thể thao học được cũng không có khiến cho hoài nghi. Rèn luyện lúc sau, Lâm Vinh Tiêu Còn sẽ cùng Du Hành nói chút bên ngoài tin tức. Nói thật nhiệm vụ này thế giới tuy rằng là địa ngục cấp bậc nhưng là nguyên thân phụ thân thật sự là phi thường có khả năng có đảm đương. Nhất quan trọng vật tư, Lâm Vinh tiêu một tay gánh chịu ở tin tức tìm hiểu thưởng cũng càng có môn đạo. Ở nhiệm vụ thế giới, du hành lần đầu tiên nếm tới rồi có chỗ dựa cảm giác, cảm giác thực mới lạ Bồn quốc đầu lệ khỏi hàn người bệnh tin tưởng đây là một cái tốt bắt đầu, sẽ có nhiều hơn người bệnh thành công khỏi hàn. Hôm nay giữa trưa thứ nhất tin tức cả nước bá báo, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đối mặt quần chúng nghi ngờ, vì cái gì vẫn luôn không có khỏi hàn ca bệnh xuất hiện. Quốc gia của ta chữa bệnh trình độ thật sự có thể ứng đối lần này nguy cơ sao? Cao tầng vẫn luôn căng chặt huyền, bất quá may mắn hiện tại rốt cuộc lấy được hiệu quả. Dân chúng sở hữu hoài nghi cùng bất an, đều tại đây tác trong tin tức tan thành mây khói. Thật tốt quá, ta đây muội muội thực mau là có thể xuất viện đi. Ta đây mẹ đâu, nàng đã nằm viện 16 thiên, ai ra chạy nhanh đi bái thần long nương nương thực linh nghiệm. Trên mạng tin tức như suối phun, phần lớn đều là vui sướng đến cực điểm. Trong đó cũng trào ra cái gì trùng nương nương nói, du hành nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là không ít. Đây là hành thủy bên kia đi, ta nhìn xem phúc thọ sơn, lầm vinh tiêu cũng thấu đầu lại đây xem, co mày nói, này cũng quá khoa trương, phong kiến mê tín. Chỉ thấy mơ hồ ảnh chụp chung, một người mặc kỳ quái phục sức người đứng ở trên đài, phía dưới một tảng lớn người nằm sấp trên mặt đất dập đầu kỳ tôn kính. du hành nói, chờ chính phủ không ra tay, nhất định sẽ đi xử lý. Loại này mang theo giáo phái tính chất hoạt động, kích động nhân tâm, sao có thể sẽ bị dung hạ. Lầm Vinh Tiêu lắc đầu từ trước máy tính đẩy ra, đầu trâu mặt ngựa đều ra tới, này thế đạo. Một lần thiên thạch liền đem hào hào sinh hoạt đảo loạn. Tuy rằng hiện tại bên ngoài thượng sâu đã bị tiêu diệt nhưng là mọi người sinh hoạt cũng không có hoàn toàn khôi phục. Trùng chứng tồn tại cực đại mà uy hiếp mọi người sinh mệnh an toàn, dân trồng rau thịt phiến chờ thực phẩm thương, gần nhất đều oán trời tái nói. Đồ vật đều không có người dám mua, nhưng thật ra siêu thị thương trường tránh cái đầy bồn đầy chén, cười không thỏa thuận miệng. Phù với mặt ngoài tạm thời an ổn, ám với thâm tầng hoàng sở cảm xúc khoảng cách thiên thạch sự kiện đã qua đi 23 thiên các nơi ám lưu dũng động. Ở không người biết hiểu địa phương, một chỗ thấp thiền đất trũng nghiêng cắm mấy chục khối hôi hồng dao nhau cục đá quanh mình vẩn đục mặt nước vẫn luôn cu cu cu mà mạo thật nhỏ bọt nước. Có thứ gì dò ra mặt nước thô thô xem thời điểm rất giống con cua móng vuốt. Sau đó, màu đỏ mắt kép cũng dịch tiếp nước mặt. Hình thể tuy nhỏ, nhưng là số lượng rất nhiều, mặt nước nhìn qua như là đong đưa điểm thảm đỏ tử, lại sau đó thảm lưu động hướng bốn phương tám hướng, nơi đi qua cây cối toàn không, động vật liền không xương đều không dư thừa, thậm chí thổ tầng đều bị gặm một tầng. Vì thế chúng nó hình thể giống quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn, hút đến huyết nhục sau mỏng giòn sát ngoài dần dần biến ngạnh biến hậu chờ tới rồi trong đám người, gấp không chờ nổi mà làm hại một phương. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện ở toàn thế giới không ít địa phương. Rốt cuộc nhân lực hữu hạn, rửa sạch tốc độ theo không kịp trùng chứng phu hóa tốc độ. Lại nói, có địa phương tỉ như nói hải vực chung, lượng công việc cùng công tác khó khăn cũng phi thường đại Hơn nữa tự nhiên bên trong có nhân lực khó có thể chạm đến thế núi hiểm trở thủy nguy địa phương, dừng ở nơi đó thiên thạch càng thêm khó có thể ở trước tiên thanh trừ. Càng thêm lệnh người không tưởng được chính là những cái đó bị ướp lạnh các nơi còn thu về không kịp thiên thạch khối bên trong cũng bắt đầu xuất hiện thanh âm. Không biết từ nơi nào đến trùng chứng tích khối, cho dù đã cứng đờ thành như vậy, từ bề ngoài xem cùng cục đá không có gì khác nhau, nhưng là lại có kinh người sinh mệnh lực. Cho dù nhiệt độ thấp có thể ước chế chúng nó phu hóa tốc độ, nhưng là thực hiển nhiên, khối băng độ ấm đối chúng nó tới nói còn không tính nhiệt độ thấp. Các quốc gia đương cục tận lực duy trì, lại cũng không cho rằng kế. Bồn quốc đương cục ở thiên thạch sự kiện thứ 24 thiên thời điểm, lại lần nữa tuyên bố khẩn cấp tin tức bồn quốc tổng cộng có 268 cái địa phương bùng nổ đại quy mô nạn sâu bệnh, đang ở hướng ra phía ngoài khuếch tán cảnh giới quần chúng tạm thời làng tránh trong nhà, làm tốt phòng hộ công tác bảo vệ tốt chính mình. Quốc gia đang ở toàn lực tiêu diệt nạn sâu bệnh. Quốc gia cảnh giới tin tức thực kịp thời, ở ban đầu có địa phương có chút dân chúng ứng đối không kịp thời tạo thành tổn thương lúc sau, bắt đầu đi vào một cái yếu ớt vững vàng giai đoạn. Lâm ra nơi biệt thự cũng lại lần nữa phong bế lên. Bất động sản thật sự phi thường cấp lực mỗi ngày 24 giờ tuần tra, làm nhân tâm an không ít. Hiện tại mới là thật sự không ra khỏi cửa, Lâm Vinh Tiêu hai vợ chồng mỗi ngày cùng du hành cùng nhau rèn luyện hiệu quả không tồi. Lâm Vinh Tiêu mấy năm nay dốc sức làm trên người thật xấu không ít viêm khớp viêm dạ dày chờ đều có. Kết quả ở mùa đông thường phạm viêm khớp mấy ngày này cũng chưa phạm quá trong khoảng thời gian này du hành cảm thấy rất quan trọng không ngừng muốn tăng mạnh thể chất còn cần tăng cường mặt khác lực lượng vũ trang hắn có thương có khói độc đạn về sau thế tất muốn xuất ra tới dùng chính mình một người lực lượng hữu hạn nhiều mấy cái giúp đỡ mới nhiều phân bảo đảm bất quá nếu lưu tại lâm gia liền yêu cầu phí nhiều một phần tâm tư đi che lấp nói chút hiện thực chút nói trước mắt mặc kệ là nơi hoặc là vật tư lấy lâm hằng an thân phận hoạt động là nhất phương tiện Cầm cái gì chỗ tốt liền trả giá nhiều ít hồi báo, ở chính mình năng lực trong vòng, du hành cũng sẽ che chở lâm ra. Nếu bị nhận ra không phải chính mình thân nhi tử du hành cũng không tưởng lấy loại chuyện này đi dò xét lâm ra phô thê đối nhi tử thân thể cảm tình uổng bị phiền toái. Hắn tính toán học lâm hàng an tính tình, về sau lại chậm rãi thay đổi, như vậy mới sẽ không đột ngột. Như vậy đối chính mình sau này sẽ lấy ra súng ống, hắn liền yêu cầu trước tìm một cái tốt lý do. An toàn nhất biện pháp bất quá với không trải qua tay mình. Du hành trong lòng ý tưởng, lâm gia không ai biết bọn họ ở biệt thự có ăn có trụ, bên ngoài phân loạn tạm thời xâm lấn không đến nơi này tới. 2 tháng 25 thời điểm, khu biệt thự Đỉnh Thủy. Khu biệt thự Cung Thủy hệ thống cũng không có ra vấn đề, là Thủy xưởng Đỉnh Thủy. Bất động sản chạy nhanh đi dò hỏi, kết quả điện thoại không người tiếp nghe. Lâm ra cũng không biết chuyện này, bởi vì bọn họ đã sớm không dám sử dụng nước máy, đã đem trong nhà thủy tổng áp đóng. Này tựa hồ chỉ là một cái bắt đầu, vào lúc ban đêm, biệt thự cúp điện. Qua 10 phút mới lại lần nữa sáng lên tới, Du Hành nghe được điện thoại vang thuận tay tiếp là bất động sản đánh tới. Nguyên Lai like hiện tại toàn khu biệt thự cúp điện, tạm thời phái ra khu biệt thự nội dây điện chờ trục trặc, bất động sản đang ở hỏi thăm cúp điện nguyên nhân, đã khởi động khu biệt thự nội tự thú điện, bất quá cung cấp điện hữu hạn, thỉnh các vị hộ gia đình duy trì điện giảm bớt không cần thiết đồ điện hao phí. Nghe xong Du Hành thuật lại, người trong nhà chạy nhanh đem một ít đồ điện đóng, thậm chí người một nhà cùng nhau đãi ở phòng khách chỉ khai phòng khách noãn khí cùng đèn. Đây là một cái bất an tín hiệu, đêm đó bọn họ đều ở tại lầu một phòng khách đem đệm chăn cái đệm chăn bông đều dọn xuống dưới. Lâm Vinh Tiêu nói, tạm chấp nhận một chút đi, khi nào có thể điện báo đâu, ta nhớ gió tự thú điện nhiều nhất duy trì ba ngày đi. Lâm Song Phượng hỏi, không biết đừng lo lắng nhà của chúng ta cũng có máy phát điện. du hành sen vào nói, lần trước Trang Hoàng ta còn làm công nhân Trang năng lượng mặt trời máy phát điện. Người một nhà vây quanh chăn cùng nhau nói chuyện phiếm, lâm song phượng bọn họ ba nữ nhân ghé vào cùng nhau lấy chu bình vì đề tài trò chuyện thiên, du hành cùng lâm vinh tiêu cùng nhau xem notebook. Võng trên đường, mấy ngày nay tới giờ tin tức không ngừng, rắc rối phức tạp nghe rợn cả người, bởi vậy bọn họ hai người chỉ chính mình xem cũng không dám cấp lâm song phượng các nàng nhìn đến. Hơn nữa trước kia luôn là bất qua mấy phút đồng hồ liền sẽ bị xóa bỏ quá kích tin tức hiện tại vẫn cứ cao quài trang đầu. Trạng vạng một cái phía đông cư dân phát thiệp hiện tại đã mười mấy vạn điểm đánh lượng, còn cao quài trang đầu đệ nhất. Cái này thiệp không có văn tự chỉ có đồ, mỗi một chương đều phi thường rõ ràng dọa người. Này sâu có phải hay không biến dạng? Lâm Vinh Tiêu mang theo đôi mắt tinh tế mà xem. Không sai, người xem nơi này còn có nơi này du hành dùng ngón tay chỉ vào notebook màn hình. Hình thể nhưng thật ra không thay đổi, bất qua tứ chi biến trường biến thô, phần đầu cũng càng sông ra còn có cái này miệng. Thân hình vẫn là bóng rổ lớn nhỏ, không tính đại, nhưng là quanh thân mặt khác biến hóa liền rất rõ ràng. Trước kia sâu, phần đầu đại bộ phận trầm xuống, cổ ngắn ngùn. Hiện tại cổ rút trường, phần đầu chui ra ngạnh sát toàn bộ lộ ra, chỗ cổ là tầng tầng mật mật lân sát như là trang một cái có thể tự do truyền động bồn máu mồm to. Này cũng quá ghê tờm, lâm vinh tiêu cao mày nói, này nếu như bị cắn một ngụ, một ngụm thịt liền không có. Cổ rút trường lúc sau, này sâu thoạt nhìn càng ghê tởm. Bà ta cùng ngươi nói sự kiện. Du hành đem chính mình phía trước phát hiện trùng xác nướng mềm phát hiện nói cho Lâm Vinh Tiêu. Ta thử qua cho dù nướng mềm vẫn cứ rất có tính dai tuy rằng không biết có thể hay không khiêng lấy sâu hàm răng, nhưng khẳng định so với chúng ta quần áo cường. Lâm Vinh Tiêu thực giật mình thiệt hay giả. Cho ta xem, ta đi lấy. Lâm song phượng cười nói, lúc ấy hằng còn đâu nơi đó đem sâu rút gần lột ra, còn dọa ta nhảy dựng đâu. Lâm nãi nãi cũng cảm thấy thực vui mừng, ta tôn từ khẳng định có khả năng, các ngươi đừng nhìn hắn ham chơi nhi, hắn trong lòng nhưng hiểu rõ, ngươi nhìn xem, này không phải ra thành tích sao. Tiêu cái trùng xác liền có phát minh, nhiều ngoan nhiều thông minh nha. Lâm Vinh Tiêu giờ khóc giờ cười, là là là, mẹ nói đúng. Du hành liền đi lên đi lấy khâu vá tốt hộ giáp xuống lầu phía trước nghe được quái thanh hắn theo thanh âm chậm rãi đi qua đi cuối cùng đi vào phòng vệ sinh mở ra đèn du hành đứng bên ngoài đầu bên ngoài hướng trong nhìn lén cũng không có kỳ quái đồ vật lúc sau hắn đem ánh mắt đặt ở thủy quản thượng thanh âm chính là từ thủy quản truyền ra tới hiện tại còn ở đặng đặng đặng vang giống như bên trong có cá ở bơi lội hắn phản ứng đầu tiên chính là bên trong nên sẽ không có sâu phu hóa đi Nhà bọn họ đã thật lâu không khai quá vòi nước bất quá bên trong khẳng định còn có giữ lại nước máy, nếu là thật sự có trùng chứng ở bên trong phu hóa cũng không phải không thể nào. Đắc đắc đắc, Du Hành bấm tay gõ gõ thủy quản bên trong có cái gì đáp lại mà đụng phải vài cái quản vách tường. Ba, người đi lên một chút, chờ Lâm Vinh Tiêu đi lên, Du Hành đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Lâm Vinh Tiêu sắc mặt biến đổi, ta lập tức gọi điện thoại cấp bất động sản. Hơn 10 giờ tối, không nghĩ tới bất động sản điện thoại thế nhưng vẫn luôn đường dây bẩn. Lâm song phượng cũng cùng nhau hỗ trợ đánh, thật vất vả tận dụng mọi thứ đả thông, lại biết được bất động sản đằng không ra nhân thủ tới rửa sạch. Thật sự là phi thường xin lỗi. Mặt khác hộ gia đình cũng có thủy quản xuất hiện sâu tình huống, chúng ta công trình thủy lợi cùng mặt khác phi chuyên nghiệp nhân viên công tác đã toàn bộ phái ra đi ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ đến ngài trong nhà đi thỉnh thứ lỗi. Vì bảo đảm ngài người nhà an toàn, thỉnh không cần tự hành nước sôi long cùng tháo rỡ thủy quản. Hảo tốt chúng ta đây trước chờ một chút, thỉnh các ngươi mau một chút, chúng ta là 16 hào biệt thự xin đừng quên mất. Cắt đứt điện thoại sau lâm song phượng lo lắng sốt ruột, làm sao bây giờ đâu. Nhân thủ không đủ tạm thời tới không được. Lâm Vinh Tiêu xua xua tay, song phượng ngươi đi xuống lầu nhìn mẹ, làm quân phương xem trọng hài từ. Đã biết. 3. Phòng tập thể thao phòng tắm thùy quản cùng lầu một một gian không phòng cho khách cũng có quái thanh. Du hành bay nhanh kiểm tra quá biệt thự, đến ra tổng cộng có 3 chỗ địa phương thùy quản có dị động. Phòng tập thể thao phòng tắm thủy quản đã xuất hiện rất nhỏ tan vỡ. lâm Vinh Tiêu cắn răng, vậy chờ không được. Người cùng ta tới, chính chúng ta đi thu thập. chương 152 nạn sâu bệnh mặt thế tám lâm Vinh Tiêu làm du hành đi phòng bếp cầm dao liền lấy băm cốt đao cái kia hảo sử chính mình quay người đi thư phòng tự ẩn nấp địa phương lấy ra một tay thương bước nhanh chạy ra đi hai phụ tử cùng nhau đem ba chỗ thủy quản toàn bộ tháo rỡ tháo rỡ phía trước trước mở ra vòi nước giọt nước thông thả mà đi xuống nhỏ giọt sau đó một đoàn con rán lớn nhỏ sâu lần lượt rơi xuống ở bóng loáng gạch trên mặt tư lưu mà bò động du hành lấy chặt thịt dùng cái thước gỗ nặng nề mà nện xuống đi cái thước gỗ phát ra kéo kẹt chi trầm đục xúc cảm giòn như là ở tập hạch đào ta tới Lâm Vinh Tiêu làm du hành tránh ra trực tiếp dẫm lên cái thớt gỗ dậm vài chân. Chờ xốc lên cái thớt gỗ, ngầm từng đống cháo có thủy mùi tanh cũng không có vết máu. Kỳ quái, này trùng không có huyết. Lâm Vinh Tiêu ngạc nhiên trước khi hắn giết sâu, đều là sẽ đổ máu. Có thể là còn không có ăn qua người đi, trách không được này xác mềm mại giòn giòn. Thực dễ dàng liền tạp khai. May mắn may mắn, Lâm Vinh Tiêu mặt hãn. Ta đến dưới lầu đi xử lý, người ở chỗ này lại thù một thủ xem có hay không sâu lại rơi xuống. ân Du Hành lại đợi trong chốc lát chỉ có hai chỉ lại rơi xuống, thu thập sạch sẽ lúc sau liền đến dưới lầu đi. Chờ Lâm Vinh tiêu chuẩn bị cho tốt lầu hai kia một chỗ sau xuống lầu, Du Hành cũng đem lầu một phòng cho khách sâu xử lý xong. Còn hảo chúng ta đã sớm quan tổng đập nước bằng không hiện tại liền phiền toái. Du Hành nói, Thủy xưởng đều thiếu quá độc còn sẽ như vậy quá dọa người. Song Phượng ngươi đi ngủ đi, kêu quân Phương cũng đi ngủ, không có việc gì. Lâm xong Phượng hỏi, ngươi không ngủ. Lâm Vinh Tiêu lắc đầu ta không yên tâm, ngươi mau đi đi. Còn gọi Du Hành cũng đi ngủ. Ta nhìn là được, Du Hành cũng không chối từ, liền đi trước ngủ tính toán sau nửa đêm lại đến thay ca. Ngủ 3 cái giờ lúc sau hắn tự động tỉnh lại, phòng khách ấm đèn bị điều đến nhất ám. Lâm Vinh Tiêu bọc chăn ngồi, nghe được thanh âm xoay người, hít mắt thanh âm khàn khàn tưởng thượng WC. Ba người đi ngủ, ta tới thủ. Lâm Vinh Tiêu tự hồ có chút giật mình, trầm mặc trong chốc lát gật đầu, hảo mệt nhọc liền kêu ta. Sau nửa đêm Lâm ra thực sống yên ổn, vốn dĩ liền cách âm không tồi, cải biến lúc sau, bên ngoài một chút thanh âm đều truyền không vào được. Theo dõi trong tivi đầu, Lâm ra quanh mình cũng không có dị thường Các đêm cũng không gian nan, du hành liền không có đánh thức Lâm Vinh Tiêu tới rồi buổi sáng Lâm nãi nãi cùng chua quân phương lần lượt rời giường, hắn liền đi đánh răng làm thể dục buổi sáng. 9 giờ thời điểm bất động sản điện báo, nói hiện tại là có thể lại đây, hỏi Lâm ra hay không phương tiện. Chính chúng ta đã thu thập hào, không cần lại đây. Thật là ngượng ngùng, bất động sản thái độ tốt lắm xin lỗi, cuối cùng còn chụp một chút Lâm Vinh tiêu mông ngửa. Ngài thật không hổ làm buôn bán hảo thủ, liền trong nhà việc vặt vãnh đều có thể đủ thuận buồm xuôi gió, ngài không biết kỳ thật thùy quản bên trong sâu còn không có cắn hơn người, lớn lên lại tiểu, đối phó lên khó khăn không cao, bất quá có khách hàng hắc hắc, khuyết thiếu ngài như vậy xuất sắc động thủ năng lực. Người một nhà trốn đến rất xa, gấp đến độ rậm chân, nhìn đến bất động sản tới cửa tựa như nhìn đến thượng đế, liền ngày thường cao tư thái cũng không kịp bày. Tuy rằng như vậy làm bất động sản rất có cảm giác thành tựu, nhưng là nếu có thể, bọn họ vẫn là hy vọng chủ hộ có thể tự lập một chút tiểu dưới tình huống có thể tự gánh vác. Nói cách khác bất động sản thật là làm liên tục vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Vinh tiêu bị này đó trắng ra vỗ mông ngựa đến tâm tình thoải mái, hỏi thăm một fan khu biệt thự nội tình huống sau, ha ha cười cắt đứt điện thoại. Bất quá Lâm Vinh tiêu tâm tình cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì khu biệt thự đột nhiên liền loạn cả lên. Ban đầu thời điểm, lầm gia cũng không có nhận thấy được mặt khác biệt thự xuất hiện biến cố, rốt cuộc cách khá xa theo dõi cũng chỉ có thể theo dõi đến nhà mình biệt thự phụ khẩn. Chờ sâu xuất hiện ở theo dõi phạm vi thời điểm, du hành mới từ theo dõi trong tivi đầu thấy. Kia sâu hình thể có nửa người cao, bái tường ngoài mạnh mẽ mà cao, màu đỏ mắt kép giống đèn lồng màu đỏ. Lầm Vinh tiêu hít hà một hơi, lập tức gọi điện thoại cấp bất động sản, kết quả vẫn luôn không ai tiếp nghe. Lúc này hắn tâm trầm đến đáy cốc. Lớn như vậy sâu là như thế nào xuất hiện Càng đáng sợ chính là xuất hiện ở theo dõi bên trong sâu Số lượng càng ngày càng nhiều thô thô số một số thế nhưng có hơn 20 chỉ Mỗi người nhi đều là nửa người cao gần 1 mét Chuyển động miệng rộng giống rừng cây hoa ăn thịt người Răng cư cắn hợp chi gian cách màn hình tự hồ đều có thể người được kia cổ huyết tinh khí Làm sao bây giờ Bất động sản điện thoại vẫn là đánh không thông sao Không ai tiếp a du hành cầm lấy đao đã làm tốt ra ngoài chuẩn bị Nhìn đến hắn toàn bộ võ trang chỉ lộ ra đôi mắt bộ dáng lâm nãi nãi hoảng sợ, hằng an a ngươi đây là muốn làm cái gì? Đi sát sâu, nãi nãi ngươi liền ở nhà không cần ra tới. Du hành ở mấy đài theo dõi TV thượng nhìn kỹ, nhìn ra được biệt thự bên trái thường vây biên sâu bò đến nhanh nhất, đã bò một nửa, liền quyết định tới trước bên trái thường vây đi. Từ từ ta, ba cũng đi. Lâm Vinh Tiêu cũng nhanh chóng quyết định, biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, bay nhanh hạ quyết định cùng Nhi Từ cùng đi sát sâu tuyệt đối không thể chờ đến sâu đi lên, phá hư hàng rào điện sau tái hành động vậy quá muộn. Lâm Song Phượng các nàng nghe theo Du Hành kêu gọi, khóa khẩn cửa sổ đã ở trong phòng nhìn chằm chằm theo dõi, dùng di động cho bọn hắn hai người cung cấp sâu hành tích. Du Hành sai khai kia chỉ sâu hướng lên trên bò phương hướng, đem cây thang đáp hảo bò lên trên đi. Phía dưới sâu quay đầu lại đây, toét miệng, bò đến càng nhanh hắn lạnh nhạt mà lấy tước tiêm cây lau nhà côn dùng sức cắm đi xuống chít chít lần này ở giữa sâu đại đèn lồng mắt gậy gộc hoàn toàn đi vào một nửa hắn lại một trọn vừa kéo sâu cực đại thân thể tạp hồi mặt đất không hề nhúc nhích lâm vinh tiêu đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn bị động làm nhanh nhẹn như từ dọa nhảy dựng tuy rằng bọn họ hai người tốc độ mau nhưng là sâu bò tường tốc độ càng mau Hình thể lớn hơn nữa sâu tứ chi cũng càng thêm hữu lực bởi vậy cho dù du hành riêng làm công nhân đem mặt thường biến thành vạn phần bóng loáng bộ dáng cũng ngăn cản không được chúng nó cái kìm chảo hợp lực cường tứ chi. Lúc này lại lần lượt từng cái đem chúng nó chọc đi xuống đã không còn kịp rồi. Chúng nó một bỏ lên tới đã bị hàng rào điện ngăn trở. Du hành cùng Lâm Vinh tiêu lui ra đầu tường làm trong phòng Lâm song phượng mở ra hàng rào điện chốt mở. Hàng rào điện mở ra, bùm bùm điện lưu nháy mắt bao lấy trùng thân. Tiêu mùi hương nói kẹp dị mùi thanh, hỗn yên khí tản ra. Qua 10 phút lâm song phượng ở di động nói, đều bất động. Đóng cửa nguồn điện lúc sau, hai người lại giá cây thang bò lên trên đi, lấy gậy gộc đem trùng thi chọc đi xuống. Ở đầu tường thượng có thể nghe được địa phương khác không ngừng nghỉ tiếng kêu, tiếng la. Bất quá du hành kiện thể quy tắc chung mới luyện một tầng các loại trạng thái chỉ rất nhỏ cải thiện, bởi vậy cũng không pháp nghe được cẩn thận thấy được rõ ràng. Hắn hiếp mắt nhìn vài lần, liền ở Lâm Vinh tiêu thúc dục hạ bò hạ cây thang, về phòng đi. Trong phòng, Lâm song phượng cùng Lâm nãi nãi đều khẩn trương đến sắc mặt trắng bạch minh minh đãi ở mở ra noãn khí trong phòng, nắm lấy du hành tay lại lạnh như băng. Bị thương không có, có hay không nơi nào bị thương, không có bị thương, sâu cũng chưa tới gần ta. Du hành hống lão thay thái lúc sau, liền đến theo dõi TV phía trước xem. Chu quân phương ôm chu bình tránh ra, hướng hắn cười cười. Có thể thấy được nàng vẫn luôn canh giữ ở theo dõi phía trước. Theo dõi tạm thời không có sâu, cái này làm cho du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất động sản có người tiếp điện thoại sao? Không có, này làm sao bây giờ? Lâm Vinh tiêu hai phu thê đơn giản đối thoại, hòa tan hai cha con an toàn trở về vui sướng ở hòa bình niên đại bất động sản có thể nói là hộ gia đình thân mật nhất đồng bọn có khó khăn có vấn đề liền tìm bất động sản giải quyết đây là hiện tại không ít tiểu khu hộ gia đình thói quen mà này phiến xa hoa khu biệt thự bất động sản không thể nghi ngờ có được cực kỳ chu toàn phục vụ thái độ cùng ưu tú phục vụ chất lượng từ thiên thạch sự kiện lúc sau bất động sản vẫn luôn vẫn duy trì lệnh người đáng tin cậy tin phục phục vụ trình độ cực đại mà trần an sao động bất an hộ gia đình Chính là hiện tại bất động sản hoàn toàn liên hệ không thưởng, không ngừng lâm ra, mặt khác hộ gia đình đều hoảng sợ. du hành trong lòng có nhất hư suy đoán, bất động sản bên kia đã xảy ra chuyện. Chính là loại này chỉ biết tăng lên khủng hoảng suy đoán, hắn cũng không dám thuận miệng nói ra. Lâm Vinh Tiêu cũng tránh ở trong thư phòng gọi điện thoại, không biết hỏi tham tới cái gì tin tức sắc mặt vẫn luôn đen kịt. Bởi vì là mùa đông thiên ám đến mau, 5 điểm Thái Dương liền xuống núi, một tầng đen kịt bao phủ đại địa ban đêm buông xuống lúc sau lâm ra biệt thự trên không hàng rào điện khoảng cách một lát liền muốn xèo xèo mà lượng một hồi từ theo dõi trong tivi có thể thấy được sâu vẫn luôn không ngừng từ các phương hướng bò lại đây nhân lực căn bản vô pháp cho dù ngăn cản chúng nó thượng bò bởi vậy thái dương xuống núi lúc sau du hành cùng lâm vinh tiêu liền không hề ra cửa chỉ dựa vào hàng rào điện đi ngăn trở lâm vinh tiêu cảm thán trang hoàng giao cho hàng an là giao đúng rồi nếu không có hàng rào điện hiện tại biệt thự liền nguy hiểm Lúc ấy thoạt nhìn lung tung rối loạn trang hoàng vẻ ngoài ở hiện tại phát huy quan trọng tác dụng chỉ có thể nói chó ngáp phải ruồi Ai biết ở sâu bị tiêu diệt lúc sau còn sẽ ngóc đầu trở lại Thậm chí so lần đầu tiên xuất hiện còn muốn hung mãnh Như vậy đại hình thể nhìn liền dọa người này nơi nào vẫn là sâu a Quả thực chính là một đầu tiểu miêu Lâm Vinh tiêu lại lần nữa may mắn hắn nhân lúc còn sớm đem chính mình lão nương tiếp nhận tới bằng không hiện tại đến hận chết chính mình Du hành nhìn chằm chằm theo dõi tính ra hàng rào điện còn có thể chống đỡ bao lâu? Dựa theo này đó sâu hình thể cùng công kích lực độ hàng rào điện cũng căng không được bao lâu. Thực rõ ràng nhìn ra được hàng rào điện đổ cao tương đối đã có chút hạ hãm đều là bị sâu áp. Đột nhiên màn hình loé loé, Du hành chớp chớp mắt sau đó trước mắt một mảnh hắc ám. Qua mụ mụ, Chu Bình bị dọa đến khóc lớn. Như thế nào đèn tắt cúp điện? Thật vất vả vuốt hắc đem đèn pin lấy ra tới, lại đi điện phòng mở ra gia dụng phát điện khí trong nhà đèn mới sáng lên tới, noãn khí theo dõi cùng TV chờ lần lượt vận hành. Nếu dựa theo bên ngoài sâu tới tần suất máy phát điện dầu diesel không dùng được bao lâu. Du hành nói, trang hoàng thời điểm, hắn cũng đem biệt thự điện phòng máy phát điện thay đổi một khoản công suất lớn, dùng để duy trì chiếu sáng noãn khí dư giả, hơn nữa hàng rào điện áp lực liền khá lớn. Tuy rằng còn có năng lượng mặt trời máy phát điện làm hậu thuẫn, nhưng là mấy ngày nay trời đầy mây chiếm đa số, như vậy xem ra tiền cảnh cũng không lạc quan. Cứu viện khi nào đến A? Lâm song phượng thấp giọng hỏi. Vấn đề này trên mạng mỗi người đều đang hỏi. Vô số sợ hãi tuyệt vọng cảm xúc ở trên mạng hội thụ thành vô vọng vực sâu, làm người không chỗ nhưng trốn. Bản địa tin tức kênh vẫn luôn ở ủng hộ đại gia, đóng quân bổn tỉnh 12 tập đoàn quân đã xuất động đang ở toàn diện tiêu diệt sâu. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, không cần ra ngoài chờ đợi cứu viện. Sau lại miệng lưỡi phát sinh biến hóa kêu gọi đại gia cầm lấy vũ khí tích cực tự cứu. Không cần buông tha cửa nhà ngươi sâu, lúc này nó đâm không khai nhà ngươi đại môn, chờ nó ăn người khác trở nên càng cường đại, là có thể phá cửa mà vào nhà ngươi. Cầm lấy vũ khí, mặc kệ là cây chổi xào phơi đồ, đem bén nhọn vũ khí cắm vào sâu mắt kép, đó là trước mắt chúng nó duy nhất nhược điểm. Có người tích cực tự cứu, cũng có người sẽ chỉ ở trên mạng điên cuồng mà mắng, mắng sâu, mắng chính phủ. Bất quá thực mau, còn số người liền Internet cái này phát tiết cảm xúc, hò hét cầu cứu địa phương cũng đã không có. 2 tháng 25, khu biệt thự Đình Thủy, 27 Hào cúc Điện Đình Võng Đình Thông Tin. Hết thầy nguy hiểm hoặc là hy vọng đều đắm chìm ở không biết trong bóng tối, cận tồn mọi người thấp thỏm lo âu, tránh ở ngăn cách nguy hiểm, ngăn cách ngoại giới an toàn trong phòng, chờ đợi ánh dạng đông đã đến. Này một năm, bị đời sao sưng là mặt thế nguyên nhiên, nói đến mặt thế khởi nguyên, liền không thể không nói đến năm đó hai tháng kia chàng chấn động thế giới mưa sao băng cùng hỗn loạn khủng bố thiên thạch. Mỹ lệ cùng nguy hiểm, phản phất liền dự triệu mọi người đem đối mặt hy vọng cùng địa ngục đan chéo tương lai. Tháng này, cũng bị sưng là màu đen hai tháng hoặc là tử vong hai tháng. Bất quá, lúc này Lâm Gia cũng không biết đời sau đối tháng này đáng sợ đánh giá, đối mặt trước mắt khó khăn, bọn họ cùng đại đa số người ý tưởng là giống nhau kiên trì đi xuống. Sống sót, chờ đến cứu viện, audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 153 nạn sâu bệnh mặt thế chín. du hành đứng ở lầu ba lộ thiên đại trên ban công hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Có biệt thự chỉ có đậu điểm quang, có biệt thự tắt cùng ngày thường giống nhau ánh đèn mở rộng ra ở phổ biến trong bóng đêm có vẻ riêng một ngọn cờ. Tầm mắt lại hướng nơi xa đầy đi, trung tâm thành phố bên kia cơ hồ hoàn toàn hắc ám một mảnh. Gió đêm lạnh lẽo, hắn ngây người vài phút liền đi xuống lầu. Thế nào, tầng cao nhất có tín hiệu sao? Lâm Vinh tiêu hỏi, hắn lắc đầu, không có. Ai, cái dạng gì tai nạn có thể đem thông tin đều chặt đứt. Lâm Vinh Tiêu thượng tượng liền cảm thấy kinh tủng, ba người đi ngủ đi, đêm nay ta trước thủ nửa đêm trước. Hảo ta định cái đồng hồ báo thức, đêm nay cũng không an bình, biệt thự hàng rào điện cả một đêm đều ở lượng duy nhất may mắn chính là sâu số lượng không có ban ngày nhiều như vậy. Ngày hôm sau ban ngày, du hành cùng Lâm Vinh Tiêu trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi, vẫn luôn ở bên ngoài chọc sâu. Có đôi khi sẽ nghe được không biết cái gì phương hướng truyền đến tiếng kêu cứu, lần đầu tiên nghe thấy thời điểm, Lâm Vinh Tiêu còn sẽ dừng lại động tác nghiêng tai đi lắng nghe. Bất quá thói quen lúc sau, là có thể mắt điếc tai ngơ. Như vậy bận rộn nhật từ qua vài thiên, sâu thật sự là rất nhiều, cũng không biết là từ đâu lại đây. Làm du hành cảm thấy bất an chính là căn cứ đoạn võng trước tin tức ba bá báo, sâu hút huyết nhục mới có thể càng cục công kích tính, cũng càng khó đánh bại trên mạng phía trước cũng từng có mấy cái thiệp, có người riêng dạng sâu, hảo đi uy thủy uy lá cái cái loại này, sâu mọc rất chậm, xác ngoài cũng giống ốc xên xác giống nhau giòn. Như vậy xuất hiện ở Lâm gia biệt thự bên này sâu, rốt cuộc là từ bên ngoài tới, vẫn là chính là ở khu biệt thự nội ngay tại chỗ lấy tài liệu mới trưởng thành như vậy biệt thự hàng rào điện tổn thương thực mau, du hành liền thừa dịp không có sâu ngắn mùi khe hở tắt đi nguồn điện đi duy tu. Dư quang giống như nhìn đến có người ở ven đường đi lại. Hắn ngừng tay đầu động tác nghiêng đầu nhìn lại thật đúng là một người. Người nọ đi được đặc biệt chậm bất quá cả người nhất trừ nhất trừ thậm chí cua chân múa tay quay đầu oai cổ. Tuy rằng đi được siêu siêu vẹo vẹo nhưng là vẫn cứ thẳng tắp mà từ lộ kia đầu đi tới dựa theo cái này quỹ đạo là hướng lâm ra đại môn đi tới. Du hành trong nháy mắt cho rằng đó là tang thi đâu. Hắn buông đỉnh đầu công tác chậm rãi bỏ hạ cây thang. Hằng An có phải hay không sẽ không lỏng. Ba tới, Lâm Vinh tiêu đỡ cây thang, thấy hắn đột nhiên xuống dưới có chút nghi hoặc. Ba, bên ngoài có cái rất kỳ quái người, là cái ăn mặc áo ngủ nữ nhân. Mới nói được nơi này, nhà bọn họ đại môn đã bị sợ vang lên, hai người đều dọa nhảy dựng Phanh phanh phanh. Nơi này đến nói một chút lâm ra biệt thự sân đại môn bộ dáng trước kia là âu thức khắc hoa chạm rỗng cửa sắt trang bị rào chắn trường dây đằng thực vật đặc biệt phong nhã có tình thú. Sau lại trang hoàng lúc sau toàn bộ biến thành thành thực thực địa si mang gạch mặt thường vây, đại môn cũng đổi thành đồng chế phòng trộm môn kín mít. Cho nên hiện tại có gõ cửa thanh, bọn họ hai người cũng là nhìn không tới là người nào, hoặc là thứ gì. Du hành suy đoán là vừa rồi nữ nhân kia đụng phải tới. Kia nàng như thế nào không kêu môn. Lâm Vinh Tiêu cảm thấy kỳ quái cũng không dám trước mở cửa. Trước vào nhà đi, hai người gõ cửa, Lâm nãi nãi lập tức liền đem cửa mở ra, nói, song phượng cho các ngươi mau đi xem tivi. Nơi này tivi là chỉ theo dõi tivi, theo dõi tivi trước Lâm song phượng cùng chua quân phương đều ở. Vinh Tiêu, ngươi xem, du hành đi theo Lâm Vinh Tiêu thò lại gần xem, cái này hình ảnh là đối diện viện môn, đem cửa cái kia ăn mặc áo ngủ nữ nhân chụp đến giành mạch. Thật đúng là chính là vừa mới du hành nhìn đến nữ nhân kia. Chỉ thấy nữ nhân kia giống như nhìn không thấy lộ chính vừa lúc tạp đến trên cửa sau cũng không quẹo vào, run dày tiếp tục đâm. Này hình như là 13 hào biệt thự trần thái thái đi. Có phải hay không phát bệnh? Nhìn quái dọa người, lâm song phượng nói, chúng ta muốn đem nàng đỡ tiến vào sao? Cũng không phải là thực dọa người. Đâm cho đầu đều ở đổ máu vẫn là nhận thức người lâm song phượng liền có chút lo lắng đáng tiếc hiện tại đánh không được điện thoại bằng không làm trần tiên sinh lại đây tiếp như thế nào có thể làm nàng chính mình chạy ra trước kia cũng chưa từng nghe qua trần thái thái có quái bệnh a lâm vinh tiêu liền nói ta đi trước đem người đỡ tiến vào hằng an ngươi đi gara lái xe chúng ta đem người đưa trở về du hành ngăn cản hắn chỉ vào theo dõi trong tivi đầu ngươi xem nàng bụng Trần Thái Thái ăn mặc màu tím váy ngủ, hơn nữa vẫn luôn va chạm đại môn, cho nên bụng vị trí ở theo dõi hạ là góc chết. Lâm Vinh tiêu hít hà một hơi, ở Trần Thái Thái lại lần nữa đụng phải tới lại bị văng ra nháy mắt, hắn nhìn đến Trần Thái Thái bụng váy có một bãi thâm sắc dấu vết. Giống huyết ô, Lâm song phượng lo lắng mà nói Trần Thái Thái đây là bụng cũng bị thương. Lại thấp giọng kêu lên ta nhớ rõ nàng mang thai. Là bốn tháng vẫn là năm tháng tới. Nàng là cái thiện lương nữ nhân, bởi vậy càng thêm lo lắng. Vinh tiêu ta đi theo người cửa đỡ nàng đi. Làm sao vậy, như thế nào bất động thân. Mẹ, ngươi xem cẩn thận một chút. Kia không phải váy dính huyết mà là nơi đó, váy căn bản là phá một cái đồng. Cho nên bọn họ nhìn đến không phải dính huyết ô váy, mà là một cái đại thương khẩu. Lâm song phượng không thể tin tưởng mà lại bỏ qua đi xem, lúc sau trợn tròn đôi mắt chảy xuống trên mặt đất bị du hành duỗi tay một vớt đỡ ở ghế trên. Trong phòng khách không ai nói chuyện, nhưng là đại gia ánh mắt đều dừng ở theo dõi trong tivi Nhìn bên trong Trần Thái Thái không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn mà đụng phải môn. Sau đó qua 10 tới phút run dày lúc sau thân thể quải một phương hướng, lại đụng phải đi thời điểm liền không phải môn, mà là lộ. Trần Thái Thái thân ảnh dần dần rời xa theo dõi phạm vi, Chu Bình tiếng khóc đánh vỡ cả phòng yên tĩnh, Chu Quân Phương chạy nhanh hống hắn. Lầm Vinh Tiêu cười cười, không có việc gì, không có việc gì, Quân Phương A. Mang tiểu bình đi chơi đi, đừng dọa đến hắn. Chu quân phương gật gật đầu, bất quá cũng không rời đi thuần thục mà hống hải tử vẫn cứ đứng ở bên cạnh. Lâm song phượng nhịn không được lại hỏi trần thái thái đó là làm sao vậy? Hỏi chính là du hành. Du hành lắc đầu, kỳ thật dựa theo hắn trước kia trải qua quá mà thế, người bụng phá một cái động còn có thể không có việc gì đi lại kia khẳng định chính là tang thi. Mà nhiệm vụ này thế giới trước mắt đã xuất hiện thực người trùng xuất hiện tang thi cũng không phải cỡ nào ngạc nhiên sự tình. Bất quá hắn cũng không thể liền như vậy cùng lâm song phượng nói ta cảm thấy đây là tang thi đi. Vì thế lắc đầu nói ta cũng không biết tóm lại chúng ta không thể mở cửa là được rồi. Kỳ quái trần thái thái cấp mọi người để lại một tầng bóng ma. Bất quá thực mau bọn họ liền không rảnh suy nghĩ bởi vì theo dõi trong tivi lại xuất hiện sâu thân ảnh. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Ở kia lúc sau, bọn họ không có tái kiến quá vị kia trần thái thái, bất quá nhiều lần nhìn đến ven đường có bóng người ở tự do. Kỳ thật lúc này bọn họ đều có thể đủ xác định những người đó đã không tính người sống. Nếu là người sống, như thế nào sẽ tại đây loại tình thế hạ ở bên ngoài du đáng? Kêu gọi không theo tiếng, đâm thường không quay đầu lại. Quan trọng nhất chính là sâu cũng không sẽ công kích bọn họ. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Sau lại Lâm Vinh Tiêu không ngừng một lần may mắn, may mắn bọn họ không ra cửa đem Trần Thái Thái đỡ tiến vào. Không biết đồ vật càng thêm lệnh người sợ hãi. Ở biệt thự nội hoàn toàn phong bế thức sinh hoạt liền như vậy qua 10 ngày. Ở nhà dùng máy phát điện còn có thể chống đỡ dưới tình huống, hàng rào điện đầu tiên không phụ trọng hà, vô pháp lại duy tu. Không ra tới mấy cái đồng tùy tiện mà treo ở nơi đó, ý nghĩa biệt thự bảo hộ phương tiện mở ra chỗ hỏng. Bọn họ yêu cầu đầu nhập càng nhiều tinh lực tới bảo toàn cẩn tồn an toàn nơi. Tại đây 10 ngày nội hắn tổng cộng nhìn đến 3 lần có chiếc xe chạy như bay mà qua, hẳn là biệt thự nội hộ gia đình chạy đi ra ngoài. Kỳ thật du hành cũng suy nghĩ, nếu chờ này biệt thự căng không nổi nữa, bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi. sâu bầy ra ra kênh người lực phá hoại, nó so tang thi càng đáng sợ một chút chính là nó là sống, có thể sinh sôi nảy nở. An toàn khu khi nào có thể kiến đến lên đâu. Du hành vẫn luôn đang đợi chờ đi. Hắn tin tưởng một quốc gia quân đoàn thực lực, nếu cuối cùng thật sự đợi không được cứu viện cùng an toàn khu, đến lúc đó lại nhận mệnh cũng không muộn. Mười ngày lúc sau, hàng rào điện lục tục xuất hiện vô pháp chữa trị hư hao. Tại đây lúc sau, Du hành liền làm tốt cùng sâu mặt đối mặt chuẩn bị, mà giờ khắc này tới cũng phi thường mau. Ở chỗ này lại muốn nói lại lần nữa sâu so tăng thi đáng sợ càng sâu địa phương, chúng nó thực thông minh tang thì chỉ có thể nghe người vị lỗ mãng mà công kích sâu sẽ bỏ sẽ toàn, ở lâm gia biệt thự hàng rào điện xuất hiện lỗ hồng lúc sau ngày hôm sau, liền có sâu cơ linh mà tìm được những cái đó lỗ hồng, vui mừng mà bò tiến vào. Tuy rằng ở tới lỗ hồng phía trước bị điện cái nửa tiêu, nhưng là chờ rất đến trên mặt đất thời điểm còn có thể tiếp tục hoạt động. Sinh mệnh lực cường đến làm người giận xôi, lâm vinh tiêu lại lấy ra vẫn luôn xùy ở trên người, hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm liền chốt bảo hiểm đều đã quên khai. Du Hành nhắc nhở hắn, hắn mới vội vàng mà khai chốt bảo hiểm, lúc sau có chút hối hận mà thở dài, sớm biết rằng ngươi lúc trước đi câu lạc bộ bắn súng ta cũng đi theo ngươi. Liền tính hắn nói như vậy, Du Hành cũng biết Lâm Vinh Tiêu ở trước kia là không có khả năng cùng Lâm Hằng An cùng đi chơi xã kích công tác không rời đi hắn, hắn cũng là cái công tác cuồng ma. Không quan hệ ta có thể giáo ngươi, Lâm Vinh Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đem cho Du Hành, vẫn là ngươi cầm dùng đi ta dùng sợ lãng phí viên đạn. Nhì từ lớn, gần nhất cũng ổn trọng đáng tin cậy không ít đối Lâm Vinh Tiêu tới nói là tai nạn sau nhất đáng giá vui mừng sự tình. du hành không chối từ, ba, người đây là từ nơi nào mua, không phải mua phía trước một cái khách hàng đưa. Lâm Vinh Tiêu nhớ tới lúc ấy còn có chút sợ, chính là có biện pháp nào, cũng không quy định hỗn hắc không thể mua phòng đi. Bởi vậy Lâm Lão Bản liền thu được một phen làm phòng ở đôi khoản, mất công muốn chết còn không dám dỗi trở về ta vô dụng quá, ngươi cẩn thận một chút dùng, cẩn thận ngẫm lại ở câu lạc bộ huấn luyện viên là như thế nào dạy ngươi, đừng bị thương. Ân, bởi vì nhiều ngày tinh thần căng chặt, Lâm Vinh Tiêu lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chiều nay một cái hoàng thần thiếu chút nữa bị thương nặng. Du hành chạy nhanh đỡ hắn vào nhà đi, nhìn Trưởng Phu bị thương, Lâm Song Phượng hồng mắt ôm tới hòm thuốc. Đừng khóc, không có việc gì. Lâm Vinh Tiêu an ủi Thê Tử, miệng vết thương này sâu như vậy đâu, thật không đi bệnh viện sao? Hắn phần lưng có lưỡng đạo ra thịt ngoại phiên miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. May mắn ăn mặc rắn chắc, không có thấy cốt, Lâm Vinh thiêu hút không khí, không đi, không thể đi. Lâm nãi nãi cũng run rẩy tay hỗ trợ đệ đồ vật liên thanh hỏi hắn, đau không đau a? Không đau, không nặng, lại, lại tới nữa. Vẫn luôn dám thị theo dõi TV Chu Quân Phương kêu lên, 11236 chỉ. Du Hành cầm lấy đau đứng lên, ta đi ra ngoài, mẹ ngươi cấp ba băng bó. Ta sẽ cẩn thận đừng lo lắng. Ở lâm song phượng lo lắng trong ánh mắt lại lần nữa đi ra bên ngoài. Tiểu tâm mà né tránh, du hành thưởng, muốn đem giáo lâm vinh tiêu thương thuật chuyện này đề thượng nhật trình. Đêm đó, phụ trách nấu cơm chiều lâm song phượng đến hiện đã đảm đương chữ vật thất phòng cho khách lấy sữa bò. Bởi vì sữa bò tiêu hao mau, nàng đề ra hai dương đi ra ngoài. Đi rồi vài bước cảm thấy không thích hợp. Nàng quơ quơ, bình thường tới nói khẳng định nặng nề, như thế nào sẽ có thanh âm. Kết quả nàng thật đúng là nghe được bên trong có cái gì đong đưa chạm vào nhau thanh âm. Kỳ quái, chẳng lẽ quá thời hạn. Lâm song phượng đem cái dương lật qua đi xem xét một chút ngày, cao mày ngay tại chỗ đem cái dương mở ra, sau đó cả người ngã ngồi trên mặt đất. Vinh, Vinh Tiêu A, chương 154 nạn sâu bệnh mặt thế 10. Lâm Vinh Tiêu đang ở lầu 2 trong phòng ngủ, du hành đang ở giúp hắn kiểm tra miệng vết thương. Tuy rằng vì cho nhau chiếu ứng, ăn trụ đều ở lầu một nhưng cười quần áo tự nhiên được đến phòng ngủ tới, rốt cuộc còn có chua quân phương ở đâu. Khôi phục đến không tôi. Lâm Vinh Tiêu cũng có chút giật mình, xem ra thân thể của ta tố chất thật sự biến hảo, về sau đến càng thêm gia tăng rèn luyện. Nhìn đến Lâm song phượng đầy mặt kinh hoàng mà chạy vào, Lâm Vinh Tiêu hỏi, làm sao vậy? Có sâu tới sao vội vàng mà liền phải đứng lên? Không phải, không có, ngươi cùng ta tới. Lâm Vinh Tiêu đi theo Lâm Song Phượng đến phòng cho khách thấy được kia hai cái dương đạn, Không thể nào Lâm Vinh Tiêu tiểu tâm mà ngồi xổm xuống đi xem, sắc xác, xác thật thật là viên đạn. Liền này hai dương sao? Không biết ta còn chưa có đi xem, không biết còn có hay không khác? Lâm Song Phượng không thể so Lâm Vinh Tiêu ít nhất kiến thức quá thương, bởi vậy vững chắc dọa nhảy dựng này không phải sữa bò sao? Lâm Vinh Tiêu cũng không biết đây là hắn gọi điện thoại ở quen biết người trong tiệm đính, đối phương giao hàng tận nhà. Hắn cũng không có khả năng đi kiểm tra. Người đừng vội, đi trước nấu cơm đi ta cùng hằng an tới kiểm tra là được. Lâm song phượng lại hủy đi một dương sữa bò, bên trong vẫn là viên đạn. Run rẩy tay lại hủy đi bốn dương, mới sỡ bò một dương thật sữa bò. Ta đây liền đi nấu cơm, đêm nay uống sữa bò cháo. Làm cơm thời điểm, lâm song phượng đều có chút bóng ma tổng cảm thấy đảo ra tới không phải sữa bò, là viên đạn. tỷ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Không có việc gì Tiểu Bình có phải hay không đói bụng thấy thế nào lên muốn khóc. chu Quân Phương thở dài, hắn nghĩ ra đi chơi. Ai Tiểu Bình ngoan, hiện tại không thể đi ra ngoài, trong chốc lát ăn sữa bò cháo, đừng khóc a Kia một đầu, Lâm Vinh tiêu đầy đầu đều là hãn, cũng không biết là miệng vết thương đau, dọn đồ vật mệt vẫn là bởi vì chấn kinh. Bọn họ hủy đi còn thừa 50 mấy dương sữa bò, bên trong có hơn phân nửa đều là viên đạn. Lại mở ra mười mấy dương thịt hộp, bên trong có một dương đều là sung ống, đại bộ phận là tay thương, còn có năm chi nghe nhi tử nói là thư đánh thương. Ông trời, lầm vinh tiêu đỡ eo ngồi dưới đất hảo đi, hắn cũng không dám ngồi ở cái dương thượng tâm tồn kính sợ Lão chu rốt cuộc bán thứ gì cho ta? Bà chu thúc thúc không nhất định biết bên trong là mấy thứ này, bất quá mấy thứ này đối chúng ta tới nói rất hữu dụng. Đây là chuyện tốt a ba hoãn quá mức như tới, Lâm Vinh Tiêu cũng tìm về ngày xưa khôn khéo, không sai. Đây là có tiền đều mua không được thứ tốt, như vậy tưởng tượng trong lòng liền dâng lên nói không hết vui sướng cùng hùng tâm tráng trí. Hẳng an, ngươi dạy ta dùng thương đi. Lâm Vinh Tiêu đáy mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu ta nhất định sẽ bảo hộ nhà của chúng ta. Dù hành cười, hảo chờ thương thế của ngươi hảo một chút ta sẽ dạy ngươi. Ta ngày mai là có thể học yên tâm đi, ăn xong cơm chiều. Lâm ra lại lần nữa môn hộ nhắm chặt. Theo dõi chung, hàng rào điện có lỗ hồng địa phương phía dưới, đều có lâm ra người hơn nữa Chu quân phương cùng nhau đào ra hố động, tổng cộng có 3 cái, đại khái 1m 5 thâm 1m khoan. Đối lập sâu hình thể kỳ thật không quá có thể vây khốn bọn họ. Chỉ có thể ở phía dưới bốc cháy lên đống lửa, có chút ít còn hơn không. du hành cả ngày đều ở sát sâu, tới rồi buổi tối thật sự không có tinh lực cùng sức chịu đựng tiếp tục chiến đấu. Mà Lâm Vinh Tiêu bị thương, những người khác không phải lão nhân chính là hài tử, đến nỗi lâm song phượng Chu quân phương, ban ngày đều không quá dám để cho các nàng đi ra ngoài càng đừng nói buổi tối. Cơm chiều sau, Du Hành cùng Lâm Vinh Tiêu tiếp tục đi kiểm kê trong nhà vật tư. Đồ vật là Du Hành chính mình phóng, hắn biết rõ có thứ gì. Trừ bỏ súng ống đạn dược cùng khói độc đạn còn có vạn cổ chi vương cùng bốn cái nhẫn chữ vật. Trong đó còn có sử dụng thuyết minh mấy thứ này xác thật ly kỳ chính là lâm vinh tiêu chỉ biết hoài nghi đến chu lão bản trên người kỳ thật hiện tại lâm vinh tiêu cũng cảm thấy chu lão bản không giống cảm kích nếu cảm kích sao có thể bạch bạch đưa này đó thật tốt đồ vật cho chính mình giao tình không tới kia phần thưởng hắn có khuynh hướng có nào đó thần bí tổ chức mượn chu lão bản kho hàng tàng hóa lại bị chu lão bản điều đến chính mình đơn đặt hàng thượng đưa đến chính mình ra tới tóm lại đây là một cái yêu cầu bảo thủ bí mật Ở biết rõ ràng nhẫn chữ vật sử dụng lúc sau, Lâm Vinh Tiêu liền quyết định bí mật này khiến cho chính mình cùng như tử gánh, biết đến người càng ít càng an toàn. Đây là có thể bảo mệnh, chúng ta một người hai cái. Hắn đối du hành nói, ngàn vạn không thể nói cho cấp người thứ ba biết, nhớ kỹ sao. ân muốn thu hào, ngàn vạn đừng rớt. Lâm Vinh Tiêu lại dặn dò vài câu, du hành đều nhất nhất ứng hạ. Chúng ta trước đêm này đó viên đạn thu hồi tới, liền đặt ở nhẫn tay thường có hai mươi đem, thưa đánh thương có năm đem, còn lại đều là viên đạn. lâm vinh tiêu cũng không đi số, đem trang viên đạn sữa bò dương cùng khói độc đạn hộp đều chia làm hai phân, một phần chính mình trang, một phần cấp nhi tử trang. lại lấy hai thanh tay thương cấp du hành, mặt khác đều chính mình thu hồi tới. cái này đổi trùng dược giống như cùng người phía trước cho ta ăn rất giống a. du hành làm bộ nhìn nhìn nghe vừa nghe, hình như là, xem ra hiệu quả hẳn là không tồi. Xem xong sử dụng thuyết minh sau, lâm vinh tiêu làm du hành thu. Toàn bộ lộng xong lúc sau, đã là hơn phân nửa muộn rồi. Người đi trước ngủ đi ta hiện tại còn thực kích động một chút đều không vây. Du hành lý giải tâm tình của hắn, gật gật đầu. Hắn ngủ nặng nề vừa cảm giác tỉnh lại thời điểm là tam điểm 14 phân, thay ca lúc sau, hắn biên gác đêm biên tu luyện tâm pháp. Chờ đến 7 giờ nhiều thời điểm lâm xong phượng tỉnh lại, hắn mới lại trở về ngủ, lên thời điểm đã 10 điểm nhiều. Nhìn đến Lâm nãi nãi ở mang hài tử, du hành hỏi, chu A gì đâu? Nàng cũng ở bên ngoài hỗ trợ đâu? Du hành chính mình nhiệt cơm sáng ăn xong lúc sau cũng đi ra ngoài hỗ trợ. Lâm xong phượng cùng chu quân phương ở thu thập đáy hố sâu, hai nữ nhân lấy bén nhọn gậy gộc một chọc một cái chuẩn. Theo tiếng súng tìm được Lâm Vinh tiêu thời điểm, hắn bên chân đã có tam cụ trùng thi. Khởi lạc ăn không? Ăn, ba, người thương pháp man tốt sao? Có một con sâu đôi mắt bộ vị thực rõ ràng là trúng đạn. Lâm Vinh Tiêu hắc hắc cười, vừa lúc ngươi đi lên, giáo giáo ta đi ta tổng ngắm không chuẩn, lãng phí thật nhiều viên đạn. Hành, ngươi trước xem ta tư thế. Phía trước Lâm Vinh Tiêu cho hắn tay thương, hắn cũng không có dùng quá. Rốt cuộc ở lúc ấy kia một chi chính là trong nhà mạnh nhất duy nhất vũ khí, Lâm Vinh Tiêu công đạo hắn không đến vạn bất đắc dĩ, không cần dễ dàng sử dụng. Hiện tại rốt cuộc đem vật tư lặng yên không một tiếng động mà lộng tiến vào có sung túc viên đạn sử dụng, du hành mới cảm thấy nhiều một ít tự tin cũng không như vậy bó tay bó chân. Theo sâu hình thì càng lúc càng lớn, gần người vật lộn thật sự quá nguy hiểm. Liền nói ngày hôm qua, nếu hắn không có cho dù đuổi tới kéo Lâm Vinh Tiêu một phen, Lâm Vinh Tiêu liền không phải thêm một đạo da thịt ngoại phiên miệng vết thương đơn giản như vậy thiếu chút nữa đã bị mổ bụng. Nhân thể rốt cuộc không phải sắt thép, không có khả năng luôn là chút xíu vô sai lầm. Bởi vậy hiện tại rốt cuộc có thể viễn trình công kích làm du hành mấy ngày này mệt nhọc thân thể cùng tâm lý được đến giảm bớt. Học tập dùng thương cái này quan trọng sự, du hành còn trương cầu lâm song phượng cùng chu quân phương ý kiến. Kỳ thật đối với các nàng hai người tới nói, học thương so chơi đao càng có lợi. Lâm Vinh tiêu ý kiến đương nhiên là duy trì, nếu không phải Lâm nãi nãi tuổi lớn hoa mắt, hắn cũng muốn cho hắn lão nương cùng nhau học đâu. Lâm song Phượng vẫn luôn tưởng giúp đỡ trưởng Phu cùng Nhi Tử vội, bởi vậy vừa nghe Nhi Tử muốn dạy nàng dùng thương, lập tức liền đồng ý. Chu quân Phương chưa nói cái gì, đi theo Lâm song Phượng phía sau chỉ gật đầu. Một người là giáo, ba người cũng là giáo. Du hành ở trong thế giới hiện thực còn từng có giáo mười mấy người kinh nghiệm, bởi vậy chương trình học thượng thật sự thuận lợi. Này một đám thương cũng là chính hắn bán cho từ đổi hệ thống một nhóm kia tự mang tiêu âm trang bị ở dạy học trong quá trình phi thường thực dụng. Rốt cuộc sâu nhanh nhạy thanh âm dày đặc thường xuyên nói sẽ khiến cho chúng nó lực chú ý. Ở chỗ này muốn hơi đề cập một chút du hành đối sâu hoạt động nguyên nhân dẫn đến quan sát kết quả. Này đó sâu tuy rằng đôi mắt lại hồng lại đại dọa người, bất quá tự hồ cũng không có thị giác. Chúng nó đối thanh âm tương đối mẫn cảm, đồng thời tựa hồ có thể dọ thám biết đến vật còn sống, này hai điểm cùng tang thì có điểm giống. Chu Quân Phương cũng ở vội, mang hài từ sự tình liền dừng ở lâm nãi nãi trên người. Cũng may Chu Bình là cái đặc biệt ngoan bảo bảo ở nhiều lần bị mụ mụ cự tuyệt dẫn hắn đi ra ngoài chơi lúc sau, không bao giờ nháo đi ra ngoài chơi. Cái này làm cho Chu Quân Phương có thể càng thêm chuyên tâm học tập. Trật tăng lên tổng hợp vũ lực làm lâm ra biệt thự ở sâu giáp công chung được đến thở dốc khe hở. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, biệt thự tới một đám khách nhân. Những người đó cách môn hô to, làm lâm ra mở cửa. Chúng ta là mời hào biệt thự, thu lưu chúng ta chúng ta sẽ có thâm tả. Lúc ấy là buổi sáng 7 giờ nhiều, đêm qua mới vừa hạ một đêm mưa nhỏ, sáng nay đặc biệt âm lãnh thả tối tăm. Những người đó xuất hiện ở theo dõi trong TV, vẫn là lâm nãi nãi trước thấy. Ta đi ra ngoài nhìn xem, Du Hành nói ta cũng đi, mở cửa lúc sau, là có thể đủ nghe được bên ngoài tiếng la. Nói là tiếng la kỳ thật âm lượng cũng không lớn, nghe được ra đối phương là ở áp lực âm lượng. Cùng ra tới Lâm song Phượng cũng nghe thấy, hỏi, làm sao bây giờ? Phóng không bỏ bọn họ tiến vào, Lâm Vinh tiêu nghĩ nghĩ, hỏi Du Hành, Hằng An, người cảm thấy đâu? Liền thấy chính mình như thử lắc đầu. Hai người đúng rồi cái ánh mắt đều biết nhà mình có bí mật, không phải có thể làm người ngoài tiến vào địa phương. Lại nói bên ngoài người cũng không nhận thức nhân phẩm càng là không thể nào biết được. Vì nhà mình an toàn, đành phải phủ định toàn bộ ai đều không bỏ tiến vào. Lâm Vinh Tiêu đi ra phía trước ngựa ngùng, nhà ta không quá phương tiện các ngươi mời trở về đi. Chúng ta là mười hào biệt thự có thể cho ngươi xem giấy chứng nhận. Ngài xem xem, hiện tại mọi người đều không dễ dàng, ta cũng không chiếm ngài tiện nghi, lấy cái gì làm tiền thuê nhà, ngài nói cái giá đi. Bên ngoài mở miệng người nọ, nhưng thật ra phi thường có thể nói. Lâm Vinh Tiêu cũng ôn tồn mà lại lần nữa cự tuyệt tin tưởng ngài cũng có thể lý giải ta khó xử. Hảo đi kia quấy giày, ổ tô động cơ tiếng vang lên, hai chiếc xe đều khai đi rồi. Nghe thanh âm là hướng lâm ra biệt thự phía sau đi, không biết là hồi chính mình ra vẫn là đi tìm người khác dò hỏi ba chúng ta muốn đi đâu? Khai ở phía trước chiếc xe kia chung, ngồi phụ tử hai người, mặt sau chiếc xe kia là bọn họ thân thích. Nghe được Nhi Tử dò hỏi, ông Tiệu Huy nói, tìm xem những người khác ra, hoặc là không biệt thử. Ông Minh nói, đáng tiếc vừa mới kia người nhà không cho chúng ta đi vào, nhà hắn thật ngầu hảo huyện A. Ngốc Nhi Tử Huy kia kêu rắn chắc kia kêu an toàn A. Ông Tiệu Huy trong lòng cũng cảm thấy thực đáng tiếc bất quá không cho bọn họ đi vào cũng là nhân chi thường tình. Nếu không phải trong nhà đại môn đã hư hao thật sự trụ không được, hắn cũng sẽ không mang theo nhi từ ra tới bác một bác. Ngồi ổn, xe đem chặn đường sâu phá khai, gào thét mà qua. Chuyện này đối lâm ra tới nói chỉ là một cái nhạc đệm ăn xong cơm sáng sau, người một nhà trừ bỏ mang hài từ lâm nãi nãi, đều hoạt động lên. Trong viện đã trồng chất 200 tới cụ trùng thi, lại không xử lý nói, về sau sẽ càng nhiều càng khó thu thập. Bởi vậy hôm nay lâm song phượng cùng chu quân phương chủ yếu nhiệm vụ chính là thu thập trùng ti, sửa sang lại ra cũng đồ người một nhà khâu vá hộ giáp trùng xác còn lại ở đào ra viên đạn sau liền dự bị toàn bộ đốt cháy rớt. Ngày hôm qua hàng rào điện lại nhiều thêm một cái động theo thường lệ đào hố động làm bẫy dập. Từ có khói độc đạn hơn nữa thân chắc đối sâu sắc ngoài hữu hiệu lúc sau, hố động hiệu quả để cao mấy cái cấp bậc. Khói độc đạn bị xào cơ quan còn đâu đáy hố chỉ chờ sâu nhập ung xúc động, liền sẽ bắn ra ra tới, hiệu quả lộ rõ. Cái này tân hố động tối hôm qua cũng không có bị kích phát, hai người xem qua lúc sau liền đến hậu viện đi tuần tra. Toàn bộ tuần tra một lần lúc sau, hai người liền tách ra thủ hai cái địa phương. du hành hôm nay thủ chính là hậu viện, hiện tại không sâu, hắn liền tại chỗ luyện kiện thể thuật. Mùa đông lãnh, muốn trước làm chút nhiệt thân động tác mới sẽ không thương đến chính mình. Thẳng đến đỉnh đầu chuyển đến bùm bùm thanh âm, hắn ngẩn đầu vừa thấy, một con đại khái chiều cao 50cm sâu đang từ trên tường vây bò lại đây. Một thương qua đi, sâu từ mới vừa bò vài bước hàng rào điện thượng lăn xuống, rớt ở tường viện ngoài. Trải qua mấy ngày này thực tiễn, hắn lại lần nữa tìm về dùng thương xúc cảm cơ hồ có thể bách phát bách chúng. Lại đợi trong chốc lát không có sâu đi lên, hắn liền tiếp tục rèn luyện. Rèn luyện thân thể là phi thường buồn tẻ, Lâm ra cũng liền hắn có thể tận dụng mọi thứ mà tu luyện. Lâm Vinh Tiêu cùng Lâm song phượng mấy ngày nay đã rất ít làm luyện thể thao, đều vội vàng luyện thương đâu. Công phu không phụ lòng người, thân thể này càng ngày càng cường tráng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Du Hành lại ăn tam đại chén cơm, làm Lâm nãi nãi nhìn phi thường cao hứng còn cho hắn thêm canh. Ăn nhiều hào, lớn lên tráng. Du Hành lại đem lão nhân ra tâm ý một ngụm ủ cụ cuống sạch ăn không vô lạp nãi nãi, hắn ngăn cản Lâm nãi nãi tưởng lại cho hắn thêm cơm động tác. Ta đi xem những cái đó trùng xác. Chương 155 nạn sâu bệnh mà thế 11. Lâm Song Phượng cùng Chu Quân Phương hai người tay chân phi thường nhanh nhẹn, sáng sớm thượng liền lột 6 cụ trùng thi, hơn nữa cũng thu thập sạch sẽ không có vết máu. Trong nhà dùng để uống thủy chân quý, lâm song phượng các nàng lấy tiểu bàn trải tinh tế mà rửa sạch cực kỳ phí công phu, bất quá hiệu quả rõ ràng không tồi, để sát vào đi nghe, nghe không xuất huyết mùi thanh. du hành buông trùng xác lại đi xem thiêu đốt trùng thi. Bị lột xác trùng thi bị ném ở hậu viện làm bề bơi, lúc này đã thiêu đến không sai biệt lắm. Hắn lấy gậy gọc rào vài cái đống lửa toàn bộ hòa. Không có sâu ngắn mùi khe hở chính là khó được nhàn rỗi thời gian. Đối du hành tới nói, nhàn rỗi thời gian ý nghĩa có thể tu luyện. Vì thế chờ Lâm Vinh tiêu ra tới thời điểm, liền nhìn đến chính mình nhi tử lại ở nơi đó làm vận động. Chăm chỉ đến làm hắn cái này lão phụ thân đều xấu hổ hình thẹn. Bấm tay tính toán, chính mình đã thật lâu không có luyện thao, rốt khoát liền cùng nhi tử cùng nhau luyện. Chiêu thức hắn đã quên không ít, cũng may là chính mình nhi tử sao, cũng không cần ngượng ngùng, trực tiếp hỏi bái hai người đứng ở hành lang hạ luyện kiện thể thuật bỗng nhiên chi gian nghe được rào rạt thanh âm du hành dương mắt vừa thấy một đại đoàn đồ vật từ hàng rào điện khe hở chung rơi xuống một trận tiêu hương lại là tiểu sâu bò vào được lầm vinh tiêu đi qua đi xem quả nhiên là bàn tay đại sâu hảo sẽ sinh a vừa thấy liền biết này đó sâu là vừa sinh ra kia một vụ bất quá một chọc xác là ngạnh du hành nói hẳn là ăn qua vật còn sống bằng không hẳn là mềm xác Hắn lấy cây chổi đem này một đoàn đều quét đi, quay đầu lại tiếp tục rèn luyện. Chờ lâm song phượng cùng chua quân phương ra tới, nếu không cần sát sâu nói, các nàng liền tiếp tục lột trùng xác cùng quay trùng xác Đây là bọn họ tương đối an nhàn sinh hoạt nội dung. Bất quá ở sâu khắp nơi hiện tại, loại này tương đối bình tĩnh thời khắc là phi thường thiếu. Đại đa số thời điểm, bọn họ muốn đối mặt không biết từ biệt thự phương hướng nào chui vào tới, bỏ lên tới sâu. Tuy rằng bốn người đều sẽ dùng thương, chính là dùng thương không ý nghĩa tinh thông. Phía trước nói qua sâu phần đầu cùng cổ biến hóa, loại này biến hóa mang đến không chỉ là thị giác thượng cho người ta gây tờm cảm, ở thực tế đánh chết trong quá trình cũng càng thêm nhắm chuẩn khó khăn. Phần đầu xoay tròn đến thường xuyên, nhắm chuẩn mắt kép liền càng khó. Lại nói Lâm Vinh Tiêu ba người đều là người mới học phản ứng tốc độ theo không kịp sâu động tác tốc độ. Cho nên đối bọn họ ba người tới nói. Đại thể tích sâu tương đối hảo thi triển, thể tích tiểu nhân, cách cao cao hàng rào điện, bọn họ 10 lần có 9 lần là ngắm không chuẩn. Cái này du hành cũng không có biện pháp kỹ xảo những việc cần chú ý đều dạy, mặt khác chỉ có thể dựa chính bọn họ nhiều luyện nhiều lĩnh ngộ. Du hành không biết cái này khu biệt thự còn có bao nhiêu người sống, chỉ biết tập kích sâu càng ngày càng nhiều. Ở 3 tháng 19 hào thời điểm, hàng rào điện đại diện tích sụp đổ, vô pháp lại khởi động. Sụp đồ thời điểm, đúng là nửa đêm, du hành mắt thấy theo dõi trong tivi đầu tảng lớn hàng rào điện bản to mỏng sâu tạp đến trên mặt đất, điện lưu bùm bùm mà chiếu sáng lên hắc ám cũng chiếu sáng sâu màu đỏ đôi mắt. Theo dõi tivi không có thanh âm, bất quá bất đồng phương vị bất đồng hình ảnh, đều có sâu theo hàng rào điện rơi xuống đất một màn. Du hành phảng phất có thể nghe được sâu rắn chắc thân xác cọ sát trên mặt đất thứ lạp tạp âm. Chúng nó bắt đầu bỏ động. Du hành tới trước đại môn chỗ chờ. Đại môn đỉnh chó có một cái khoan 50cm, trường cũng 50cm thiết chất ván trượt. Hắn đẩy ra một tầng, mặt sau còn theo thứ tự có ba tầng. Đẩy ra cuối cùng một tầng lúc sau, ngoài phòng lạnh lẽo không khí nganh diện đánh tới. Đặng trên mặt tường chân thác, du hành đôi tay trước vươn đi cố định hảo tự mình, lại thăm dò đi ra ngoài. Phía dưới chính là cổng lớn, đã có một con sâu ngênh ngang mà bỏ lại đây, này chỉ sâu rõ ràng chiều dài đã vượt qua 2 mét, lại đại lại ghê tởm, xấu xí phần đầu cùng ăn trộm giống nhau nhìn chung quanh, sau đó nâng lên tới đối thượng du hành. Không tiếng động viên đạn cắt qua không khí bắn thẳng đến mà đi, sâu thật dài cổ uốn éo tránh đi, lại thẳng tắp đón nhận một khác phát đạn. Tức, sâu kêu thảm thiết một tiếng, nghiêng người té ngã trên mặt đất. Trước khi chết kêu thảm thiết đưa tới mặt khác đồng bạn, Du Hành híp mắt trợ thủ đắc lực đồng thời nổ súng, mới khó khăn lắm chống lại sâu thế không. Biệt thự chủ thể kiến trúc ban đầu đại môn đại khái 3 mét cao, 2 mét khoan, đại môn mở rộng thời điểm thời điểm, phi thường rộng mở sáng ngời, vừa thấy liền rất khí phái. Bất quá sau lại trang hoàng thời điểm bị rỡ xuống, đại môn bị một lần nữa bỏ thêm vào xi măng cắt đá, biến thành chỉ có 2 mét thừa lấy 80 cm lớn nhỏ an thượng xong tầng đồng chế môn. Khó coi trình độ cũng đừng đề ra, bất quá đối du hành tới nói an toàn là được lặp đẹp lại không được việc. Riêng Khai ở trên cửa chống không cổng tò vò vào lúc này phát huy tác dụng du hành đánh gục sở hữu tới gần đại môn sâu, lại đến lầu 2 đi không sai trang hoàng khi hắn phát rồ mà đem lầu một toàn bộ phong lên trừ bỏ đại môn cùng với trên cửa ngắm bắn chuyên dụng động phòng bếp cùng phòng vệ sinh nội bị thật mạnh thiết điều đón đỡ bài khí khẩu, liền hoàn toàn không có cửa sổ. Lầu 2 cũng là như thế này, bất quá lưu ra tới cửa sổ nhỏ so lầu một nhiều cho nên muốn xạ kích mặt khác phương vị sâu, cũng chỉ có thể thượng lầu 2 đi. Này liền trách không được lúc trước Lâm Vinh Tiêu nhìn đến sự tu sau biệt thự sau thiếu chút nữa đem cầm tạp trên mặt đất thật sự là thái thái quá khó coi. Chờ ngày hôm sau Lâm Vinh Tiêu bọn họ rời giường, mới bị theo dõi TV chung đầy đất trùng thi dọa nhảy dựng. Tối hôm qua hàng rào điện hỏng rồi, hàng an ngươi như thế nào không đánh thức ta, chính ngươi ngao một đêm. Lâm song phượng đau lòng cực kỳ tự trách mình như thế nào ngủ đến như vậy trầm thế nhưng cũng chưa phát giác. Ta chính mình có thể hành, liền không kêu các ngươi. du hành nhiều lần bảo đảm, về sau sẽ kịp thời gọi bọn hắn rời giường hỗ trợ sau, mới bóc quá này một thiên. Trước mắt có càng chuyện quan trọng liên lụy trụ mọi người nỗi lòng hàng rào điện mất đi tác dụng, như vậy bọn họ chỉ còn lại có hai tầng phòng hộ. Nếu bị sâu phá cửa phá tường mà ra, vậy chỉ còn lại có đồng dạng ra cô quá ngầm an toàn thất. Lâm Vinh Tiêu cảm giác được cực đại áp lực, hắn đối thê từ cùng chua quân phương nói, chúng ta muốn cố lên. Chạy nhanh để cao thương pháp mới có thể bảo vệ chính mình ra. Bốn người, phân ở bốn cái phương vị, từng người thủ vững chính mình cương vị. Kỳ thật như vậy xạ kích sâu, so ở nhà ở bên ngoài phương tiện thả an toàn đến nhiều. Không biết có phải hay không tâm lý cảm giác an toàn có tác dụng, Lâm Vinh Tiêu ba người thương thuật đại biên độ tăng lên, chặt chẽ mà bảo vệ cho chính mình phụ trách khu vực. Chờ đến bay là tà đại tuyết bao trùm đại địa thời điểm, sâu hoạt động tần suất đại biên độ hạ thấp. Năm rồi ở bắt đầu mùa đông lúc sau liền thường có tuyết thiên, năm nay thời tiết không quá bình thường, cho tới bây giờ đã sớm ra tháng riêng, mùa xuân ba tháng đều tới rồi, mới hạ như vậy một hồi đại tuyết. bất quá trận này tuyết được đến mọi người hoan nghênh hạ tuyết lúc sau, sâu bò động tốc độ biến chậm công kích cường độ cũng biến yếu. Lầm gia cũng rốt cuộc có thể nghỉ một hơi. Đại tuyết dưới, trùng chứng phu hóa tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng, bởi vậy tân một thế hệ sâu sinh sản cũng chậm lại. Nói tóm lại, trừ bỏ nhiệt độ không khí hạ thấp yêu cầu hao phí lượng điện nhiều khai noãn khí ở ngoài, đại tuyết mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Nhàn rỗi ra tới thời gian, bọn họ đằng ra tới khâu vá trùng xác hộ giáp. Phía trước đều là lâm nãi nãi ở mang hài từ trong quá trình bất thời giờ phùng, tiến độ chậm hiện tại vài người cùng nhau động thủ, bất quá một ngày liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt hảo đi, lâm vinh tiêu ngoại trừ, hắn là liền châm đều sẽ không lấy. Nhìn đến chính mình như từ cầm châm lấy tuyến, hắn còn dọa nhảy dựng đâu. Bất quá lâm Hằng an vẫn luôn là cái cái gì đều chơi tính tình, sẽ và áo cũng thực bình thường lạc, du hành tuy tiện tìm cái lấy cớ liền lừa gạt đi qua. Khâu vá hào hộ giáp lúc sau, người một nhà bao gồm nho nhỏ chu bình đều mặc vào. Nói là hộ giáp kỳ thật là nguyên bộ quần áo, chỉ lộ ra ngón tay, mắt cá chân cùng phần đầu, liền cổ đều vây quanh. Kiểu dáng làm được có điểm đại, liền vì có thể mặc ở giày nặng quần áo bên ngoài, rốt cuộc nơi phát ra không thể nghĩ lại, tưởng tượng cũng không dám xuyên, làm đại điểm chồng lên bên ngoài vẫn là có thể tiếp thu. Mặc vào lúc sau, bọn họ liền không có lại cởi dùng du hành nói tới nói chờ phải dùng thời điểm lại xuyên liền quá muộn lâm vinh tiêu thâm chấp nhận ăn mặc đi dù sao chúng ta hiện tại lại không tắm rửa nói giống cái gì lâm song phượng chủy hắn nói bậy gì đó hắc hắc hắc đối lâm ra tới nói trận này tuyết là tuyết rơi đúng lúc đối những người khác liền không nhất định khu biệt thự nội vẫn là có không ít hộ gia đình rốt cuộc ngầm an toàn thất là khu biệt thự nội sở hữu biệt thự đều kiến có có người gia tướng ngầm an toàn thất đương kho hàng Bất quá đến lúc này, khẳng định cũng muốn trụ đi vào. Tuy rằng an toàn, nhưng là chờ đến sau lại trong nhà hoàn toàn cúp điện liền rất khó qua. Chuẩn bị nguyên vẹn người, mới có thể đủ ở cái này mà thế làm chính mình sống được an toàn điểm thoải mái chút. Lại một lần cự tuyệt không quen biết người vào ở yêu cầu, du hành biết Lâm ra người kỳ thật đã có điều buông lỏng. Tuy rằng Lâm Vinh Tiêu vẫn cứ tán đồng không cho người ngoài tiến vào, nhưng là từ vẻ mặt của hắn chung, hắn cũng thực dối rắm Hắn đã là lâm gia diễn xuất nhất cường ngạnh, nếu hắn cũng buông lòng, cũng chỉ có thể làm du hành kiên trì làm cái kia ác nhân. Hắn riêng tìm lâm Vinh Tiêu nói chuyện phiếm, cũng không cần nhiều lời, chỉ nói lâm nãi nãi cùng Chu Bình. Một già một trẻ, không hề chống cự chi lực, nếu tiến vào chính là lòng mang ý xấu người làm sao bây giờ. Mấy câu nói đó làm lâm Vinh Tiêu lâm vào trầm tư, lập tức liền kinh ra mồ hôi lạnh. Lập tức đem hắn ngoi đầu thương hại tâm dọa trở về. Hắn có chút cảm khái mà nhìn chính mình nhi thử, ngắn nguồn hơn một tháng, nhi tử vẫn luôn ở mang cho hắn kinh hỉ Cái này làm cho hắn lại lần nữa may mắn chính mình lúc trước không có cường ngạnh mà đưa hắn xuất ngoại đi, không yêu học tập liền không yêu đi, giống hệt mẹ nó nói, phương đông không lượng phương tây lượng, đọc sách không hảo không quan hệ, chờ hài từ lớn tìm được chính mình thích đồ vật là có thể trưởng thành. Quả nhiên, chính mình nhi thử tại đây đoạn thời gian biểu hiện làm hắn ghé mắt cũng làm hắn có chút ngượng ngùng. Nhị từ vẫn luôn tâm tư đơn thuần, chỉ nghĩ người trong nhà an toàn, mà hắn lại thiếu chút nữa lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu mục đích. Năm đó đọc sách thời điểm, học được một câu gọi người chi sơ tính bản thiện, hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu. Hắn tự nhận chính mình là lão bánh quẩy lão khôn khéo, chính là vẫn cứ mềm lòng. Dù hành cười, ba, bởi vì chúng ta quá đến hảo, suy nghĩ của ngươi thực bình thường. Kỳ thật Lâm Vinh tiểu Ý tưởng là người thường nhất phổ biến ý tưởng, chính mình quá đến hảo, mặc kệ là xuất phát từ cảm giác về sự yêu việt vẫn là thiện tâm, đều sẽ thường kéo rút người khác một phen. Không giống chính mình, luôn là lý trí mà đi cân nhắc được mất. Hắn đã không giống trước kia như vậy đi dối dắm chính mình rốt cuộc có phải hay không người xấu, hoàn cảnh tạo thành hắn, vì sống sót, hắn cũng sẽ đi thích ứng hoàn cảnh. Người tốt, người xấu, nơi nào có minh xác đường ranh giới đâu? Dẫn đầu rời đi Lâm Vinh Tiêu phòng ngủ, Du Hành không khỏi cười khẽ ra tiếng. Chính mình đây là bị Lâm Vinh Tiêu lây bệnh đi, như thế nào đột nhiên như vậy cảm tính mà tự hỏi triết học vấn đề. Quả nhiên là ngày lành quá nhiều. Tự giác này trận quá mức nhàn nhã Du Hành ra cửa sát sâu đi. chương 156 nạn sâu bệnh mặt thế 12. Trong viện tuyết động đã hòa tan một tầng, Du Hành ngẩn đầu xem thái dương mơ hồ ở tầng mây trung lộ ra thân ảnh. Ngày mai có thái dương. Hắn lẩm bẩm nói, nơi xa trong đống tuyết có sâu cọ ra nửa cái đầu chậm chậm mà đỉnh đầy người tuyết trắng chiều hắn bỏ lại đây. Chờ đến ngày mai hoàn toàn trong, sâu mang đến khiêu chiến, lại muốn kéo ra màn che Nào có như vậy nhiều nhàn tình đi cảm hoài thương thu. Dù hành lãnh đạm mà cho sâu một thương, đi qua đi sách lên trùng thi, dùng xảo kính vứt ra 3 mét cao tường vây. Quay đầu lại Du Hành liền cấp lâm ra người nhắc nhở thời tiết lại muốn trong, sâu khẳng định lại muốn công kích biệt thự, chúng ta từ đêm nay bắt đầu tiếp tục an bài gác đêm đi. Hào, ngày hôm sau quả nhiên là ngày nắng, trong viện bài mương xôn sao mà bài tuyết thủy, Du Hành còn phát hiện một chỗ trùng chứng liền ở sân bồn hoa, rậm rạp một đại đoàn, có thể thưởng tượng phu hóa lúc sau sẽ có bao nhiêu sâu. Hắn chạy nhanh lấy cây búa toàn bộ tạp cây nát như, vì đề ngừa vãn nhất, còn động viên người một nhà còn cùng nhau kiểm tra sân, cuối cùng ở một chỗ đáy hố lại phát hiện một chỗ. Một con sâu tre ở mặt trên, bắt được tới lúc sau mới nhìn đến phía dưới là trùng trứng đôi, tuyết thủy cũng không đem chúng nó đông lạnh hư, sinh mệnh lực quá cường. Mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh chạy nhanh đem trùng trứng tiêu diệt. Bận bận rộn rộn vội vội vàng vàng một ngày liền như vậy đi qua, ngày hôm sau, lâm ra lại tới nữa khách thăm. Lần này nhưng không giống trước hai lần, ít người thả cự tuyệt sau liền rời đi, mênh mông cuồn cuộn mười mấy chiếc xe ở viện môn ngoại bài khai còn thuận tay rửa sạch ven đường sâu. Vẫn cứ là không quen biết người, cho dù là cùng cái biệt thự khu ở, không quen biết cũng quá bình thường. Các người nếu là không mở cửa chúng ta liền đụng phải. Đối, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Còn đặc biệt khó mà nói lời nói, nghe xong Lâm Vinh Tiêu cự tuyệt nói, những người đó kêu gào muốn tông cửa, đem Lâm Vinh Tiêu tức giận đến thẳng chửi má nó, kết quả bên ngoài những người đó mỗi người hồi một câu, hắn còn mắng bất quá. Càng khí, du hành nói, không cần nhiều lời, bọn họ nếu là dám đâm ta liền dám nổ súng. Ngữ khí bình tĩnh lại đằng đằng sát khí, nghe được Lâm Vinh Tiêu trong lòng căng thẳng. Khai, nổ súng. Du hành quay đầu xem hắn, ba, hắn muốn phá khai chúng ta viện môn, phá hư nhà của chúng ta tương đương với muốn chúng ta mạnh. Người còn khấu không dưới cỏ súng sao, lầm vinh tiêu sắc mặt một trận biến hóa, khấu, lão tử tế bọn họ, điền ca, người nói bọn họ khai không mở cửa A. Dần bên ngoài, đám kia người đang thương lượng, nếu không khai, chúng ta thật đúng là đâm A. Đâm hỏng rồi chúng ta không phải cũng không thể ở sao. Điền tiểu điền cười lạnh, đâm hỏng rồi không có việc gì, bên trong không hư liền thành. Gia nhân này đem nhà ở tu đến như vậy kín mít còn ích kỳ mà không cho chúng ta ở nhờ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy, phía trước còn nhìn đến xe lớn xe con tái thật nhiều hóa đâu, nhà bọn họ khẳng định có thật nhiều ăn. Nói tiếp chính là 15 hào biệt thự hộ gia đình, hắn cũng đỏ mắt lâm ra phòng ở đã lâu. Hiện tại những người khác tổ chức lên đoạt lâm ra biệt thự, hắn không nói hai lời liền tham dự vào được. Người nhiều lực lượng đại lượng bọn họ không dám không khai hắc bọn họ lên đây điền tiểu điền ngẩng đầu nhìn lại làm hắn thèm nhỏ rãi 3 mét cao trên tường vây xuất hiện hai cái nam nhân một cái tuổi đại một cái người trẻ tuổi suy xét đến thế nào Lâm Thiên Sinh trả lời hắn chính là một viên chui vào đường lát đá viên đạn Bởi vì tuyết động hòa tan, mặt đường ẩm ướt cho nên viên đạn chưa tiến vào sau cũng không có khơi màu thoái hạt cát chính là Điền Tiểu Điền lại giống bị chát đến giống nhau đột nhiên lui về phía sau hai bước. Người như thế nào cũng có thương. Những lời này nghẹn ở Điền Tiểu Điền ít hầu, như thế nào cũng phun không ra. Này nếu là hỏi ra tới, không cùng ngốc tử giống nhau sao? Hắn có thể có thương, người khác vì cái gì không thể có. Thất sách, Điền ca, làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm A. Tiền ca cũng có thương, sợ ai a Dù hành lại là hai thương, trực tiếp đánh vỡ một chiếc xe pha lê, võng trạng cái khe lan tràn khai, sau đó thành khối rách nát. Tiếp theo thương chính là các ngươi trong đó người nào đó đầu còn đâm sao. Điền tiểu điền bị kích ra hỏa khí chính là lý trí nói cho hắn không thể ngạnh tới. Vì chính mình an toàn, hắn hiện tại yêu cầu chính là ngồi trên xe, sau đó chạy nhanh rời đi. Hắn có thương, nhưng là thương pháp thực bình thường, hơn nữa nhân gia có hai người, chính mình một người còn chưa đủ nhân gia tước. Thật là thất sách, tâm sinh lùi ý, ngoài miệng hắn lại không chịu yếu thế qua loa lược hạ tàn nhẫn lời nói, không màng những người khác ngăn chờ lập tức đánh xe rời đi. Chờ những người khác cũng lần lượt rời đi, du hành cùng Lâm Vinh Tiêu mới từ cây thang thượng bỏ xuống dưới. Đỡ cây thang Lâm song phượng có chút vội vàng hỏi, đều đi rồi đi. Đều đi rồi. Du hành còn nói một cái chê cười còn giúp chúng ta đem cổng lớn sâu cũng giết tỉnh chúng ta sức lực. Lâm song phượng cười khổ ta tình nguyện chính mình sát đâu. Như vậy nhiều người, mười mấy chiếc xe nói muốn tông cửa cùng nhiều nhân vi địch cảm giác cũng không dễ chịu lệnh người thập phần bất an. Không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta vũ lực cũng đủ, liền cái gì đều không cần sợ. Ở kia lúc sau, không hề có người tới Lâm ra yêu cầu ở nhờ. Đánh kia lúc sau, Lâm Vinh tiêu tự hồ cũng có chút biến hóa, đối này du hành thấy vậy vui mừng. Thời tiết lần nữa ấm lại lúc sau, đại khái qua ba ngày hơi chút còn bình tĩnh nhật tử, sâu đại quân lần nữa che già mang mọc mà công kích mà đến. Đại gia thương pháp đều có tăng lên, bởi vậy còn tính ứng phó đến lại đây. Bất quá trong lúc sau tới rất nhiều tiểu hình thể sâu, cái loại này sâu lại dày đặc lại tiểu, xạ kích không dễ, bởi vậy du hành lấy khói độc đạn làm bẫy dập cũng làm một ít giản dị hỏa đạn làm lâm vinh tiêu bọn họ từ ngắm bắn khẩu quang ra ngoài. Nghe nhiều trùng thịt đốt trọi hương vị, bọn họ gần nhất đều không yêu ăn thịt. Thịt hộp bị đè ở phòng bếp trái cây đồ hộp càng được hoan nghênh. Bọn họ vây ở trong nhà đã gần một tháng, đồ ăn tiêu hao thực mau, bất quá bởi vì số lượng dự trữ đại, tạm thời còn không có thiếu lương nguy cơ. Nhưng là du hành thực rõ ràng mà nhìn ra, đại gia tinh thần trạng thái đều không tốt lắm. Quá phong bế quá đơn điệu sinh hoạt làm cho bọn họ tâm lý xuất hiện không khỏe. Tương đối rõ ràng chính là lâm nãi nãi cùng Chu Bình, hai người đều héo héo. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, mỗi ngày không thời gian dẫn bọn hắn thượng lầu ba đi thông khí. Lầu ba thông lầu hai hàng hiên cũng bị phong bế, bất quá mở ra cũng không khó. Đi lên lúc sau dùng theo dõi xem qua chung quanh, xác định an toàn lại mở cửa. Trên lầu không khí tươi mát lạnh lẽo, lâm nãi nãi cùng Chu Bình lại rất thích. Ở lâm nãi nãi đồng ý hạ Chu Bình trước thật cẩn thận mà đi ra vài bước quay đầu lại lặng lẽ xem du hành cùng lâm nãi nãi biểu tình, lại tiếp tục đi vài bước. Lúc sau bước nhanh chạy lên, nhếch môi cười. Lâm nãi nãi liền biên đi theo hắn, biên chính mình hoạt động gân cốt. Như vậy hào sai sự đại gia là cắt lượt tích. Du hành đem chính mình thăm dò nguy hiểm cùng với gặp được nguy hiểm kịp thời triệt hạ lâu những việc cần chú ý cùng những người khác kỹ càng tỉ mỉ nói lúc sau, liền đến phiên lâm vinh tiêu mang lâm nãi nãi bọn họ lên lầu thông khí lạc. Thật đúng là đừng nói, này hiệu quả thật đúng là không tồi thực thi quá hai đợt lúc sau, đại gia tâm lý trạng thái hảo rất nhiều, biệt thự nội cũng không như vậy từ khí trầm trầm Mà du hành trừ bỏ lần đầu tiên mang lâm nãi nãi đi lên, mặt sau cắt lượt hắn cũng chưa tham dự đi vào. Ta liền không đi trên lầu lãnh. Kỳ thật hắn không cảm thấy khó qua trước nhiệm vụ vì tránh né khói độc vây ở an toàn khu lấy năm kế là chuyện thường. Này không ngừng cùng an toàn khu tâm lý phụ đạo có quan hệ cũng cùng tự mình điều tiết có quan hệ. Hắn hiện tại không có khả năng tùy tiện mà nói đến ta cho các ngươi làm điểm tâm lý phụ đạo. Lâm Vinh Tiêu Phu Thê sẽ cho rằng chính mình điên rồi. Đành phải sáng tạo chút hoàn cảnh làm cho bọn họ tự hành điều tiết. Biệt thự nội lại bắt đầu xuất hiện Chu Bình cười vui thanh âm ngươi ngoan ngoãn, buổi chiều liền mang ngươi lên lầu chơi được không? Hảo ta ngoan ngoãn, nãi nãi mang ta chơi. Như vậy đối thoại làm người nghe xong trong lòng nhũn ra. Chua quân phương dựng lỗ tai nghe như từ động tĩnh. Tuy rằng nghe được mơ hồ, nàng lại giống như nghe vào tâm khảm, lộ ra mềm mại tươi cười tới. Lúc sau quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài phòng, nhấp miệng chuyên chú mà đánh ra một thương. Cơm chiều qua đi, du hành cùng Lâm Vinh tiêu nói một việc. Ta xem Chu A Di thương pháp đã có thể xuất sư, tính toán giáo nàng dùng thư đánh thương, ba ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia ngươi cũng sẽ dùng." Du Dù Hành nói, kia có cái gì khó? Ngươi nhi tử ta lợi hại đâu, liền xe tăng đều sẽ khai. Hắc hắc hắc ngươi liền khoác lác đi." Lâm Vinh tiêu cười to, lại hỏi, "Vậy ngươi xem ta trình độ khi nào có thể học thư đánh thương? Còn kém một chút, lại quá một tuần đi, ta lại xem ba biểu hiện của ngươi. Nhà chúng ta Hằng An là tiểu lão sư Lạc thật lợi hại." Du hành ở Lâm Vinh Thiêu mạnh mẽ chụp chính mình bà vai thời điểm tránh ra, ta đây đi tìm chu A Di nói. hắc tiểu từ thúi, chu quân phương nghe được du hành lời nói lúc sau, vừa mừng vừa sợ, hằng an A, ngươi xem A Di ta thật sự có thể hành. Vâng, chu gì tay ổn, nhãn lực hảo, vậy là đủ rồi. Nếu không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng ta liền bắt đầu giáo ngươi dùng, chu gì không cần lo lắng, buông ra tay đi học khẳng định học được sẽ. Nhìn ra chua quân phương trong mắt thấp thỏm, du hành cổ vũ vài câu. Hành, ta sẽ hào hào học cảm ơn ngươi hàng an. Giáo thụ chu quân phương chương trình học thực thuận lợi, chờ nàng một mình thượng thủ ngày đó. Lâm nãi nãi còn cười ha hà mà cho nàng chuẩn bị hai cái trứng kho thêm đùi gà. Muốn khảo cái một trăm phân lý, chua quân phương thẹn thùng mà cười cảm ơn gì, ta sẽ nỗ lực. Ở chua quân phương có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, lâm ra radio thu được tín hiệu. Từ đoạn thông tin, du hành liền dọn ra mua radio, sau lại chính mình không rảnh đi điều, khiến cho lâm nãi nãi có rảnh liền bát một bát điều một điều. Thông tin đoạn rất có khả năng là cơ chạm ra vấn đề, nếu có cứu viện tin tức vô cùng có khả năng thông suốt bị điện giật đài thư thư qua lại tiến hành thông cáo. Lâm nãi nãi thường thường liền lộng vài cách chu bình có đôi khi cũng sẽ nhắc nhở, nãi nãi, sờ sờ bé dối teletapi. Còn giúp đỡ dây anten, đặc biệt nghiêm túc. Ngày này cũng là bình thường một ngày, lầm nãi nãi mang theo Chu Bình từ lầu ba chơi đùa xuống dưới lúc sau, liền bắt đầu đong đưa radio. Bắt đầu thời điểm trước sau như một là một mảnh sàn sạt thanh, lâm nãi nãi quen thuộc mà điều đài cẩn thận mà ai quá quá một lần. Chu Bình ngồi xếp băng ngồi ở bên cạnh cũng chậm rãi đong đưa dây anten. Không nói gì nãi nãi. Đúng vậy, Hảo, nãi nãi thu hồi tới. Chu Bình liền chuẩn bị đem dây anten áp đoàn điệp đi xuống, chuyện này là hắn làm thói quen, vừa định áp đã bị lâm nãi nãi ngăn cản. Thường thường chờ một chút, gì có thúc thúc đang nói chuyện, lâm nãi nãi nói, đi kêu ngươi gì tới. Nga, Chu Bình chạy chậm đi tìm lâm song phượng, hôm nay trực ban an bài chung. lâm song phượng liền ở lầu một khoảng cách bọn họ là gần nhất. Làm sao vậy mẹ, thực mau lâm song phượng liền ôm Chu Bình chạy tới, radio có người nói chuyện ngươi chạy nhanh tới nghe ta nghe không hiểu, lão nhân ra nghe không hiểu tiếng phổ thông, sốt ruột đã chết. Nàng cũng biết radio hiện tại tác dụng đại tôn tử đều cùng nàng cái này lão bà từ giảng minh bạch lạc. Có tín hiệu liền kêu chúng ta tới nghe, con dâu gần nhất khiến cho con dâu trước tới nghe. Lầm nãi nãi tiếp nhận chu bình, làm hắn ở thảm thượng ngoan ngoãn ngồi xong chính mình đỡ lan can lên lầu kêu nhi tử tôn tử cũng xuống dưới. Hiện tại cũng không phải chối từ thời điểm, lâm song phượng theo tiếng sau liền ngồi xuống dưới cẩn thận mà nghe, đem nghe được tin tức gắt gao mà nhớ kỹ. Thực mau trượng phu cùng nhi từ cũng lại đây, nàng nói tin tức là lặp lại. Nghe xong hai lần du hành cũng phát hiện đây là qua lại truyền phát tin tin tức hoa thị trầm Vân Hương, thành phố ích cung thiếu niên cùng ca thị làng đại học đã bước đầu thành lập an toàn khu kiến thành tạm thời thu dụng sở thỉnh tiếp thu đến cứu viện tin tức quần chúng lẫn nhau báo cho trên đường chú ý an toàn. Vừa nghe tên, đều là hai cái là bổn tỉnh, một cái là cách vách tỉnh. Lâm Vinh Tiêu vỗ đùi vui vẻ nói, hào hào hào. Hoa thị trầm vân hương ly nhà của chúng ta gần nhất, lái xe mới yêu cầu 5 cái giờ. Tổ quốc hào, vẫn là tổ quốc đáng tin cậy. Lâm Vinh Tiêu thật sự là cao hứng cực kỳ, tuy rằng đợi hơn một tháng, nhưng là rốt cuộc chờ tới rồi. Kia cũng rất xa à. Lâm nãi nãi nói, về quê mới yêu cầu 2 cái giờ lý nếu là ngày thường, năm cái giờ quá đơn giản, nháy mắt liền đến chính là hiện tại bên ngoài là cái tình huống như thế nào. khẳng định nguy hiểm, lầm song phượng hỏi kia chúng ta có đi hay không a. lầm vinh tiêu nhìn trong nhà có lão có tiểu, lý trí thu hồi, năm cái giờ tình hình giao thông khẳng định không tốt vậy không ngừng. như vậy tưởng tượng liền có chút rút lui có trật tự. radio bên trong truyền phát tin qua lại bá chín biến mới truyền vì một mảnh sàn sạt xa thanh. Du hành nói, đi trước sát sâu đi, chờ vãn một chút lại đến mở họp thảo luận. Một lần nữa canh giữ ở ngắm bắn trước động, du hành cũng suy nghĩ vấn đề này. Trong lòng nghĩ sự thời gian liền quá đến phi thường mau. Chờ bóng đêm buông xuống, hắn liền đem tấm ngăn một tầng tầng kéo lên, đi xuống lầu. chương 157 nạn sâu bệnh mặt thế 13. Ăn xong cơm chiều mọi người làm thành một vòng trung gian phóng radio lâm nãi nãi lại lần nữa điều đến cái kia kênh cũng không có tín hiệu vì thế lại tắt đi lâm vinh tiêu ho khan một tiếng hiện tại rảnh rỗi mọi người đều tới nói một chút đi chu quân phương cái thứ nhất nói chuyện bất quá chỉ là tỏ thái độ ta đều nghe thì thì thì phu các ngươi đi ta cùng chu bình liền đi lâm nãi nãi cũng nói ta đều nghe các ngươi người trẻ tuổi các ngươi thương lượng đi Liền thừa du hành cùng Lâm Vinh Tiêu phu thê thương lượng lạp Lâm song phượng cũng không phải có thể chào chủ ý người, ngươi cùng ngươi ba thương lượng đi. Nếu là muốn đi ta liền đi thu thập đồ vật. Đây là quản hậu cần ý tứ, được Lâm Vinh Tiêu bất đắc dĩ mà nhìn như từ kia chúng ta hai người thương lượng thương lượng. Ba, ngươi lại nói nói Trầm Vân Hương tình huống đi. Bên kia ban đầu không gọi Trầm Vân Hương, mà là phổ phổ thông thông đã kêu thành lược huyện là hoa thị trong phạm vi một cái bình thường huyện Bởi vì địa thế cùng địa lý vị trí cùng với thượng cấp đối thành thị quy hoạch năm kia bị hoa vì cử hành mẫu thể dục đại tái sự tổ chức địa điểm xây dựng rầm rộ sửa tên hơi trầm xuống vân hương. Nghe nói tiệm ăn kiến đến không sai biệt lắm, dự tính năm nay năm mặt là có thể chính thức hoàn công. Hoa thị nơi đó vốn chính là cái từng bước phát triển lên thành thị, nếu thể dục thi đấu thành công tổ chức khẳng định sẽ bước lên này cổ đông phong phồn vinh phát triển. Lâm Vinh Tiêu còn nói, lúc trước lâm ra công ty cũng tưởng nhận thầu một chút công trình đâu, bất quá không tranh đến quá người khác. Mặt khác, sau lại ta liền không chú ý lạc, Du hành cân nhắc Trầm vân hương thu dụng sở thể tích khẳng định đủ thu dụng nạn dân cũng không biết an toàn không an toàn. Bất quá những việc này, hiện tại tưởng cũng vô dụng, người không tới nơi đó chính mắt nhìn quá tưởng nhiều ít đều là uổng phí. Nhà chúng ta hiện tại vật tư còn có thể căng nửa năm sao. Lâm song Phượng liền nói, nửa năm không ngừng, lại nhiều bốn tháng đều thành. Cũng chính là gia đại nghiệp đại, Lâm Vinh tiêu bỏ được tiêu tiền, bằng không nhà ai dám ở phát giác một chút nguy hiểm manh mối thời điểm, xuống tay mua như vậy nhiều đồ vật đâu. Nghe xong Lâm song Phượng trả lời, Du Hành liền tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này cũng không đến tưởng, chúng ta tổng không thể vài người thù biệt thự sinh hoạt tổng yêu cầu tìm được nơi ẩn nút. Vẫn là câu nói kia, nhân lực hữu hạn. Cho dù hiện tại còn có thể ứng phó, chờ đến này phụ cận chỉ còn lại có nhà bọn họ còn kiên đĩnh, thậm chí trở thành này phụ cận duy nhất vật còn sống, sâu một tầng tầng phát lại đây, như thế nào giết được xong. Chờ đến lúc đó đồ ăn cũng ăn xong rồi, như thế nào đột phá trồng vây đi ra ngoài tìm đồ vật. Đến lúc đó thân hãm nhà tù, đã từng chỗ tránh nạn liền thành gông xiềng. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói, cuối cùng nói, nhất quan trọng kỳ thật là suy xét trên đường nguy hiểm nhân tố. Lâm Vinh Tiêu thật sâu phun ra một hơi. Kỳ thật đạo lý này hắn đều hiểu, chỉ là lừa gạt chính mình, không cần tưởng như vậy xa. Có lẽ sẽ có biến chuyển sẽ có kỳ tích đâu. Hiện tại có đến ăn có được muốn hà quyết tâm bỏ xuống này đó rời đi thật sự yêu cầu to như vậy dũng khí. Chính là vẫn là như tử thấy được rõ ràng, hắn không có tâm tồn may mắn, đem kém cỏi nhất kết quả một tầng tầng lột ra, làm chính mình vô pháp lại trốn tránh. Lâm Vinh Tiêu hỏi chính mình, chẳng lẽ chính mình thật sự già rồi. Du hành kêu hắn, ba, ngươi cảm thấy đâu, đi, bắt đầu thu thập đồ vật đi. Lâm Vinh Tiêu làm Du hành đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện, nói cũng là thu thập đồ vật sự tình. Hai chúng ta đi trước thu thập một ít đồ ăn ra tới, đem một ít đồ ăn phóng tới nhẫn chữ vật. Hào trong nhà có tam chiếc xe lâm ra người một người một chiếc bất quá chỉ có lâm hằng an chính mình mở ra chơi Land rover thể tích đại điểm có thể trang nhiều một chút đồ vật cho nên trước khi đi hai người bọn họ yêu cầu đem trên đường phải dùng súng ống đạn dược lấy ra tới lấy bị có thể kịp thời dùng tới đằng ra tới không gian liền có thể trang điểm giữ gốc đồ ăn hai phụ tử bận việc một trận mới chuẩn bị cho tốt đêm nay là du hành thủ nửa đêm trước lâm vinh tiêu liền đi trước ngủ Du hành nhặt một ít không chớp mắt đồ ăn nhét vào chính mình nhẫn chữ vật. Chính hắn có 27 cái nhẫn chữ vật đâu, lấy ra tới 2 cái cấp lâm vinh tiêu chính mình còn thừa 25 cái. Tuy rằng hắn phía trước chính mình cũng mua một đám vật tư, chính là còn không có đem nhẫn chữ vật lấp đầy. Bất quá chuyện này lại không thể lấy tới an ủi lo lắng đau lòng vật tư vô pháp toàn bộ mang đi lâm vinh tiêu. Chỉ có thể chính mình trộm đạo nhiều tàng một chút. Các đêm không thú vị, du hành biên tu luyện biên mở ra radio, liền cố định ở cái kia canh. Tới rồi nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm, lại có tín hiệu, nói vẫn là ban ngày luận điệu cũ dích. Ngày hôm sau, trừ bỏ Chu quân Phương cùng Lâm song Phượng tiếp tục thủ ngắm bắn động, du hành cùng Lâm Vinh Tiêu cùng nhau thu thập đồ vật. Đầu tiên muốn tới trước gara đi xác định muốn khai nào chiếc xe. Hai người nhất trí quyết định khai hai chiếc, đệ nhất chiếc khẳng định là du hành kia chiếc Land Rover, đệ nhị chiếc chính là Lâm Vinh Tiêu kia một chiếc. Phía trước Lâm Vinh Tiêu về quê tiếp Lâm nãi nãi khi qua lại một chuyến tổn hại nghiêm trọng, sau lại liền đưa đi Duy Tu, bởi vì Lâm Vinh Tiêu vội cũng là du hành một tay phụ trách. Thuận tay hắn liền đem Lâm Hằng An khai kia chiếc tao bao Land Rover cũng đưa đi qua. Chỉ có một yêu cầu, rắn chắc vững chắc. Tốn số tiền lớn đem hai chiếc xe đại cải tạo thành sự bát quái, đây là Lâm Vinh tiêu lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đưa thu sau xe, bất quá hắn một chút cũng không cảm thấy khó coi lạc. Lúc ấy đưa ba người xe đi duy thu thời điểm, ta nhìn đến không ít người đều yêu cầu cả trang gia cố, dù sao nhà của chúng ta không thiếu tiền ta liền cũng đi theo lộng. du hành lấy cớ này thật đúng là không phải hạt bẻ. Lâm Vinh tiêu tán đồng gật đầu, không sai an toàn tiền đều mua không trở lại. Vẫn là ngươi cơ linh. Ta chính là ngươi nhi tử, khẳng định thông minh lạc. Dù hành còn đâm vào diễn, chỉ vào Land Rover nói, đến lúc đó ta cùng ba ngươi một người khai một chiếc, chu gì khẳng định muốn cùng chu Bình một xe, nãi nãi nhìn chu Bình kia bọn họ ba người liền ngồi một xe. Ba ngươi nhìn xem, bọn họ ba người ngồi ai xe. Lâm Vinh Tiêu không cần nghĩ ngợi mà nói, ngồi ta xe đi. Ta lái xe so ngươi thời gian trường kinh nghiệm nhiều chở ngươi nãi nãi tương đối yên tâm. Hành kia mẹ cùng ta ngồi một xe. Quyết định hảo lúc sau, liền có thể ước lượng phóng đồ vật. Land Rover chỉ ngồi du hành cùng lâm song phượng hai người, liền có thể nhiều trang điểm đồ vật. Này vừa thu thập chỉ dùng một ngày, bất quá bọn họ không có vội vã xuất phát, tiếp được ba ngày, du hành mỗi ngày đều ở chú ý kênh hay không có tân tin tức. Hơn nữa tin tức này, hắn cũng để lộ cấp khu biệt thự những người khác. thuận tay mà làm sự tình, du hành hoa nửa ngày liền làm thỏa đáng. Đem tin tức viết ở một sấp trên giấy sau, hắn hoa một ngày công phu ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ chậm rãi đem trang giấy cột lấy cục đá ném vào nhà người khác biệt thử. Cũng mặc kệ bên trong trụ không trụ người, giống nhau ném một trương Tại đây một ngày chung, hắn còn đi bất động sản đại lâu. Chỉnh đống đại lâu không hề nhân khí có thể trên mặt đất nhìn đến vô số sâu hoạt động dấu vết. Chỉnh đống lâu cho hắn cảm giác phi thường không tốt có một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác. Hắn không có nhiều ngốc lập tức xoay người rời đi. Ở bất động sản đại lâu chung nào đó tầng lầu, một con cực đại sâu hoa ở một gian trong văn phòng cực đại hình thể đã chống được trần nhà thậm chí ở đè ép bốn phía vách tường. Nó nằm sấp ở nơi đó, giống một con siêu cấp đại bỏ cánh cưng quái trùng xác số quang thủy hoạt. Nó vẫn luôn nhắm mắt lại ghé vào nơi đó thẳng đến có sột sột xoạt xoạt thanh âm truyền đến, giống sóng biển quay cuồng mà đến sâu đại quân từ ngoài cửa sổ ngoài cửa, rậm rạp mà bò tiến vào Đại trùng tử rốt cuộc mở to mắt nó mắt kép không thể nghi ngờ cùng nó thể tích phi thường xứng đôi đại đến dọa người hồng đến lấy máu nó hé miệng sâu đại quân có tự mà bò đến nó trên người xấu xí miệng mở ra trường cổ bỗng nhiên chấn động cực kỳ mùi tanh đồ vật nôn mở ra tới tất cả rơi xuống nó miệng rộng thực mau nó miệng đã bị các loại đồ ăn chất đầy bên trong có chút rất giống nhân loại nào đó bộ vị tanh tươi xỉn xẹt máu loãng chung còn có kim sắc nhẫn ở chìm nổi. Nó hoàn toàn không thèm để ý, khép lại miệng toàn bộ nuốt đi xuống. nương cái này nuốt động tác có thể từ nó hơi hơi nâng lên phần đầu dưới, nhìn đến căng phòng bụng. Mặt khác sâu bụng cũng là trùng xác rắn chắc chỉ có nó có mềm mại bụng bên trong tựa hồ ở dựng dục vô số sinh mệnh dài rộng bụng mặt ngoài có vô số dấu vết nổi lên phù hạ. Nếu không phải ở cái này cảnh tượng hạ, nên là phi thường ấm áp hài từ cùng mẫu thân chào hỏi trường hợp. Như vậy lệnh nhân loại nhìn lúc sau sẽ vạn phần không khỏe trường hợp rằng có tiếp cận 3 cái giờ, mẫu trùng mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ say. Sâu đại quân như thủy chiều thối lui, chỉ để lại thủ vệ bộ phận còn lại lại tiếp tục kiếm ăn đi. Chiều lui sâu ở trong bóng đêm toàn hướng các nơi, chờ đợi tiếp theo săn thú trở về, lại đến kính hiến nữ vương. du hành không biết chính mình cùng tử vong chỉ cách 4 tầng lâu xa. Hắn chỉ ở bất động sản đại lâu cửa đứng không đến một phút thậm chí liền bị trùng vệ phán định vì nguy hiểm xâm lấn đối tượng tiêu chuẩn cũng chưa đạt tới. Trở lại Lâm ra sau, Lâm Vinh Tiêu bọn họ đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Còn thừa đồ vật ta giấu ở ngầm an toàn thất, Lâm Vinh Tiêu nói, ngày mai là có thể xuất phát, đêm nay đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ở Lâm song Phượng cùng chu quân Phương Mãnh Liệt yêu cầu hạ đêm nay các nàng hai người thay phiên gác đêm. Các ngươi muốn lái xe, nhất định phải nghỉ ngơi đủ mới được. Du hành đồng ý tới, sớm liền ngủ. Một giấc này ngủ đến quá chậm, một đêm vô mộng tỉnh lại thời điểm du hành còn có chút chố mắt. Hiện tại là buổi sáng 5 giờ rưỡi, thiên vẫn là hắc. lâm nãi nãi đã ở nấu cơm, ăn đốn no no trên đường khiêng đói. Phía trước 3 ngày, trừ bỏ thu thập đồ vật, bọn họ còn nấu rất nhiều cơm, một nồi nồi cơm từ nồi cơm điện trung đảo tiến rửa sạch sẽ thùng bên trong, sau đó bị đặt ở trong phòng khách phóng lạnh, lúc sau đắp lên màng giữ tươi bị nâng lên xe. Ở quyết định rời đi ra đi trầm vân hương lúc sau, hiền huệ quản gia lâm song phượng cùng chua quân phương liền động khởi tay tới các nàng lo lắng trên đường không có thời gian nấu cơm, không chỉ có chiếc tiên trước nấu đại lượng cơm, ở hôm nay sáng sớm liền bắt đầu nấu nước ấm, mỗi xe phóng hai hồ, một hồ nước gừng ngọt một hồ nước sôi để nguội. Thường thường muốn ngoan, nghe nãi nãi nói ôm nãi nãi không cần lộn xộn được không? Hảo thường thường thực ngoan, chu quân phương điểm điểm chu bình cái mũi cười đem hắn tay đưa cho lâm nãy nãi. Cuối cùng rời đi ra người là Du Hành, chờ hắn đóng lại đại môn đi vào gara, Lâm Vinh Tiêu đứng ở bên cạnh xe hút thuốc, hỏi hắn, đều quan hảo đi. ân Du Hành gật đầu, đột nhiên hỏi hắn, ba, nếu có người tiến nhà của chúng ta đem an toàn thất đồ vật đều cầm đi, người nghĩ như thế nào? Lâm Vinh Tiêu cười, có thể nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta đều mang không đi tiện nghi người khác liền tiện nghi người khác cũng coi như làm tốt sự. Du Hành cười, chụp hắn mông ngựa ta ba thật là hào phóng, không lỗ là lâm lão bản. Tiểu thử thúi, đi thôi, lên xe, ta đi mở cửa, gà môn cùng viện môn theo thứ tự bị mở ra, lâm vinh tiêu một lần nữa tướng môn khóa lại, trở lên xe đi. Lầm song phượng từ phòng điều khiển xuống dưới nhường cho trưởng phu, ngồi trên bên cạnh du hành xe. Đi, hai chiếc xe gào thét mà qua chỉ cấp khu biệt thự chung những người khác lưu lại quá dị khó coi bóng dáng. Sau đó qua năm phút lại có một chiếc xe theo đi lên cũng không biết là ai. Điền Tiểu Điền trước tiên kêu lên người sờ lên lâm ra. Dọa thật chạy lấy người. Dẫm lên xe đỉnh điệp la hán càng tiến sân quả nhiên môn hộ trói chặt. Nơi này có một trương tờ giấy. Kẹt cửa hả có một chương thực rõ ràng tờ giấy. Điền Tiểu Điền tiếp nhận tới vừa thấy, đôi mắt trợn tròn. Chìa khóa ở cái thứ nhất bồn hòa phía dưới, đồ ăn ở an toàn thất tùy tiện lấy, không cần lộn loạn nhà ta cảm ơn. Thiệt hay giả a không cần Điền Tiểu Điền nói, liền có người lon ton đi đào Thoáng một đào, liền đào đến một cái bao ni lông, bên trong quả nhiên là một chuỗi chìa khóa. Chờ thật sự ở an toàn trong phòng nhìn đến đồ ăn, Điền Tiểu Điền đều không thể khống chế chính mình trên mặt biểu tình. Wow, thật nhiều a Điền Tiểu Điền nhéo tờ giấy, ánh mắt phức tạp mà nhìn chất đầy nửa cái an toàn thất vật tư, trong đầu hiện lên lúc trước cách cao cao tường vây, cái kia ánh mắt lãnh đạm dơ súng thương đối người trẻ tuổi. Điền ca chúng ta đây còn có đi hay không trầm vân hương? Vốn dĩ cho rằng đó là trò đùa dai, bọn họ cũng chưa đương một chuyện chính là hiện tại nhìn này đó vật tư, mọi người đều dao động. Điền tiểu điền ánh mắt lần nữa biến ảo, phun ra hai chữ, mẹ nó. Một lát sau mới nói, sửa sang lại sửa sang lại, ăn đốn cơm no lại đi. Hảo liệt, chương 158 nạn sâu bệnh mặt thế 14. Xuất phát trước du hành liền cùng Lâm Vinh tiêu thương lượng quy hoạch lộ tuyến, vì thế bọn họ là từ khu biệt thực cửa sau rời đi, sau khi ra ngoài một đường chỉ hướng tây nam phương hướng khai. Tình hình giao thông không có đặc biệt kém, hơn nữa lệnh người cao hứng chính là trên đường cũng không có sâu. Mở ra gào thét mà qua, du hành dư quang liếc hai sườn tuy rằng trên đường không có sâu hoạt động, nhưng là hai sườn kiến trúc có thể nhìn đến sâu thân ảnh. Chúng nó giống xuất sắc nhất tập kỹ diễn viên, hoặc là võ lâm cao thủ tay không bái tường, nhìn đến bọn họ lại cọ cọ cọ mà bỏ xuống dưới, đuổi theo đường cái. Lâm song phượng vẫn luôn ngồi ở ghế phụ thất hỗ trợ nhìn chằm chằm chung quanh. Còn hào trên đường mặt sâu không nhiều lắm. Đúng vậy, mặt đường thưởng không có vật còn sống, sâu liền không tới. Cái này làm cho du hành cũng thả lòng một chút. Hơn nửa trước mắt xem ra, một đoạn này lộ cũng không phải như vậy, khó đi. Nạn sâu bệnh lúc sau, chính phủ báo cho quần chúng không cần tùy ý ra ngoài cho nên mặt đường thượng vứt đi chiếc xe chờ đồ vật không nhiều lắm, vòng cũng có thể vòng qua đi. Bất quá du hành phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng này dọc theo đường đi hắn thường thấy đến một mình hành tàu nhân loại thoạt nhìn cùng đâm biệt thự trần thái thái bộ dáng rất giống, lão đảo lắc lư. Bất quá hắn không có xuống xe đi xem xét trực tiếp vượt qua qua đi. Người một nhà một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trừ bỏ trên đường tất yếu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vẫn luôn không có ngừng lại, đến buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ đã tiến vào hoa thị Tuy rằng phía trước Lâm Vinh Tiêu nói qua, năm cái giờ xe trình là có thể đến, bất quá trên đường tổng muốn đường vòng hoặc là tránh né sâu Chiều nay bọn họ đi ngang qua một chỗ cao tốc thu phí chạm nơi đó thế nhưng là sâu hang ổ, xôn xao một tảng lớn phát lại đây Sợ tới mức bọn họ lập tức quay đầu lại đường vòng, còn bị đuổi theo hai dặm lộ Thường xuyên qua lại, liền nhiều chậm trễ chút thời gian Chờ đến tiến vào hoa thị, du hành phát hiện nơi này thực rõ ràng rất ít có sâu hoạt động, mở ra một chút cửa sổ nhập mũi là phi thường gai mũi lệnh người buồn nôn hương vị. Ly trầm vân hương càng gần kia cổ hương vị càng lợi hại. Du hành bọn họ bắt đầu mang khẩu trang, ở trên đường còn có thể nhìn đến mặt khác nạn dân lái xe cửa sổ ở nôn mừa, hoặc là ném ra một túi túi nôn. Xem đến lâm song phượng cũng tưởng phun ra chạy nhanh lại hướng trong miệng ném một viên xí mũi. Này hương vị quá khó nghe. Nàng lại lần nữa nhắc mãi, cũng không biết người nãy nãy chịu không chịu được nàng say xe. Có chu a di ở, đừng lo lắng. Ở khoảng cách trầm vân hương 10 dặm xa địa phương, Du Hành thấy được cao quải quốc kỳ, lại đi phía trước khai, một liệt quân tạp tạp ở nơi đó làm chướng ngại vật trên đường. Tới rồi, xác thật tới rồi, Du Hành đánh tay lái, đem xe ngừng ở đội ngũ mặt sau. Hắn xuống xe trước quan sát chung quanh tình huống quân tạp hoạt nhìn có 5 chiếc còn có mười mấy đài liều trại giải rác phân bố ở phụ cận có bác sĩ hộ sĩ thân ảnh lui tới. Này muốn xếp hàng bài bao lâu a? Lâm Vinh Tiêu cũng xuống xe nhìn một vòng. Thiên liền phải đen, bất quá này phụ cận chưa thấy được sâu, hẳn là tính tương đối an toàn. Bà chúng ta hồi trên xe chờ đi có chuyện liền phát tín hiệu. Ai hành, thiên thực mau liền tối sầm xuống dưới, này phiến trên đất trống chỉ còn lại có đèn xe ánh sáng uốn lượn đến nơi xa. Tới rồi thời gian này điểm, du hành nhà bọn họ xếp hàng vị trí ngược lại đã ở vào chung phía trước, ở bọn họ tới nơi này lúc sau, lục tục lại tới nữa không ít chiếc xe. nho nhỏ Chu Bình đã thật lâu chưa thấy được nhiều người như vậy lạc ghé vào bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn đến mùi ngon. Đêm nay, không có người dám ngủ, đội ngũ ở thong thả mà đi phía trước dịch du hành đến phía trước đi thăm quá tình huống, những cái đó lều chạy là dùng làm thân thể kiểm tra, nghe nói đây mới là đạo thứ nhất chướng ngại vật trên đường, phía trước còn có một trọng đâu. Hắn rất thói quen như vậy lưu trình, riêng Trần An có chút bất an lâm song phượng Chúng ta đã đến nơi đây, sớm tiến vãn tiến, không cần dối rắm điểm này thời gian. Chúng ta người một nhà đều ở bên nhau, lại còn có có tuần tra binh còn lo lắng cái gì. Loại này trắng da canh gà ở ngay lúc này tác dụng không nhỏ. Chờ đợi đến có chút bất an lâm song phượng bị an ủi tới rồi, đúng vậy, người nói đúng. Nhìn nhiều vài lần dơ súng tuần tra binh lính liếc mắt một cái thêm can đảm. Bọn họ ở hậu kỳ nhiều là giấu ở kiên cố biệt thự, như vậy thình linh bại lộ ở bốn phía trụi lùi địa phương, sinh ra bất an là khó tránh khỏi. Tới rồi nửa đêm một chút thời điểm, lâm ra xe rốt cuộc dịch tới rồi đằng trước. Thỉnh xuống xe đến bên này tiếp thu thân thể kiểm tra các người chiếc xe cùng hành lý cũng yêu cầu tiếp thu bước đầu tiêu độc, thỉnh tiếp thu phối hợp. Du hành cùng Lâm song phượng không thủ hạ xe cùng phía sau Lâm Vinh tiêu bọn họ cùng nhau bị lãnh đến lều trại tiếp thu kiểm tra. Kiểm xe cũng là rút máu, trong quá trình chờ đợi bọn họ đoàn người bị lãnh đến cách phách lều trại chờ. Nơi này đã ngồi không ít người, đều là đang đợi kết quả. Trong đó có một người nam nhân khiến cho du hành lực chú ý. Sắc mặt của hắn ở liều trại nội sáng người ánh đèn chung phi thường khó coi, sắc mặt than chỉ môi trắng bạch đôi tay ôm bụng một lát sau lại dơ tay đi bắt đùi, đi bắt phía sau lưng. Người làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, cả người đều không thoải mái, liều trại cũng là có nhân viên công tác vẫn là xứng thương cả người võ trang binh lính. Trong đó hai cái binh lính cũng là trước tiên liền chú ý tới nam nhân không thích hợp lập tức liền đem hắn mang đi. Làm sao vậy, làm gì mang đi ta lão công. Nam nhân thê tử đuổi theo đi, bị ngăn cản. Đây là lệ thường cách ly, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Hiện tại còn không phải là ở cách ly sao? Vì cái gì muốn đơn độc cách ly ta lão công? Hắn không thoải mái, đến trước cho hắn kêu bác sĩ A. Vị này nữ sĩ thỉnh ngài bình tĩnh chính là bởi vì ngài tiên sinh không thoải mái, mới yêu cầu đặc thù cách ly. Ngài yên tâm, chúng ta công tác đều là chính quy khoa học có tin tức sẽ lập tức thông chi ngài. Nữ nhân lúc này mới bình tĩnh trở lại, còn cùng binh lính xin lỗi, ngượng ngùng, là ta quá sốt ruột thật là ngượng ngùng. Quay đầu lại bế lên mắt trông mong nhìn nàng hài tử, một lần nữa ngồi xuống đi. Du hành nhớ tới vừa mới nam nhân kia sắc mặt lòng có sờ cảm, Quay đầu lại liền đi hỏi bên cạnh chính cẩn thận nhìn chằm chằm lều chạy nội chờ kết quả người binh lính, ta ở trên đường nhìn đến một ít loạn đi người, không nói lời nào sâu cũng không công kích bọn họ, ngài biết đây là vì cái gì sao? binh lính ánh mắt thực rõ ràng dùng mình, là ở nơi nào nhìn đến. Du hành nói hai cái địa điểm, Lâm Vinh tiêu mở miệng bổ ba cái. Đều là ban ngày gặp được hiện tại không biết đi đến chạy đi đâu. Phi thường cảm tả, binh lính lập tức xoay người đi ra ngoài, lưu lại những người khác vẻ mặt hoang mang. liêu chạy nội chỉ còn lại có một sĩ binh, hắn thấy mọi người nghi hoặc trầm giọng nói, những người đó đã không phải người sống, bọn họ trong cơ thể bị trùng trứng xâm lấn, làm sâu phu hóa đời sau đất ấm. Chúng ta xưng hô bọn họ vì trùng sao. Nếu gặp được loại này quá nhân, ngàn vạn không thể tới gần. Liều trại nổi tiếng kinh hô điệp khởi. Ta cũng gặp được quá, liền ở trên đường đón xe. Bất quá ta ba nói toạt nhìn kỳ dị, chúng ta liền không dừng xe. Thiệt hay giả, bình lính nói, vấn đề này chờ ngươi vào thu dụng sở, đều sẽ có chuyên gia cho các ngươi giảng, cho các ngươi học được phòng hoạn Thỉnh đại gia bảo trì bình tĩnh, không cần quấy giày đến những người khác. Vì thế lều chạy nội thanh âm yếu đi đi xuống, bất quá tin tức này thật sự quá nghe dợn cả người, sột sột soạt soạt nghị luận thanh vẫn luôn không đình. Mà vừa mới vị kia nữ sĩ biểu tình càng ngày càng khó coi, nhịn không được tiến lên đi hỏi ta đây lão công hắn, hắn không có việc gì đi. Có tình huống sẽ lập tức thông chi ngài thỉnh tạm thời đừng nóng này. Ta có thể hay không đi xem, xin lỗi, dựa theo quy định không thể. Nữ nhân trở lại trên chỗ ngồi, nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt. Nàng lão công có phải hay không chính là trùng. Hư, đừng nói nữa. Lúc sau kiểm tra kết quả lục tục ra tới, liêu chạy người đi rồi một ít lại tiến vào tân nhân. Cái này đề tài cũng đã bị đè ép đi xuống. Thực mau du hành bọn họ kiểm tra kết quả cũng ra tới, bọn họ bị lãnh đến hậu trường. Đây là các ngươi xe cùng hành lý, dọc theo con đường này đi liền thành tới rồi nơi đó sẽ có tương quan vào ở đăng ký. Buổi tối không có phương tiện thỉnh khống chế tốc độ xe an toàn chạy. Cảm ơn. Quá cảm tả, hai chiếc xe quả nhiên bị giết độc quá, một cổ tử hương vị trên xe vật tư có bị lục xem dấu hiệu tạm thời nhìn không ra hay không khuyết thiếu, bất qua cái này không quan trọng, quan trọng là bọn họ rốt cuộc có thể tiến vào đến hai đảo chướng ngại vật trên đường, khoảng cách thu dụng sở lại càng gần. Không có dừng lại, du hành cùng Lâm Vinh Thiêu tiếp tục lái xe hướng trong đầu khai, bên đường mỗi cách 50 mét liền có giản dị chiếu sáng, tới rồi hai đảo chướng ngại vật trên đường lúc sau, bọn họ làm vào ở đăng ký. Nhân viên công tác nhận lấy bọn họ kiểm tra báo cáo cùng vật tư an kiểm báo cáo sau, vì bọn họ xử lý tạm thời vào ở chứng. Chúng ta xe ngừng ở nơi nào? Bên trong có rừng xe khu đi vào lúc sau dựa theo chỉ dẫn rừng xe là được. Chúng ta đây đồ vật đâu? Ngài yêu cầu chính mình trông giữ thu dụng sở hữu tuần tra binh có vấn đề có thể tìm tuần tra binh hỗ trợ. Do hỏi đến nơi đây, du hành nói tạ lại hỏi một vấn đề, nếu chúng ta quyên ra một ít vật tư có thể được đến 5 người lớn một chút phòng sao? Hắn đã biết được bọn họ theo thường lệ bị phân phối đến đại trong quán, vô phân cách hỗn trụ cái loại này. Nhân viên công tác ngẩng đầu xem hắn, ngài thỉnh cầu ta yêu cầu hướng về phía trước báo cáo, ngài có thể đi trước rừng xe, làm mặt sau đội ngũ trước đăng ký. Tốt cảm ơn ngươi. Cố vấn xong lúc sau, du hành liền lên xe đem xe chạy đến chỉ định địa phương. dừng xe khô kỳ thật chỉ là vẽ ra tới một khối đất trống. Bọn họ đem xe đình hảo sau, Lâm song Phượng nói, chúng ta đồ vật không tốt lắm toàn bộ dọn vào đi thôi. Ân, Lâm Vinh Tiêu cũng cảm thấy không tốt, tài không lộ bạch như vậy nhiều đồ vật dọn đi vào cùng người khác hỗn trụ tưởng tượng liền không đáng tin cậy. Bà ta vừa mới hỏi nhân viên công tác một sự kiện nhi, ngươi nghe một chút xem có được hay không. Lâm Vinh Tiêu nghe xong vỗ tay nói tốt không hổ là ta nhi tử. Chủ ý này hào. Dù hành ngượng ngùng mà cười, ba, ngươi không trách ta tự chủ trương liền hào. Trách ngươi làm gì, ta nhi tử so với ta có khả năng, ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi trưởng thành, có đôi khi nghĩ đến so ba lâu dài, cứ yên tâm đi làm. Ba, duy trì ngươi, dù hành lại một lần thử lâm vinh tiêu điểm mấu chốt làm phụ thân, lâm vinh tiêu là duy trì nhi tử như vậy biến hóa, lại như thế nào thiện làm chủ trương, đây là chính mình thân nhi tử nha thấy thế nào nhi tử như thế nào hảo. Cảm ơn ba. Bà các ngươi đi vào trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ta ở chỗ này chờ một chút nhân viên công tác nói như thế nào. Hảo kia trong chốc lát giàn xếp hảo ngươi nãi nãi bọn họ ta tới đón ngươi. Du hành bật cười, hảo. Đợi đại khái 15 phút đi, nhân viên công tác lại đây, đi đầu chính là vừa mới đăng ký chỗ vị kiên nữ sĩ, nàng truyền đạt thượng cấp ý tứ tỏ vẻ có thể tiếp thu du hành quyên tặng cùng hy vọng được đến đơn độc chỗ ở yêu cầu. Một phần ba vật tư, có thể... Lại lần nữa xác nhận du hành hợp tác ý đồ lúc sau, một chiếc xe vận tải lái qua đây, nhân viên công tác hỗ trợ đem lâm ra hai chiếc xe nội vật tư đều dọn đi lên. Này khiến cho không ít người chú mục, dừng xe người nhịn không được nhìn chằm chằm xem. Xin theo chúng ta tới, du hành khóa kỹ xe, đi theo xe vận tải rời đi bãi đỗ xe. Bên này là chúng ta công nhân ký túc xá khu nhà các ngươi người liền ở tại lầu 3. Nhân viên công tác mang du hành lên lầu nhận nhận lộ chìa khóa cho người ta đã giúp người đăng ký qua, ra vào đều tùy ý, bất quá muốn tuân thủ bên này càng nghiêm khắc quản lý quy tắc người có thể tiếp thu sao. Có thể, vì thế du hành tại chỗ chờ nhân viên công tác phân nhặt vật tư cuối cùng đem một nửa vật tư đưa vào trong phòng. Kỳ thật lâm ra hai chiếc xe, lại như thế nào tễ như thế nào chất đống, thậm chí ở trên nóc xe cũng trói lại mấy túi gạo số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Lại chia làm một phần ba, đối thu dụng sở tới nói cũng là như muối bỏ biển. Thu dụng sở nhìn chúng chính là du hành này đầu lệ quyên tặng vật tư động tác mang đến thực tế ý nghĩa này vì bọn họ mở ra một cái ý nghĩ, làm chính mình sau này nào đó công tác có dấu vết để lại. Cho nên du hành mới có thể thuận lợi mà đổi lấy một cái phòng lớn. Lần này thử lấy được không tồi hiệu quả cũng làm du hành đối thu dụng sở quản lý có chút bước đầu hiểu biết. Bắt được chìa khóa lúc sau hắn liền rời đi, đi vào bãi đỗ xe thời điểm quả nhiên nhìn đến Lâm Vinh Tiêu đang đợi hắn. Thế nào, thuận lợi sao, vân đây là chìa khóa. Lâm Vinh Tiêu xua xua tay, người thu liền hào. Lại lặng lẽ cùng Du Hành nói, may mắn chúng ta đem vài thứ kia trước thu hồi tới, bằng không khẳng định bị phát hiện. Hắn nói chính là thương chi đạn dược. Du Hành cười, đúng vậy còn hảo ba kịp thời nghĩ đến này vấn đề. Hải Nha chút lòng thành sao, đối chúng ta tới nói là thứ tốt, đối tới nói, khẳng định phải hỏi chúng ta là nơi nào làm ra. Đi thôi đi vào, người nãi nãi vẫn luôn ở nhắc mãi người đâu. chương 159 nạn sâu bệnh mà thế 15. Đi vào thu dụng sở nội, bên trong đã ở không ít người, nhìn còn rất loạn. Dù hành tiếp lâm nãi nãi bọn họ lúc sau, mang theo bọn họ đi ký túc xá khu. Nói là ký túc xá khu kỳ thật chỉ là trầm vân hương sân vận động phụ cận cộng sinh khu chung một cái kiến trúc liền ở lầu ba. Này đống lâu kỳ thật là còn chưa đầu nhập sử dụng thương trường, cũng không phải khu nhà phố. Lầu nổi không gian bị cách thành một gian gian cửa hàng, du hành bọn họ phân đến chính là trong đó một gian cỡ chung cửa hàng. Cực kỳ phi thường lớn, bất qua bốn phía đều là pha lê thường, không quá phương tiện. Tìm điểm báo chí gì đó bịt kín đi, lâm song phượng nói. Nhất định phải bằng không quá thấu Trong nhà ở làm gì đều bị người thấy cũng quá biệt nữ Ta đây đi hỏi một chút có hay không báo chí du hành ra khỏi phòng, bốn phía đều là tối tăm Chỉ có hành lang có ảm đạm hoàng quang Này một tầng tựa hồ chỉ ở bọn họ một nhà Dọc theo hành lang đi ra ngoài Hắn tìm được trong trí nhớ ở hàng hiên khẩu phiên trực cương Nơi này có hai cái chấp thương binh lính Hắn khách khí mà dò hỏi lúc sau Được đến lầu một có hậu cần thất tin tức Đi vào lầu một hậu cần thất nghe được hắn yêu cầu, nhân viên công tác nói, hệ thống không có các ngươi một nhà tên, dựa theo quy định không thể trực tiếp phê vật thư cho ngươi. Ngươi yêu cầu đi tìm một chút phê ngươi vào ở người phụ trách, dò hỏi một chút sau này các ngươi một nhà vật tư lĩnh đi nào một bên hậu cần bộ. Hảo cảm ơn ngươi. Chờ du hành tìm được vừa mới vị thiên nữ sĩ hỏi rõ ràng lúc sau, hắn mới đến hậu cần chỗ lãnh đến yêu cầu đồ vật. Trở lại phòng lúc sau. Hắn cùng Lâm Vinh tiêu bọn họ nói một chút chuyện này, chúng ta tuy rằng ở nơi này, bất quá lãnh vật tư địa phương vẫn là cùng mặt khác người sống sót giống nhau, này đống lâu lâu một hậu cần bộ chúng ta là lãnh không đến đồ vật. Vài người cùng nhau công tác thực mau liền đem cửa kính cửa sổ toàn bộ hồ một tầng cụ báo chí ở vào phòng này rốt cuộc cho người ta một chút cảm giác an toàn. Một nhà chi chủ Lâm Vinh tiêu bàn tay vung lên, trước ngủ một lát đi du hành dây ngủ, hôm nay một ngày đều tinh thần độ cao tập trung, hiện tại đã sớm rất mệt. Ngày đầu tiên tỉnh lại lúc sau, hắn lại đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Lúc này là buổi sáng 7 giờ rưỡi, mà nhà ăn đã bày nổi lên hàng dài. ở tiến vào thu dụng sở lúc sau, mỗi người hành lý vật tư đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra, đồng thời số lượng cũng sẽ bị đăng ký trong hồ sơ. Này đuổi kịp cái khói độc thế giới an toàn khu quản lý rất giống thu dụng sở sẽ không đoạt lại ngươi vật tư, bất quá ở chính ngươi đồ ăn không ăn xong phía trước thu dụng sở là sẽ không cho ngươi cung cấp đồ ăn. Mà lâm già lấy ra một phần ba vật tư đổi phòng lúc sau, dư lại hai phần ba cũng bị nhân viên công tác đăng ký vì 46 thiên tự cấp tính toán căn cứ là mỗi ngày mỗi người thấp nhất tiêu hao. Mà mặc kệ là lĩnh đồ ăn hoặc là mặt khác vật tư, trước mắt đều là miễn phí, đương nhiên, này đó ký lục đều sẽ bị đăng ký trong danh sách về sau thu dụng sở khẳng định sẽ làm bọn họ có điều trả giá. Quan sát quá nhà ăn lúc sau, du hành lại đem địa phương khác đi dạo một vòng, còn gặp gỡ phun xe cùng năm đạo hơi nước thác nước tới cái mặt đối mặt thiếu chút nữa bị gai mũi dược tề hương vị hướng ngất xỉu đi. Tiểu tử, muốn thói quen loại này hương vị A, đây là sâu chán ghét hương vị thứ tốt đâu. Đối mặt trong đó một cái trung niên tài xế chiêu chọc du hành cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, lùi qua một bên đi. Hắn đã cùng lâm song phượng bọn họ nói qua nếu chính mình không về nhà, không cần chờ hắn ăn cơm, bởi vậy hắn tuần tra quá thu dụng sở lúc sau, lái xe ra ngoài. Thu dụng sở nội cũng không hạn chế ra ngoài, chỉ cần người có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực thu dụng sở thậm chí duy trì người sống sót ra ngoài tự hành thu hoạch vật tư. Trầm Vân Hương thu dụng sở thành lập hơn nửa tháng, hết thảy đều còn ở vào sơ kiến giai đoạn. Hơn nữa tân phát ra đi quảng bá lại đưa tới rất nhiều người sống sót tiến đến đến cậy nhờ, bởi vậy vận chuyển càng thêm bận rộn. Rời đi Trầm Vân Hương thu dụng sở dọc theo đường đi, du hành cùng rất nhiều chiếc xe đi ngang qua nhau. Ra cửa tới, hắn cũng không phải muốn tìm đồ ăn loại này vật tư, trực tiếp nhìn bảng hiệu biển quảng cáo tìm hiệu sách. Bên đường cửa hàng quả nhiên đều không hiệu sách không người hỏi thăm. Du hành cho dù lại trầm ổn, nhẫn lại lâu như vậy rốt cuộc tìm được cơ hội lại kiếm tân hỏa điểm, lúc này cũng vô pháp ước chế trụ trong lòng cao hứng. Trầm Vân Hương thu dụng sở trước mắt chính bận về việc vật chất phương tiện xây dựng còn xa không đến có thể đằng ra tay đến văn hóa tri thức cứu giúp công tác thưởng. Lưu lại mỗi một quyển sách bản đơn lẻ đến hiệu sách ẩn nấp địa phương, du hành hoa một ngày công phu đem Trầm Vân Hương thu dụng sở phụ cận sở hữu hiệu sách cùng thư viện đều đi rồi một lần. Tuy rằng cũng gặp được sâu, bất quá số lượng cũng không nhiều, hắn ứng phó đến lại đây. Này một chuyến được đến gần 3.000 vạn tân hỏa điểm, đường về phía trước, hắn hướng trong xe thả một chút vật tư tính toán về sau chậm rãi nương từ bên ngoài thu hoạch đến danh nghĩa, đem nhẫn chữ vật đồ vật chậm rãi lấy ra tới. Trở lại thu dụng sở lúc sau, du hành trước thu được lâm song phượng một cái ôm. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, người muốn hù chết mẹ. Hiện tại là buổi tối 7 giờ cũng không tính vãn, bất quá du hành lý giải cha mẹ tâm, liên tục bảo đảm, lần sau ta sớm một chút trở về, mẹ thực xin lỗi. Hảo nhi tử lớn, hắn bản lĩnh ngươi cũng biết, đừng khóc. Lâm Vinh Tiêu nói, hàng an đói bụng, ngươi đi cho hắn thịnh cơm đi. Lâm Vinh Tiêu hiển nhiên cũng am hiểu sâu việc này, hai câu lời nói liền đem lâm song phượng chân an. Hống thê tử, Lâm Vinh Tiêu mới lặng lẽ cùng du hành nói, lần sau ta cùng ngươi cùng đi. Kỳ thật hắn cũng không yên tâm lý. Du hành ứng, hảo a, Lâm song phượng đã vội vàng mà chạy về ra đi thịnh cơm. Du hành liền cùng Lâm Vinh tiêu cùng nhau đem trong xe đồ vật dọn về ra. Cơm chiều là nấu cơm từ trong nhà mang đến cơm còn dư lại hai thùng đâu. Bỏ thêm sữa bò sau lấy cồn bếp lò đi nấu nhiệt cuối cùng hơn nữa. Xong biển chân giò hôn khói cùng trà bông. Lâm song phượng vẫn luôn tiểu hỏa nấu thực mau liền thịnh một chén lớn lại đây. Du hành ăn cơm, Lâm Vinh tiêu bọn họ liền đi xem hắn mang về tới vật tư. Cái kia bao tải bên trong là món đồ chơi, thuận tay lấy cấp chu bình chơi. Có một nhà hiệu sách cách vách chính là tinh phẩm cửa hàng, hắn liền thuận tay bắt mấy thứ. nha đều ẩm ướt, nãi nãi cho ngươi lượng một lượng. Bao tải một đảo, lăn ra đây hai cái mau nhung thú bông cùng một cái xếp gỗ trang phục. Khẳng định là cửa tiêu độc qua, lượng một chút đi. Chu Quân Phương đối Chu Bình nói, "Kaka cho ngươi mang theo món đồ chơi, muốn cùng kaka nói cảm ơn." Chu Bình liền lộc cộc chạy tới, dùng ngưỡng mộ đôi mắt nhỏ xem hắn, "Cảm ơn kaka." Du Hành khờ khẹ một phen tóc của hắn, "Không cần cảm tạ, đi chơi đi." "Ăn no, mọi người cho nhau nói lên hôm nay hiểu biết." Du Hành trước đem bên ngoài tình huống nói, "Phía trước chúng ta vội vã lên đường, không xuống xe đi qua cửa hàng cửa hàng, hôm nay ta đi ra ngoài vừa thấy, cơ hồ đều không tìm thực vật rất khó." Ta cũng có chuyện nhi nói cho ngươi. Hôm nay có quân đội từ bên ngoài đã trở lại, xe tài thượng một con siêu cấp đại sâu ta xa xa nhìn hai mắt cùng xe hơi nhỏ chiều dài cũng không kém. Nghe nói đó là bị giết chết đào sạch sẽ nội tặng liền thừa kia phúc xác vây xem người kia kêu một cái nhiều. Như vậy đại A, du hành cũng giật mình. Không sai, khẳng định rất khó sát ta xem những cái đó binh, một đám đều mang theo thương bọc băng vải. Kích động qua đi chính là lo lắng, Lâm Vinh tiêu nói, như vậy đại sâu cũng thật là đáng sợ. Có thể sát một con, là có thể sát hai chỉ ba con, lại sợ cũng đến sinh hoạt nột. Lâm nãi nãi nói vỗ vỗ du hành bả vai. Nãi nãi ngoan tôn từ ai, không cần lại đi ra ngoài, đãi ở nhà được không? Nãi nãi ăn thiếu một chút đồ vật đủ ăn. Vì trần an lão nhân ra tâm, du hành gật đầu nói tốt liền thấy Lâm nãi nãi cười ra một ngụm răng vàng bất quá một ngày công phu trong nhà đã bị vài vị nữ sĩ thu thập đến gọn gàng ngăn nắp rời đi ra thời điểm một ít đồ dùng sinh hoạt cũng có mang lên vì thế lâm song phượng các nàng lấy bức màn đem phòng ngăn cách chủ yếu cắt ra ba cái giường ngủ lâm vinh tiêu phu thê du hành một người lâm nãi nãi cùng chu quân phương mẫu tử dư lại không gian lại cắt ra một cái phòng vệ sinh bên trong thả một cái plastic thùng làm bồn cầu dùng như vậy một cách phòng có vẻ chỉnh tề còn rộng mở riêng tư tính cũng cường Ngày này, lầu ba dọn tiến vào vài gia tân hộ gia đình, bởi vậy ban đêm buông xuống lúc sau cũng không giống tối hôm qua như vậy an tĩnh. Này đống lầu đã mở điện, hiện tại dùng làm ký túc xá, đương nhiên không có khả năng dùng để trước trang đại đèn quá lãng phí điện. Bởi vậy trong phòng là không có điện, chỉ có hành lang trang bị thấp ngói số háo có thể thấp hoàng quang đèn. Muốn xem thư hoặc là vá áo này đó tinh tế việc khẳng định làm không được bất quá cũng đủ thấy rõ phòng lộ. Bất quá thực hiển nhiên, mặt khác trong phòng hộ gia đình cũng không lại như thế nào vừa lòng, cả đêm đều ở toái toái niệm oán giận hoàn cảnh quá kém. Ở như vậy ở chống trải hoàn cảnh hạ bị vô hạn phóng đại tiếng ồn chung, Lâm ra bên này lại không chịu ảnh hưởng, một đám đều ngủ say. Ngày hôm sau Du Hành còn gặp được ngày hôm qua Lâm Vinh Tiêu nói kia chỉ siêu cấp đại trùng từ trùng xác xem như đền bù tiếc núi. Này đại trùng tử chính là 12 tập đoàn quân phái ra tới, đến trầm vân hương thành lập thu dụng sở sau săn bắt đến lớn nhất một con. Trải qua đo lường, chiều dài đạt tới 322cm, độ rộng cùng độ cao có 2m, so tầm thường một chiếc xe đều đại Hơn nữa này chỉ sâu là mẫu trùng, bụng mãn yếm đều là trùng trứng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Săn giết trong quá trình huyết tinh cùng hy sinh liền không nói tỉ mỉ, nhưng xưng được với một câu vì dân trừ hải. Nếu làm này chỉ mẫu trùng thuận lợi phu hòa ấu trùng, liền sẽ truyền vận mấy vạn chỉ tân trùng, không cần bao nhiêu thời gian liền lại sẽ trở thành trí mạng uy hiếp. Cách thiên trầm vân hương thu dụng sở liền vì thế sự khai ngắn gọn lại trang trọng ai điếu sẽ lấy chiến lợi phẩm đại trùng xác vi tế, đưa lần này nhiệm vụ trung hy sinh chiến sĩ. sâu không đáng sợ chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, mặc kệ bao lớn sâu, mặc kệ số lượng bao lớn sâu, chúng ta đều có thể đủ toàn bộ tiêu diệt rớt. Lấy chúng ta vĩnh không nói bại dũng khí tế anh linh. Giống, trận này động viên tính chất ai điếu sẽ cực đại mà ủng hộ thu dụng sở nội sĩ khí tân đến cậy nhờ mà đến mọi người cũng ở ngắn nguồn thời gian nội thành lập lòng trung thành cùng sứ mệnh cảm. Ở ai điếu sẽ lúc sau, mỗi ngày lệ thường phổ cập khoa học hội nghị thường, người sống sót nghe giảng càng thêm chuyên chú cùng nghiêm túc. Nói đến phổ cập khoa học hội nghị đây là mỗi ngày đều sẽ có chủ yếu diễn thuyết nội dung có rất nhiều chủ yếu có hai cái phương diện bao gồm trầm vân hương chính sách can bài cùng sâu tri thức diễn thuyết binh lính còn để tới sâu tiêu bản ý bảo sâu nhược điểm ở nơi nào cùng với ở đối kháng chung thế nào mới an toàn nhất cùng với công kích nhất hữu hiệu du hành bọn họ một nhà là lần đầu tiên nghe nghe cảm thấy được lợi không ít rất nhiều về trùng tộc nhận chi trước kia đều là chính bọn họ cân nhắc khó được nghe thế sao hệ thống hữu hiệu tổng kết mỗi người đều nghe được thực nghiêm túc. Ở cuộc họp du hành còn nghe được vẫn luôn rất tò mò trùng xào vấn đề Ở Trầm Vân Hương cứ tiếp thu kiểm tra khi chỉ nghe trong coi binh lính nói đại khái Ngay lúc đó tình huống cũng không tiện hỏi nhiều Lúc này vừa nghe tâm tình phi thương trầm trọng Nguyên lai cái gọi là trùng xào chính là sâu đem trùng trứng gửi thân ở nhân loại trong cơ thể Mượn nhân thể vì trùng trứng cung cấp sinh dưỡng Hôm nay nhìn đến kia chỉ bà trùng được xưng là mẫu trùng vương, nó là trường hợp đặc biệt mang thai trong lúc có trùng vệ vì nó hộ giá hộ tống cung cấp dinh dưỡng, nhưng là cũng có rất nhiều chung loại nhỏ mẫu trùng, chúng nó không có như vậy đãi ngộ, bởi vậy sẽ lựa chọn thành lập trùng sao. Nếu các ngươi ở trên đường nhìn thấy loại này trùng sao tuyệt đối không thể tùy ý tới gần, cũng không thể tùy tiện công kích. Nói cách khác sẽ bị trùng sao rời đi, làm tân cơ thể mẻ. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là rời xa nó, sau đó đăng báo chúng ta an toàn khu chúng ta sẽ lập tức phái ra chuyên môn xử lý nhân viên tiến đến tiêu diệt. Không ít người sống sót cùng du hành bọn họ một nhà giống nhau, cũng là lần đầu tiên nghe thế loại tin tức lập tức đều có chút chịu không nổi tiếng kinh hô điệp khởi. Trở lại phòng lúc sau, lâm song phượng cảm xúc vẫn luôn không cao. du hành biết nàng tâm tình không tốt nguyên nhân, mặc cho ai nghe được như vậy thảm kịch tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. Nạn sâu bệnh tàn khốc tại đây một khắc thể hiện đến vô cùng nhuần nguyễn. Nhân lực không địch lại sâu có thể khẳng khái chịu chết chính là như vậy cha tấn thẳng đánh chúng nhân tâm hỏng mất. Nói như vậy chúng ta phía trước ở trên đường gặp được kia mấy cái đều là Lâm Vinh Tiêu cũng chỉ dám nhỏ giọng mà cùng du hành thảo luận. Tạo nghiệt Nga vì làm không khí hào một chút Lâm Vinh Tiêu dẫn đầu đánh lên tinh thần tiếp đón hắn thê tử song phượng A vừa mới mở họp thời điểm không phải nói trùng xác thực đáng giá sao người đem nhà của chúng ta trùng sát tìm ra chọn chúng ta không cần phải đi đổi đồ vật. tuy rằng hiện tại bọn họ không thiếu vật tư nhưng là tìm điểm sự tình cấp thê tử làm phân tán nàng lực chú ý vẫn là không tồi. lâm song phượng ứng bởi vì trùng sát chất đống đến tương đối thâm nàng liền tiếp đón chu quân phương cùng nhau tìm kiếm. chậm rãi hơn nữa chu bình thiên chơi thú bông khi phát ra thiên chân tiếng cười trong nhà lại khôi phục thường lui tới không khí. Có chút đau xót chỉ có thể đè ở trong lòng, sau đó tiếp tục đem nhật từ quá đi xuống. Nói muốn đi đổi vật tư, Lâm Vinh tiêu thật đúng là đi thuận tay kéo lên Du Hành. Sau khi ra ngoài, hắn đối Du Hành nói, người nãy nãy nói không sai, nhà của chúng ta đồ vật đủ dùng, người liền không cần đi ra ngoài mạo hiểm A. Hắc đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đó là ở hống ngươi nãy nãy đâu. Du Hành cười khổ ba, nãy nãy tuổi lớn, khẳng định đến hống. Vậy ngươi còn hống ta? Ta tuổi không lớn đi. Nói thật trước đừng đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hiện tại tưởng tượng nhà của chúng ta thật là may mắn. Ly Trầm Vân Hương không xa tới trên đường cũng tương đối thái bình. Thật là đồ tông phù hộ. Hảo không ra đi. chương 160 nạn sâu bệnh mà thế 16. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thực mau liền đến địa phương. Lấy trùng sát tới đổi vật tư người không nhiều lắm, lộ trùng sát quá mức khiêu chiến người tâm lý thừa nhận năng lực cho nên thực sự có trùng sát chữ hàng người tương đối thiếu. Trùng sát đổi vật tư đơn tử liền dán ở trên tường, đều là ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Cuối cùng hai người lấy 5 khối trùng sát đổi lấy nửa dương sữa bò, đổi suất thật sự thấp. Bất quá sữa bò sách về nhà, ai cũng không chê trong nhà có lão nhân hài từ đâu còn có lâm nãi nãi trong mắt vẫn luôn không lớn lên đại tôn tử. Lão nhân gia cũng không hiểu lắm những cái đó xa hoa dưỡng thân thủ đoạn bất quá thẳng đến uống nhiều sữa bò khẳng định đối thân thể thật tốt hoa. Kế tiếp nửa tháng, dù hành sắc thật không đi ra ngoài, chuyên tâm mà đánh sâu vào kiện thể quy tắc trung tầng thứ hai, chờ thuận lợi thượng tầng thứ hai lúc sau, mới lại lần nữa cân nhắc ra ngoài sự tình. Hắn là lặng lẽ đi ra ngoài, vào buổi chiều 5 điểm trước liền trở về, Lâm Vinh tiêu bọn họ cũng chưa phát hiện. Mà ở hắn đem Trầm Vân Hương toàn bộ đảo qua một lần lúc sau, đang định tiếp tục ra bên ngoài tiểu tâm mở rộng thời điểm Trầm Vân Hương thu dụng sở làm ra một cái quyết định trương binh. Hơn nữa, lần này trương binh không phải áp dụng tự nguyện nguyên tắc mà là cưỡng chế tính. Vào ở thu dụng sở mọi người đều bị đăng ký trong hồ sơ, gia đình thành viên tạo thành càng là vừa xem hiểu ngay. Ở một ngày nào đó buổi sáng an toàn khô quảng bá thông chi các quán người sống sót, mỗi cái gia đình chỉ cần có nam tính ở 18 một tuổi trở lên cần thiết có một cái ứng triệu nhập ngũ. Cái này thông chi lập tức đem thu dụng sờ cấp tạc. Dù hành đối thu dụng sở quyết định này phi thường hoang mang. Cưỡng chế chân binh ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể được đến đại chúng ủng hộ cùng duy trì. Đi vào trầm vân hương lúc sau. Hắn liền biết 12 tập đoàn quân ở Trầm Vân Hương Lâm thời phân đoàn, vẫn luôn đại biểu thu dụng nơi đối ngoại trương binh. Điều kiện cũng không tệ lắm, bất quá hưởng ứng lệnh triệu tập người không tính rất nhiều cũng không tính thiếu. Trước mắt hắn trong lòng có vướng bận, mặc kệ là lâm gia người vẫn là hắn đối tân hỏa điểm theo đuổi, đều thúc đẩy hắn tạm thời không có nhập ngũ ý tưởng. Cái này quyết định thả ra lúc sau ngày hôm sau, liền bắt đầu chính thức chiêu binh. Thu dụng sở cũng quang côn, nhà ngươi không tới người A. Hành bái, đoạn đồ ăn chờ vật tư cung cấp, lầm già không thiếu điểm này cung cấp bất quá đều vì lần này sự kiện mà lo lắng sốt ruột. Tuy rằng bọn họ ở tại ký túc xá bên này, hàng xóm cũng là có chút của cải cho nên còn xem bên này không ra có bao nhiêu loạn bất quá mặt khác hỗn trụ tiệm ăn cơ hồ muốn phiên thiên. Ta cảm thấy không quá thích hợp như à, lầm già người một nhà ở trong nhà thương lượng, cảm giác muốn loạn đi lên thu dụng việc làm cái gì cứ như vậy cấp. Lâm Vinh Tiêu cũng không nghĩ ra tuy rằng ta đọc sách thiếu chính là cũng biết từ xưa đến nay cưỡng chế trưng binh đều sẽ không có kết cục tốt hiện tại đại gia trong lòng đều còn sợ đâu, thình lình hiếu thắng trinh khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nói xong lại hỏi Du Hành, Hằng An, ngươi cảm thấy đâu? Du Hành cũng không nghĩ ra à? không phải nói trưng binh không tốt từ trước mắt thực tế yêu cầu cùng thực tế hưởng ứng lệnh triệu tập tình huống tới xem xác thật nhu cầu cấp bách nguồn mộ lính. Ở thời đại này, mỗi người đều có trách nhiệm chiến đấu. Hướng Đại Nghĩa Thượng nói, đó là vì quốc gia tương lai dân tộc hy vọng. Hướng Nhỏ nói, đó là vì chính mình, vì tiểu gia, vì thân nhân. Nằm tiếp thu người khác che chở, chính người đều mềm hoặc thấy sâu liền chân mềm, nhân ra dựa vào cái gì phải phụ trách ngươi cả đời. Mà nhập ngũ chính là tham dự chiến đấu con đường chi nhất vẫn là phía chính phủ con đường. Lúc này đây, đối mặt cao tầng đột nhiên cấp tiến thủ đoạn, hắn ở vào bị quản lý cấp thấp tầng, thật sự cân nhắc không ra cao tầng ý tưởng. Đây là hắn tạm thời hoàn toàn đi vào mũ mang đến tệ đoan. Tuy rằng trước mắt tự do, bất quá lại không cách nào được đến cao tầng tin tức biến động. Hảo đi kỳ thật hắn cũng biết cho dù hiện tại nhập mũ, muốn hướng lên trên bò cũng yêu cầu thời gian, không nhất định có thể thám thính đến cái gì tin tức. Loạn thế bên trong, người chỉ là theo đầu sóng đi lục bình mà thôi. Bà ta cũng không biết chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem tình thế rốt cuộc sẽ phát triển đến nào một bước. Nhìn xem cao tầng rốt cuộc là thật sự muốn như thế cường ngạnh vẫn là ý ở phái công. Tu dụng sở rối loạn vài thiên kháng nghị, gây sự toàn bộ bị đè ép đi xuống. Ở phía sau tục xử lý thượng có thể thấy được Trầm Vân Hương là có bị mà đến, hết thảy bất an nhân tố toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay. Nhìn ra điểm này lúc sau, Du Hành yên tâm xuống dưới, sau đó lại trộm đi ra cửa. Tình thế ở một tuần sau mới hoàn toàn bình ổn xuống dưới, Trầm Vân Hương tuyên bố một loạt mới nhất thời gian chiến tranh pháp lệnh. Đệ nhất vào ở Trầm Vân Hương người sống sót, mãn 16 một tuổi cập trở lên, 61 tuổi cập dưới đặc thù điều kiện nhưng xin, mỗi ngày đều yêu cầu giao nộp trùng thi sâu đủ tư cách tiêu chuẩn thấy phục kiện 5 cụ, làm vào ở phí mỗi ngày đều yêu cầu giao nộp trùng thi 5 cụ sâu đủ tư cách tiêu chuẩn thấy phục kiện, làm cơm phí. Đệ nhị, nếu vô pháp làm được điểm thứ nhất liền yêu cầu phục tùng thu dụng sở phân phối công tác an bài. Đệ tam, nếu vô pháp làm được trở lên hai điểm chung trong đó một chút như vậy Trầm Vân Hương sẽ đổi đi này ra thu dụng sở, sau này nơi, đồ ăn cùng chữa bệnh chờ thỉnh tự hành giải quyết. Vô cùng đơn giản ba điều tân quy đều bị tỏ rõ Trầm Vân Hương thu dụng nơi quản lý thượng tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Bất quá này cùng cưỡng chế trương binh so sánh với tự hồ đã là một lần thoái nhượng Nhìn đến thu dụng sở lại lần nữa an ổn xuống dưới, lâm song phượng vỗ vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay nhìn bên ngoài lộn xộn thật sự dọa người. Còn có người vì kháng nghị chuyên chế ý đồ tự thiêu đâu? Chẳng lẽ tham gia quân ngũ còn so tự thiêu thống khổ không thành? Nàng thực vô pháp lý giải những người đó ý tưởng. Tháng năm 15 hào bắt đầu thực thi chúng ta đây đến bắt đầu ra cửa nóng người. Lâm Vinh Tiêu xoa xoa thủ đoạn, lâu lắm không có ra cửa tay khẳng định đều sinh. Dù hành nhìn về phía Lâm nãi nãi cùng Chu Bình, nãi nãi, trong nhà cùng Chu Bình liền giao cho người nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ba mẹ Chu gì, chúng ta vẫn cứ giống như trước giống nhau, cắt lượt lưu một người ở nhà chiếu ứng nãi nãi đi. Lâm nãi nãi nơi nào chịu đâu, không cần không cần, nãi nãi chính mình một người có thể hành. Thiếu một người, bọn nhỏ liền nhiều một phần nguy hiểm a Chính là cái này chú ý hảo, Lâm Vinh tiêu bọn họ đều thập phần tán thành. Nãi nãi. Du hành giữ chặt lâm nãi nãi tay, ngài cứ yên tâm đi, ba người cùng nhau đi ra ngoài cũng đủ cho nhau chiếu ứng. Đúng vậy mẹ yên tâm đi, mọi người đều là hành động phái, cũng có sung túc kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng trừ bỏ du hành, bọn họ kinh nghiệm là ở xạ kích phương diện lại cũng so không ít người cường rất nhiều. Quan trọng nhất chính là bọn họ tâm cũng không sợ hãi sâu. Ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu ra cửa, lưu lại chính là lâm song phượng du hành phía trước đi ra ngoài quá, đối này đó địa phương có sâu có thô sơ giản lực ấn tượng, bởi vậy hắn thuận lợi tìm được linh tinh sâu, làm lâm vinh tiêu cùng chu quân phương luyện tập lục tục tìm được cầm súng quen thuộc cảm. chu gì, lần sau chúng ta luyện thao, người cũng muốn cùng nhau luyện. Đến bên ngoài hoạt động lúc sau, chu quân phương rõ ràng biểu hiện già yếu kém thể năng. Đối mặt du hành kiến nghị, nàng nghiêm túc gật đầu. Ở bên ngoài bọn họ cũng gặp mặt khác ra ngoài người, hai bên cũng không có giao lưu. Thực mau một ngày liền đi qua, bọn họ săn bắt đến 56 chỉ sâu. Bởi vì thu dụng sở quy định muốn một toàn bộ sâu cho nên bọn họ đem trùng thi toàn bộ bó ở bên nhau treo ở xe sau kéo mang về. Trùng xác phi thường cứng rắn, như vậy kéo cọ sát cũng chỉ là ở trên người chúng nó lưu lại rất nhỏ dấu vết mà thôi. Đến thu dụng sở lúc sau, bọn họ liền đem sâu nộp lên. Bọn họ một nhà sáu cá nhân, Chu Bình cũng không cần giao nộp rừng chân phí. Này đó sâu, xem như trước tiên dự giao tháng năm 15 hào số định mức dư lại nhớ đến 16 hào. Bọn họ là nhóm thứ ba nộp lên trên rừng chân phí người, đã chịu quan vọng đám người vây xem chú mục. Ta tổng cảm thấy quái quái. Lâm Vinh Tiêu đang ánh mắt nhìn chăm chú hạ nhịn không được xoa xoa cánh tay. Có gì đẹp a về đến nhà lúc sau, bọn họ đã chịu lâm song phượng bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh thân nhân chi gian cho nhau dò hỏi, lẫn nhau báo bình an mau tới ăn cơm chiều đi, các ngươi giữa trưa cũng chưa biện pháp ăn chút tốt. Hôm nay thu dụng sở thế nào? Nói đến cái này, lâm song phượng liền có chuyện nói. Giữa trưa ăn cơm hảo ta liền mang theo mẹ hòa bình bình đi xuống lầu đi dạo một chút vừa vặn gặp gỡ có người từ bên ngoài sát sâu trở về, hoác kia sâu đôi đến giống tiểu sơn. Hồi tưởng khởi lúc ấy vây xem quần chúng chừng mắt giúp đỡ số rầm rộ, lâm song phượng còn có chút kích động đâu. Lâm Vinh Tiêu kinh ngạc như vậy nhiều a. Đặc biệt nhiều ta cùng mẹ rời đi thời điểm, mới đếm tới 300 chỉ. Trở về lúc sau nghe cách phách minh thì nói tổng cộng đếm 1 giờ, 1.000 ngàn nhiều chỉ đâu. du hành chú ý trọng điểm là khắc mẹ, ngươi nhìn đến sát sâu người sao. Có mấy cái, không nhìn thấy, thấy ta cũng không quen biết. Lâm song phượng ngượng ngùng mà cười. Dù hành cười cũng là ta hỏi cái ngốc vấn đề. Đúng rồi, mẹ cùng ta nói một sự kiện ta cũng nói cho các ngươi nghe một chút. Hôm nay thu dụng phát ra bày mới nhất một đám công tác nội dung, mẹ nhìn chúng bên trong lột trùng xác công tác muốn đi làm. Lâm song phượng có chút bất đắc dĩ, nàng khẳng định là không tán thành. Bọn họ đều tuổi trẻ, chiếu cố chính mình nương cũng không có khó xử, bà bà kia mời cụ trùng thi, nàng cùng trượng phu Nhi Thử mỗi người đều nỗ lực nhiều sát hai cụ, không phải ra tới. Chính là bà bà cũng đau lòng bọn họ tình nguyện chính mình đi thù công, cũng muốn cho Nhi Thử sớm một chút về nhà. Còn cùng nàng nói là chính mình nhàn đến hoảng, không nghĩ ở trong nhà làng. Chính là lão nhân ra tâm tư, lâm song phượng nơi nào đoán không được. Lâm Vinh Tiêu cũng đoán được chạy nhanh khuyên nàng, mẹ lột sâu nhiều vất vả kia sâu lại cao lại đại, móng vốt còn sắc bén, nhiều nguy hiểm. Người ở nhà mang chu bình liền rất vất vả, đừng đi thủ công. Thường thường thực ngoan, không vất vả. Ta hỏi tham qua chỉ cần hài từ đừng chạy loạn có thể mang hài từ quá khứ. Đến lúc đó thường thường ở bên cạnh chơi món đồ chơi, ta liền thủ công thực phương tiện. Được lão nhân ra chính mình đều quy hoạch được rồi. Dù hành hỏi, nãi nãi, nếu ngươi đi, một ngày muốn lột nhiều ít trùng xác mới có thể để 5 cụ trùng thi. Lâm nãi nãi nhách miệng cười, rất là tự hào mà nói ta hiện tại 59 tuổi, bọn họ nói ta phải làm, mỗi ngày chỉ cần lột 2 cụ. Cho nên nói, nhiều nhất làm nửa năm, một ngày lột 2 cụ này việc không nặng. Như vậy, thường, Du Hành cảm thấy có thể làm. Lâm Nãi nãi tâm tư thì mị, thật muốn nàng vẫn luôn đãi ở nhà, nàng trong lòng khẳng định không qua được nhật tử lâu rồi nghĩ đến nhiều, đối thân thể cũng không tốt. Bất quá lột trùng xác vẫn là không quá thỏa đáng, thời gian dài cùng trùng thi ngốc cùng nhau, lấy Lâm Nãi nãi cùng Chu Bình hai người tuổi tác nghĩ như thế nào đều làm người không yên tâm. Nãi nãi, ta đi cho ngươi hỏi một chút khác công tác được không? Thấy lâm nãi nãi có chút sốt ruột, du hành nhỏ giọng cùng nàng giải thích hoàn cảnh không tốt, chu bình như vậy tiểu, nếu là đụng tới bệnh khuẩn làm sao bây giờ? Sẽ sinh bệnh, cái này lý do so nói đúng nàng thân thể không hào còn hữu dụng, lâm nãi nãi lập tức tiếp nhận rồi. Hào hào, ngoan tôn ngươi giúp nãi nãi hỏi một chút. Phần 8 tới đây là hết.